chứ thần chỗ ở năm vị đỉnh cấp thần vân cậu thêm đến từ v ự c ngoại thiên giao đều không đem hắn giết chết ngược lại đấm máu n u ố t hận thi cốt không còn không hổ danh xưng là đệ nhất ma tiết thần giả sáu vị thánh nhân vương vây quét cũng không có bắt lấy hắn lúc đó c á i kia diệp trường c a một mắt liền khiến cho hai tên thánh nhân vương bay tứ tung thổ hết trực tiếp bỏ mình đây rốt cuộc l à h uy năng b ự c nào l i ê n ngày xưa thần đều khen qua danh xưng tinh không đệ nhị người kia đều bị đệ nhất ma đánh bại vượt ngoại đệ nhị ma thiên giao đều chết trên tay hắn đệ nhất ma quả thật vô cùng lạnh lùng rõ ràng nơi phát ra cùng một chỗ nhưng cũng bị chém giết một trận chiến này,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 ẩm ẩm cái kêu một tôn pháp tướng trợn mở hai mắt ra trong mắt thần quang manh động giống như vô thượng tiên quang trực tiếp chiếu dọi tại diệp trường ca chiến thân tại chỗ rất xa thiên địa thần đột nhiên có cảm giác từ trong hư không rậm chân mà động thần hà ước vạn sợi không ngừng dương sai thiên địa dung nhập thế gian hoa cỏ phương thịnh cổ một sinh trưởng tốt linh khí trong thiên địa vô cùng nồng hậu dày đặc và đạo đều đang không ngừng vang dội thần lướt qua thiên địa trong chốc lát sinh cơ bừng bừng vạn đạo hân v i n h phồn thịnh bị ngạn mỗi một cái tín đồ nhìn thấy bọn hắn tín ngưỡng thần thật sâu cùng bái ẩm ẩm thần đạp ở hư không bên trên mỗi một b ư ớ c đều giống như đạp ở vạn đạo phía trên gây nên tiên địa h o à n h minh đại đạo thiên âm chuyển v a n g không ngừng thần trên thân đạo quang lấp lóe dưới chân thần hoa chiếu sáng tiên đ ị a thiên đ ị a thần văn trong nháy mắt trải rộng ra hư không bên trên không ngừng diễn hóa thần cất b ư ớ c ở giữa vô tận thần uy hạo đãng bị n ạ n cổ tinh nhận nguyện tinh thần đều đang nhanh chóng lùi lại vạn dặm sơn hà trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa từng trận m thần mấy cái cất bước c h ư ớ c mắt biến mất ở phía chân trời thân hình không thấy b ó n g dáng nam cái kêu một tôn căng kín bầu trời phát tướng trong nháy mắt nổ nát vụn thiên địa hóa thành từng sợi tinh khiết tín ngưỡng chi lực lưu sái giữa thiên địa diệp trường ca đứng thẳng hư không bên trên không nói gì bất động sau lưng cá bơi nhóm trên hư không sôi trào bay múa ẩm ẩm đại đạo thanh em giống như vô thượng thiên âm oanh minh vang r ộ i không ngừng bao phủ thiên địa một thân ảnh giống như trí cao thần linh thiên hạ cậu chủ vạn tộc cậu tôn hãn thân bên trong tụng kinh thanh em không ngừng ước vạn đạo tín ngưỡng chi lực tán thả vô tận s trên người hắn i tín ngưỡng chi lực hội tụ hà quang khiến cho sơn hà tươi sáng bầu trời liệt dương lập tức cảm đạm phai mờ thưa không nung nung phía sau hắn lập tức xuất hiện một mảnh thế giới vô số sinh linh định sướng tụng kinh thành kính cầu nguyện không ngừng t ụ n thần lý danh từng đạo thành tín âm thanh giống như lôi âm kinh động thiên địa giữa thiên địa giống như là đen như mực xuống vô số tinh hải lưu động bên cạnh hắn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 thần quang rộng lớn như biển bao phủ thiên địa quần sơn trong nháy mắt bị quét thành một mịt diệp trường ca vận khởi hành tự bí trong chốc lát hoa thành một đạo kim điện lẩn tránh bao phủ thiên địa thần quang chỉ có đại thánh đ ỉ n h phong lại có thể bằng vào tín ngưỡng chi lực sinh sinh rảo bước tiến lên chuẩn đế cảnh giới nửa bước diệp trường ca canh chừng xuất quan tại thần một tia bí mật ẩm ẩm diệp trường ca thân bên trong cái t i a m ộ t giọt máu văn minh hạo đáng vô thượng bí lực chấn động cả phiến thiên đ i ệ thương không sụp đổ đại đ i ệ chấn động ngập trời thần uy không ngừng vang vọng đất trời thần trên người thần hoàn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 đ ề kim sát huyết hải trong nháy mắt bao phủ thiên địa bao phủ thương cung không ngừng cuốn lên sóng to hành kích thiên địa vô tận đạo trạch lập lụa quan huy chìm nổi ở mảnh này trong biệt vàng kim hải phát ra ánh sáng nông lung hà đạo trạch giống như từng khỏa lóng lánh tinh thần theo kim hải sóng to không ngừng bao phủ thiên địa sơn hà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 không ngừng bao phủ mấy ước giảm sân hạ khiến cho cả phiến thiên địa đều đang lắc lư ầm ầm kim hải cùng hình người trong nháy mắt oanh kích bao phủ một chỗ hình người trấn áp kim hải phía trên kim hải ngập trời c u ộ n c u ộ n kim hà rực rỡ bạo động vô tận ánh sáng nóng bỏng h ạ bạo động kim hải phía trên muốn đem hình người sinh sinh luyện hóa ông hình người tay b ấ m phát ấn từng đạo phát ấn mang theo mịt mù thần hoa hiện lên giữa thiên địa hình người lập tức thân hình mông lung một cái màu vàng thần cầm tái hiện thiên địa giống như thần dương hóa thân toàn thân kim hoàng rực rỡ dưới bụng sinh ba chân tam tốc kim ô thân hóa liệt dương từ thương không rủ xuống nhân thế.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 hóa thành từng mảnh từng mảnh kim sắt h à vụ tẩm bồ thiên địa vạn vật hai thân ảnh lập tức thổ huyết bay tứ tung l ù i nhanh trăm vạn g i ả m đứng vững hư không bên trên sắc mặt vô cùng bằng lãnh giết thần một tiếng bạo a hư không trực tiếp bị âm thanh hống hát nát mấy ước i ả m sơn hà trong nháy mắt hóa thành k ế t trò, tan giã giữa thiên địa âm thanh giống như thần ma gào thét vô tận s á t y z thấu xương r ế t lạnh thương không trong nháy mắt biến hóa giữa thiên địa lập tức phiêu đ á n tuyết trắng、âm、ẩm ẩm hãn thân bên trong tụng kinh thanh âm không ngừng đại đạo thiên âm giống như vô thượng lôi mình vang vọng đất tr tế h tự thanh em không ngừng vang lên địa sinh cam lộ thần hoa khắp nơi trên trời cao thụy thải ngàn vạn hắn nâng tay phải lên sau lưng thế giới mơ hồ dần dần tại trong lòng bàn tay của hắn tái hiện hắn nâng lên trong tay thần quốc hướng về diệp trường ca đánh tới chương ba trăm bốn mươi năm ngón tay động căn côn loại này đại đạo cùng ngày xưa a di đà phật rất giống t r ư ở n g tiên hướng độ là muốn tại tái hiện một mảnh cực lạc tịch thổ diệp trường ca trong ánh mắt mang theo một chút c h ầ m thấp ánh mắt ầm ầm thần thủ bên trong phía tia thần quốc trong nháy mắt phóng đại bao phủ thiên địa đem diệp trường ca cùng nhau bao phủ trong đó tại trong thần quốc tiếng tục kinh chuyển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 bọn hắn cùng nhau gào thét thiên địa hết thể đều tại hướng về diệp trường ca xuất thủ ẩm ẩm thần quốc nổ nát vụn kiểu trùng bị sụp đổ đứt gãy hết thể đều bị diệp trường ca sinh sinh đánh nát diệp trường ca hóa thành một đạo kim hà q u a n h sát kiểu trùng đình thần thần giống như thượng thương thiên địa hóa thân mang theo vô thượng thần uy rộng lớn bằng bạc hạo đáng bao phủ vô biên thiên địa hắn trong đôi mắt một mực hóa thành huy hoàng đại nhật một mực huyền hóa thanh lanh tiên nguyện thân bên trong huyết dịch di động giống như tinh hả lao nhanh phun trào ông phía sau hắn trong nháy mắt n g n g lùng hỗn nộn chi khí huy sái thiên địa vạn đạo đ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 hai chỉ nát sơn hà tám chỉ d i ệ t sinh linh bốn ngón tay phá thương cung năm ngón tay động cá à côn diệp trường ca trong tay nhật nguyệt lưu động vàng rực lưu sái năm ngón tay hóa thành chống trời trụ cột đem cái kia rủ xuống nhân thế thiên bi hoàn toàn bao khỏa trong tay ở giữa đại hoang tù thiên chỉ năm ngón tay tế xuất càng k h ô n đổ loạn âm dương n g h ị chuyển c h trật tự nhiễu loạn ngũ hành xen vào nhau cái kia một đôi thông thiên chống đất đại thủ trợt nắm c h ặ t phát tác tác h động vạn đạo chu chéo như muốn đem cái kia chấn áp thiên đ i ệ giống như thượng thương ý chí thiên bi sinh sinh cầm tù luyện hóa cái kia thông thiên chống đất cử thủ phát tán bao phủ thiên điệu khí thôn mấy ngàn vạn dặm thiên địa、Ấm、ẩm ẩm năm đạo thông tiên trụ lớn tù k h ô n thiên mạ tiên quang nổ vang phong túng vô số huy năng không ngừng từ tủ cầm trụ lớn bên trong bao phủ thiên địa đạo hải bao phủ sóng to thôi động tiên h địa vạn đạo vô tận lực lượng phát tắc tùy ý ba động hư không dạn nước không ngừng thiên bi bạo động khắc vào màu đen tiên h bi phía trên màu đỏ chữ c ổ từ trên tấm bia đá lưu lạc giống như trời xanh tiên huyết tiên diễm như mây ẩm ẩm mỗi một cái màu đỏ đều thiết cốt n â n câu tiểu nhược du lòng mang theo không hiệu đạo vận cùng mỹ áp mỗi một bút mỗi một vét đều giống như tự nhiên ch oanh minh bao phủ thiên địa giống như từng khoả rộng lớn bàng bạc đại tinh mang theo ngập trời u y năng chữ cổ trong nháy mắt bay lên dựng lên trên hư không chìm nổi không chắc cấp tốc sắp xếp tổ hợp phát h ỏ a từng đạo kỳ dị đạo hình thành kích cự thủ phía trên ẩm ẩm mấy ước i ả m sơn hà n ổ minh trên trời cao thượng thương ý chí bị dẫn ra rộng lớn bàng bạc thần uy tràn ngập giữa thiên địa thiên bi trong nháy mắt phóng đại trong tích tắc biến thành cự nhạc lớn nhỏ nứt vỡ cự thủ từ trên trời cao chấn áp xuống dường như muốn chấn áp nhân thế h ư n g trần ông cự thủ phía trên năm cái trụ lớn oanh minh bạo động một c ố vô thượng ý chí tràn đầy thiên địa gây nên càn k h ô n đổ loạn âm dương người chuyển trật tự nhiễu loạn ngũ hành xen vào nhau trong lòng bàn tay mạch lạc trong nháy mắt hóa thành trật tự thần liên trói khóa cái kia giống như sơn nhạc thiên bi mỗi một cây thần liên đều van g dội ken ken xuyên thủng hư không mang theo ngập t r ờ i u y năng ầm hầm cự thủ nâng đỡ thiên bi n ngón tay liền đồng thời một mạch phát ra mịt mù thần hoa mãng hoang chi khí ngang dọc thiên địa giữa thiên địa quay về mênh ô n g mãng hoang tù thiên trói khóa thiên địa ý chí thần liên hoa lạc vật dội thần quang lập tức rực rỡ giữa thiên đ i ệ chiếu sáng mấy ước giảm mấy ước giảm hư không trong nháy mắt nổ nát vụn vô tận tiên h uy bao phủ giữa thiên địa phương viên mấy ước giảm sinh linh tỏa ra hóa thành h u y ế t vụn thiên địa vạn đạo đều đang kêu gào trật tự p h á p tắc phá thoái càng không điên đảo âm dưng ơ ngũ hành nổ nát vụn mấy ước giảm núi sông p h á p tắc trong nháy mắt biến ả o chập trờn cả viên bị ngạn cổ tinh đều đang rung động tất cả tu sĩ cảm nhận được cái này một cố vô thượng tiên h uy nội tâm tự nhiên mà sinh một cố vô cùng cảm giác sợ hãi ầm ầm thiên bi nổ nát v ụ cự thủ giảm đức cả hai hóa thành chất phát nhất đại đạo tiêu tan giữa thiên địa mảng lớn linh vũ vẩy xuống thiên điệp k im huyết huy sái huyết dịch từ trên trời cao rơi xuống đập vụn vô tận sơn hà giết hai người g i ế t đến thiên hôn địa ám chiến đến nhật nguyện vô quang p h ạ t đến máu nhuộm thiên địa bọn hắn không ngừng biến hóa chiến trường tại bị n ạ n tinh thượng tùy ý chinh phạt hư không nổ nát vụn thiên địa chu chéo thương không như nổ vô tận sơn hà vỡ tan nước biển chảy ngược thiên địa núi non xuất hiện to lớn trống rỗng giữa thiên địa một mảnh vết thương phát sinh kịch liệt biến hóa rất nhiều sơn hà biến thành một phiến đất hoang vu ẩm ẩm rất nhiều thành trì nên đón hạo tiếp thành trì trực tiếp bị giữa hai người giao kích đạo ngân mảnh vụn đập vụn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 Kinh thiên đạo ộ n g g địa, này n cả p h i trận đồ ta đã tế luyện hơn ngàn năm trong đó căn bản không có chút nào thần linh hoàn toàn chịu ta trưởng khống làm sao có thể chủ động chặt đứt liên hệ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 vạn đạo phiêu linh thiên địa đồng bi thương khung đại địa cùng nhau chạy xuống đỏ tươi nước suối cả phiến thiên địa sơn hà đều tràn ngập mịt mù huyết vụ、Ấm、ẩm ẩm t h â n vọt thẳng thiên sát phạt chi khí cùng kiếm khí chém rụng mảng lớn thần huyết bay từ tung thương k h u n g vẩy xuống h ư không bến trên bang trận đ ồ huyết dài không chỉ bốn đạo kinh khủng kiếm quang ngút trời mà bay giữa thiên địa t ỏ a ra trận văn quang hà vạn đạo cả phiến thiên địa đều trở thành sắc tràng kiếm quang kinh khung dài ra theo gió rực rỡ lộng lẫy vô cùng phong hẳn thiên địa sơn hà trong nháy mắt nhiễm sương trắng vô tận kiếm trong suốt bạch cốt nổ nát vụn bị sau này kiếm khí ép làm b n t mịt toàn bộ thân thể trực tiếp bị chạm diệt thiên địa hóa thành tiếp cho hình thần câu diện không còn tồn tại bị nạn g cổ tinh bên trong tất cả cung phụng tượng thần trong nháy mắt nổ nát vụn t r o n g coi tượng thần tu sĩ lập tức sắc mặt g u ngơ giữa thiên địa gió lạnh d í ế t đạo huyết vũ mưa tầm tả thiên địa vạn linh đều đang đau khóc d ê n d ì tất cả bản thổ tu sĩ sắc mặt chấn động bọn hắn trong thần thức vĩnh hằng lòng lãnh thần linh trong nháy mắt nổ nát v ụ vĩnh viên ảm đảm đi thần chết chứ thần chỗ ở chấn động kịch liệt một đạo thiên âm chuyển khắp toàn bộ bị n vĩnh hằng bất hủ làm sao lại chết toàn bộ bị nạn cổ tinh đều tại chấn động tất cả tu sĩ đều không thể tin được thần chết đi n a m mấy ngày phía sau toàn bộ bị nạn cổ tinh bạo loạn các tộc chi vì tân thần đủng lập ra tay đánh nhau t à m tỏa cổ thành bắt đầu lẫn nhau công phạt thiên địa thương k h u n g nhiễm lượt máu đỏ mạng lớn thi cốt thành đống tiên huyết trôi hồng toàn bộ đất đen vô số tín đồ đều tại người khoác đ ồ trắng vẩy xuống vô tận màu trắng tiền giấy bọn hắn khóc giống không ngừng thương không đều bị máu nhuộn đỏ toàn bộ cổ tinh đều đang tràn ngập một cô bị ý thân đã chết vừng sắp loạn thiên đ i ệ phiêu lăng chúng sinh khoác tr chứ tất h ầ n vạn ư một cả tu sĩ tự đều cho rằng diệp trường ca chắc chắn phải chết không nghĩ tới chuyển đến nhưng là thần rơi xuống tiến thức tất cả thần miếu cung phụng tượng thần toàn bộ nổ thành bờ mịn thiên địa đồng bi cực kỳ bi ai tôn thần này chết đi hơn nữa thần triệu đi chư thần chỗ ở bên trong trí tôn thần đồ nhưng mà thần vất lạc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 con lừa đạo nhân nhìn về phía mấy vị nhân tộc hộ đạo giả mở miệng nói mấy vị nhân tộc hộ đạo giả trên mặt đều hiện lên một nụ cười đối với diệp t r ư ở n g ca tương lai có mang vô cùng chờ mong toàn bộ cổ tinh một mảnh trắng thuần c u n g hết u y h ồ n g cùng tiền giấy trải rộng thiên địa công phạt chiến loạn không ngừng toàn bộ cổ tinh đều tại bạo động thân đã chết vực sắp loạn thiên đ ị a phiêu lăng chúng sinh khoác trắng vực một triều đại sụp đổ có bản thổ tu sĩ nước mắt chảy ngang không câu nói này tân thần a ngài đến tột cùng ở nơi nào mau tới giải cứu tín đồ của ngài a tu sĩ khóc lóc đau khổ không ngừng không ngừng hô hoán mới bông xuống Nam,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 dường như có kiếm khí cùng sát phạt chi khí lưu lại thiên địa tất cả đến gần tu sĩ đều bị lưu lại khắc vào ngọn núi phía trên khí tức chém chết ầm ầm nơi xa rộng lớn trong cung điện hữu thần hà bay lên thiên đ ị a thương k h u n g r u n g dày mấy đạo khí thôn sơn hà bệ n g h ệ thiên hạ thân ảnh đứng thẳng hư không bên trên thân hình v ĩ n g ạ n thần hoàn bao phủ quanh thân cái này mấy thân ảnh cùng lúc xuất hiện thiên đ ị a rên r ỉ rung động quần sơn vạn h ắ c đều đang không ngừng chấn động quần sơn ầm ầm vang dội trực tiếp nổ nát vụ mỗi người thân ảnh đều bị thần hoàn quan hoa bao phủ thân hình mở mịt mồm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 trong nháy mắt h ó a thành một mảnh mênh mông vô cùng vương dương vương dương loạn s ị bắt náo thậm chí muốn đem trên bầu trời tinh thần bao phủ xuống thần sơn trong chốc lát c ấ t cao phóng đại giữa thiên địa trong nháy mắt biến thành thông thiên trụ lớn khí thế rộng lớn b ằ n g bạc cả ngọn núi đều tại phát tán vô cùng sáng trói t h ầ n hoa vô tận quang hà lưu c h u y ể n thiên địa chiếu rọi tại mấy vị đại tế ti trên thân bọn hắn toàn thân trong suốt rực rỡ vô cùng giống như thần linh ầm ầm mấy vị đại tế ti quanh thân khí thế càng lớn vô thượng uy áp chấn động thiên đ i ệ khiến cho toàn bộ bị nạn cổ tinh đều đang run dày rung chuyện vô số tu sĩ cảm nhận được cái này giống như thiên uy vĩ lực nội tâm không khỏi dâng lên một vòng sợ hãi thật sâu lễ bái t hình thần trận khôi phục chấn sát kẻ xâm lấn mấy vị đại tế thi cùng nhau gầm thét thiên địa chấn động cựu thiên thập địa đều tựa hồ muốn nghiên đ ủ từ phía bát hoang đều đang đồn đãng một tiếng này thiên âm thần sơn chấn động dẫn ra một tòa lại một tòa quan hệ song song cổ nhạc bọn chúng cùng nhau rung động trong lòng núi lập tức hiện lên từng cái cổ lao đạo văn in vào hư không bên trên chư thiên chỗ ở lập tức thiên điện ạ i biến mỗi một tòa cung k u y ế t mỗi một đạo sơn nhạc đều tràn ngập không hiệu thần uy cả phiến tiên địa ở giữa lập tức phát ra mông lung tiên ân ước vạn đạo tiên khí bốc hơi d ự c lên nhất là cái kia một tòa thần sơn một ngọn cây cọn cỏ một cây một hoa đều nhiễm mông lung hòa hợp tiên hoa đều mang theo vô thượng thần uy có thể thẳng trạm thánh nhân tu sĩ chư vị ở đây đại thánh trong nháy mắt sắc mặt đại biến trực tiếp bay lên d ự c lên muốn lui nhanh phiến tiên đ ị a n à y t h ầ n nữ hoàng kim nghĩ thạch nhân thiên ma mấy người vô thượng tiên tiêu thần trí của bọn hắn không ngừng chuyển đến cảnh cáo bọn hắn sắc mặt ngưng trọng toàn ở trước tiên rút đi không có bất kỳ cái gì lưu luyến ẩm ẩm vô thượng thần u có chút tu sĩ、si、rút lui quá chậm trực tiếp bị hào quang đ ạ o qua cơ thể lập tức hóa thành k i ế t cho tiêu tan thiên địa hình thần câu diện mấy vị đại tế ti cơ thể phía trên phát ra sáng trói thần hoa trên người thần hoàn g trong suốt pháp lực không ngừng róc vào dưới thân thần sơn bên trên bọn hắn thôi động thần sơn đại trận hướng về vượt ngoại chư vị đại thánh thôi động trận đồ không ngừng bánh sát ẩm ẩm chư vị đại thánh sắc mặt biến động trên thân khí thế tràn ngập thiên địa mấy ước dòng sơn hà đều rung động đảng trong tay bọn họ phát tác rực rỡ trong suốt đủ loại thần thông bảo thuật đôi kháng cái này tràn ngập trong thiên địa đại trận nếu là trí tôn khí ở đây như thế nào cho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 chư thần chỗ ở bên trong hoàn đại toàn đỏ gầu giữa thiên địa tràn ngập huyết vụ trên trời cao bị huyết vụ dính tinh hồng vô cùng vô số rộng lớn cung huyết hùng hồn núi non đều bị máu đỏ thần thấu dưới chân thổ địa đều bị tiên huyết sinh sinh đồn đỏ Thầy chất t h à n h núi, m á u chạy toàn h h không chết à n sông, đến cùng biết b đi a nhiêu người, t o bộ chư thần ở giống như lò sát sinh. trô sát toàn giống Nam, ở lò bị ộ b nạn cổ tinh đều đang rung động không đoạn giao kích công phạt tám tòa cổ thành bị mấy vị đại tế ti cưỡng ép tham gia đình chỉ hết thẻ chiến tranh mấy vị đại tế ti rời núi thay thế giải quyết thần hành đi thiên địa tuyên bố từng cái p h á p chỉ, truy nã tất cả vượt ngoại đại thánh cùng tu sĩ bọn hắn điên cùng trả thù xâm nhập chư thần t r ỗ ở hết thẻ tu sĩ có thật nhiều bản thổ tham dự làm loạn xâm nhập bộ tộc bị n ổ tật gốc đại tế ti thiết huyết m ạ uy nghiêm đăng đăng sắc khí giết thiên hạ đều im lặng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 Mấy vị đại tế ti c ò n thông qua tín t chi ngưỡng qua lực, ì m kiếm tân thần chư ù n ngoại ma đầu. Tín ngưỡng g vực ngoại ma đầu. i lực lớn rộng n h biển, minh thiên oanh vị a đại thánh chiếu h t hắn trở lại nhuốm máu sơn lĩnh ở giữa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 nam chư vị đại thánh cùng nhau công phạt cùng bánh kích một chỗ thân uy nổ vang thiên địa hư không m ạ n đ ộ n g dạn nước văn ẩm ẩm thiên sơn vạn hát cùng một chỗ lắc lư mỗi một t o a n ú i cổ đều vọt lên một đạo cổ trú giống như mài thế bản chìm nổi hư không b ê n trên n g a n vạn đạo cổ trú hiện lên giữa thiên địa mỗi một đạo cổ trú đều riêng không giống nhau mỗi một đạo đều đủ để chấn áp thiên địa v à đạo khinh thường giữa thiên địa một đạo cổ trú cũng đủ để đại biểu một loại trí cao vô thượng thiên đường chúng tu sĩ lập tức con ngươi co g ụ c lại hít vào khí lạnh đây chẳng lẽ là ngày xưa thần ma mai cốt chi đ i ệ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 c quần quần ẩm hầm quần sơn vạn hát cổ chú bị hôn đ ộ n hải không ngừng tan giã hàng ngàn hàng vạn cổ chú đều tại tan giã lộng lây sáng tối chập trờn toàn bộ nhốn máu núi non oanh minh chư vị đại thánh xuất thủ lần nữa sinh sinh đánh xuyên qua một đầu thông hướng dãy núi nội bộ đường tới、Ấm、ẩm hầm trên trời cao vô tận hào quang rực rỡ vô thượng uy áp bao phủ t h i ê n địa mấy đạo bị thần hoàn bao phủ tế tự mang theo vô thượng uy năng bọn hắn chịu tín ngưỡng chi lực ra chi tại bước vào chuẩn đế cảnh giới trên đường dù cho chỉ có một tia chư vị đại thánh cũng không có thể địch trực tiếp t ố i lui không muốn h a m chiến thánh linh thần tổ chức đại thánh trẻ tuổi t ă n g nhân mấy vị nhân tộc hộ đạo giả bọn người trong nháy mắt sẽ rách hư không trực tiếp tiêu thất mấy vị đại tế t i gặp tất cả đại thánh rời đi căn bản là không có cách ghép ở lại một người chỉ có thể thở dài một tiếng bọn hắp tốc trở về thần sơn giải lưu trấn thủ thần sơn thủ hộ chư thần chô ở á mình ầm ầm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 chứng minh hắn chính xác nắm giữ trở thành thần năng lực đại tế ti nhàn nhạt mở miệng nói hắn liếp nhìn k h á c tất cả tế tự mở miệng lần nữa nói các người muốn v i n h v i ê n nhớ kỹ không phải chúng ta chọn lựa thần mà là trí tôn khí chọn lựa thần đây là từ xưa đến nay u y ó n đ ủ cần tuân thủ đại tế ti lời nói trịnh trọng cùng khuyên bảo tri ý dày đặc khắc tế tự cơ thể chấn động không có chút nào phản bác chứ ba trăm bốn mươi lăm cung nên diệp trường ca trí tôn khí từ trước tới giờ không thuộc về bất luận kẻ nào cho dù là thần chỉ có trí tôn khí mới có thể chọn lựa thần thần chỉ là trí tôn khí tạm thời chấp trường giả cần lễ đãi cung phụng trí tôn khí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 c h u y ề n môn cũng không chỉ là c h u y ề n môn mà là ngày xưa chân thực tồn tại hơn nữa chuyện phát sinh qua đại tế ti chúng ta nên làm cái gì hai tế tự nhìn về phía đại tế ti vấn đạo đem tân thần đón về chư thần chỗ ở chư thần chỗ ở bên trong có lấy sinh mệnh cổ thụ hắn á t hẳn sẽ không tự tuyệt đại tế ti trực tiếp mở miệng nói nhưng mà diệp trường ca người này t ừ n g bị lao thần định nghĩa là đệ nhất mà thân phận quá mức vẫn cảm trực tiếp đón về phải trăng quá mức không thích hợp một cái tế tự hướng đại tế ti vấn đạo đại tế ti lập tức lâm vào trầm tính một lúc lâu sau hắn mới mở miệng nói chiêu cáo bị n ạ n tất cả thành trì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 l i ê n v ự c ngoại tất cả người tới đều sắc mặt chấn động không thể tin được chính mình nghe được lao thần tham luyến q u y ề n vị đem tân thần định nghĩa là ma đã từng bị truy nã đệ nhất ma lại là tân thần ta ngày xưa vậy mà chịu lao thần lừa bịp đối với tân thần xuất thủ nguyên lai、like、ngày xưa nghe đồn là chân thật luyến t h ầ n vị liền sẽ bị trí tôn khí chặt đứt đầu người tân thần đến tột cùng ở nơi nào bị nạn g cổ tinh cần sự thống trị của hắn trong thành trì giữa các tu sĩ nghị luận ở m ý, đều đang tìm kiếm tân thần dấu vết tất cả trong thần miếu tất cả lão thần tượng thần đều bị n g nát trọng lập diệp trường ca tự thần mỗi ngày đều có vô tận tiếng tụng tinh cầu nguyện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 giống như thiên địa thần linh cả phiến thiên địa đều tại chấn động từng người từng người binh sĩ thân mang chiến giáp cầm trong tay chiến kích giống như thiên binh trên trời rơi xuống đuổi theo tại chư vị tế tự sau lưng chư vị tế tự cùng tất cả binh sĩ cùng nhau hướng về diệp trường ca thật sâu lễ bay xuống hô to không ngừng cùng nên tân thần khẩn cầu tân thần trở về chư thần chỗ ở chấp trưởng sinh mệnh cổ thụ từng đạo thần quang tử tại chỗ tất cả trong tu s i bay lên trong chốc lát hội tụ thành một mảnh vô cùng sáng chói hại chương ba trăm bốn mươi sáu quay về diệp trường ca tắm rửa mảnh này tín ngưỡng chi lực hội tụ thần hải trong hắn mỗi một tia sợi tóc đều bị mịt mù thần hoa c h i ế u sáng mỗi một tấc cơ thể đều đang p h u n ra nuốt vào mịt mù tiên quang thiên uy hạo đảng thiên địa vạn đạo hết thể sinh linh đều tại tôn hắn uy năng diệp trường ca thần sắc vô cùng uy n g h i ê m đứng ở hư không b ê n trên giống như là đứng ở cựu thiên thần tiêu phía trên một đôi thần mâu lập lòe kinh quang rộng lớn như biển bao phủ thiên địa vô tận tinh hà trong nháy mắt tan giã thế gian vô thượng uy áp chấn động vũ trụ vang dội chấn chư thiên vạn vực chuyển khắp thiên đ i ệ tinh hà thần uy như ngục thần ân như biển diệp trường ca cơ thể phía trên thần hà l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 vũ trụ hắc cám trong nháy mắt bị hoa mỹ quang hà s a tan bị nạn g cổ tinh nhìn xem một tòa vượt ngang tinh hải thần tiểu s á t mặt chấn động là thần tại xuất hành hắn muốn tiến đến trong tinh hải mở càng nhiều đạo trường cuối cùng sẽ có một ngày quan huy của thần đem lượt vẫy t h i ê n địa, chư thiên văn vực vũ trụ hết thể sinh linh đều đưa tụng định thần vị danh chư thần chỗ ở bên trong tất cả tế tự cùng thần quân đều bái lại xuống không ngừng hô to cung tiến thần thiên âm trong nháy mắt chuyển vang toàn bộ bị nạn cổ tinh toàn bộ sinh linh đều thật sâu bái l ạ xuống cùng nhau hô to vì diệp trường ca tiến đưa cung tiến thần một thân ảnh đạp khắp hư không bên trên lại giống như là đạp ở chư thiên vạn vực vô tận tinh hải phía trên giữa thiên địa dâng lên một vầng hào quang trói lòa thương khung chấn động đại đ ị a rung động hạo đáng vô thượng vĩ lực tràn ngập toàn bộ bị nạn g cổ tinh cái kêu một vệ ánh sáng hà đạp ở thiên địa thần kiều phía trên c h ớ c mắt biến mất không thấy gì nữa trên bầu trời thiên địa thần kiều ầm vang nổ nát vụn hóa thành từng trận mưa ánh sáng lớn không ngừng dương sái bị nạn cổ tinh sơn hà mấy vị tế tự gọi đến bị nạn cổ tinh bên trong tốt nhất toàn sư mời hắn vì bị nạn cổ tinh tân thần xem bói t o ẩm ẩm trên i chỗ thổ huyết tứ trời h hình n dặn nước, máu t cao h không chỉ. Thần xuôi tương mây t mảnh trên trời cao đen quay cuồng không ngừng lôi đình anh minh quần quận hạ xuống không rơi toàn bộ bị nạn g cổ tinh lập tức đều âm trầm dòng d ã ba ngày toán sư t r ợ t mở hai mắt r a thổ hết một ngụm màu tươi bay tứ tung dựng lên đã hôn mê trong miệng không ngừng lầm bầm nói thần huy khắp nơi tín ngưỡng bất hủ lập giáo chư thiên truyền vang văn vực thiên địa sinh linh đều tụng thần huy danh sáu tất cả tế tự trên mặt lộ ra cùng hỉ bọn hắn tân thần sắc mở mở đất vô cùng tương lai huy hoàng ầm ầm cả viên bị nạn cổ tinh lập tức vang dội một tiếng xét giữa thiên địa lập tức thất thanh hoàn toàn tính mịch tất cả bị nạn tu sĩ đều bị đạo này nổi lên kinh lôi kinh sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh giữa thiên địa một đạo mơ hồ thiên âm Tại mỗi chương á i tín n ba trăm bốn mươi bảy bên trong cổ lộ vũ trụ v ô n g ẩn cuối cùng cả đời cũng vô pháp tìm ra bất luận cái gì phần cuối nhường vô số tu sĩ cảm thấy chính mình nhỏ bé cùng không có ý nghĩa trong vũ trụ không có q u a n mình chỉ có bóng tối vô tận diệp trường ca cũng không biết chính mình đến tột cùng tại trong vũ trụ phi hành bao xa đã trải qua bao nhiêu thời gian diệp trường ca không có lựa chọn đạp vào cổ lộ chi nhánh mà là đạp vào trở lại nhân tộc trên đường chính Đi tới nhân tộc cuối tộc nhân cùng một trăm ò a linh tám thành diệp trường ca đi tới cổ lộ cuối tin tức dẫn phát o a n h động gây nên tất cả tu sĩ chú ý không ngừng nghị luận bị ngạn cổ tinh phát sinh mọi chuyện truyền khắp toàn bộ tinh vực chấn động vô số cổ lộ không có tu sĩ không biết diệp trường ca tên diệp trường ca chịu bị ngạn cổ tinh trí tôn khí tán thành toàn bộ bị ngạn cổ tinh đều cung cấp hắn vị thần thiết lập tượng thần không ngừng tụng kinh cầu nguyện vô luận là thí luyện anh kiệt vẫn là thiếu niên trí tôn đều cho rằng chính mình không sánh được diệp trường ca bây giờ diệp trường ca đối thủ không còn là bọn hắn càng là đã từ ngày xưa danh chấn tinh không đại thánh không chỉ là nhân tộc cổ lộ tất cả cổ lộ đều cho rằng diệp trường ca tại tinh không cổ lộ bên trên vô địch không người có thể cùng diệp trường ca tranh hùng hãn cơ hồ đánh vỡ thần thoại ngắn ngủi hai n ă m giới tả hữu thời gian liền đánh xuyên qua tinh không cổ lộ nhường tất cả cổ lộ bên trên thiếu niên trí tôn không dám cùng đối kháng diệp trường ca đứng thẳng trên trời sao một đạo đá xanh đường hành phô trên trời sao trực tiếp hướng về phía trước ở trên không đ u n g đưa trong vũ trụ diệp trường ca đi ở đầu này đá xanh trên đường đá xanh đường hình như có nhận thấy thần âm huýt giải thiết địa tuyển ước nu hòa giống như chuyển sướng tiên kinh lại như tiên linh giảm đạo toàn bộ đá xanh đường đi ở phía trên thể xác tinh thần lập tức linh hoạt kỳ hảo vô cùng ở nơi này đầu đá xanh cuối đường một tòa cự thành rực rỡ tươi sáng vô cùng l ó a mắt giống như vương dương bên trong hải đăng n h â n tộc cổ thành thứ một trăm lẻ tám quan rộng lớn bao la hùng vĩ hùng hồn vô cùng hơn xa thấy bất luận cái gì cổ thành hoành treo trên trời sao giống như một khỏa thiên địa cự tinh một trăm lẻ tám thành bị ba mươi sáu ngày tinh cùng bảy mươi hai khỏa địa tinh vợn quanh bảo vệ đối ứng thiên cương địa s á c số vô tận tinh huy lưu sái cổ thành bên trên nhìn thánh k i ế t mỹ lệ bức tường toàn thân đen như mực lại có giống như tinh hải quan mang huy sái chiếu sáng thiên địa phát ra mịt mù thần hoa đây là tinh thần t h ầ n thiết đủ để luyện chế thánh hiền trí bảo bây giờ lại dùng để chế tạo cổ thành tường thành cửa thành giống như cỡ nhỏ thần tinh lớn nhỏ dù cho khổng lồ dị thú hiển lộ nguyên hình cũng có thể thông qua trong đó vô cùng b ằ n g bạc trên cửa thành lưu động ngọc ảo mông lung thiên địa vạn đạo thần thông đều có thể từ trong đó bay lên dựng lên đây là nhiều loại chân quý thần thiết đúc nóng mà thành một đôi đại môn đủ chuẩn đế lợi minh d ư ỡ n dục làm bạn một đời nhưng mả tường này thể hòa thành cửa đều loại này thành chỉ chân quý cùng đặc biệt có chuyên môn tòa này cổ thành bản thân liền là lớn nhất cho dù là tao nộ i chuẩn đế đem hắn phong vào cổ có thể đem s i n h s i n h đại chết diệp trường ca đạp ở đá xanh đường trực tiếp đi vào cuối cùng trong một tòa thành trì tiếng bước chân thanh thúy toàn bộ huyên náo cổ thành lập tức a n tính lại tất cả tu sĩ lập tức đều ngừng hết thể động tác hai con ngươi nhìn về phía bước vào cổ thành bên trong diệp trường ca trong chốc lát lại ầm ĩ k h ắ p trốn tất cả tu sĩ trò chuyện không ngừng hắn chính là diệp trường ca danh sưng cùng giai vô địch có thể vượt ngang nhị cảnh m ạ chiến nếu là hắn chân chính trưởng thành thành cựu chuẩn đế là có hay không giống như đại đế tại thế một lần này tiên võ cổ tinh đệ nhất nhân thực sự là mang cho chúng ta quá nhiều kinh hỷ chuyên ôn tiên võ cổ tinh lại đưa tới vài tên thiên tiêu đến đây rèn luyện chính là hắn khiến cho một cái gần như bước vào chuẩn đế t h ầ n v ấ lạc ta cảm nhận được trên người hắn vậy không chú ý tán thả huy áp liền khiến cho ta khó mà thở dốc hắn thật chỉ là thánh nhân mà không phải một tôn tu luyện thành công đại thánh sao rất nhiều thí luyện anh kiệt thở dài một tiếng cảm thấy tự thân cùng diệp trường ca t r ê n l ệ n h mặc dù diệp trường ca chỉ có thánh nhân tu vi nhưng lúc hành tẩu ánh mắt lơ đẳng và khí huyết tán thả liền khiến cho bọn hắn thân hình r u n động chu chéo không、thôi. rất nhiều tu sĩ đều từ bỏ thành đạo tranh đế chỉ cần diệp trường ca tại thế một ngày thế này đại đế liền nhất định thuộc về diệp trường ca hắn có lẽ có thể đại biểu nhân tộc tranh đoạt tinh không đệ nhất cừng giả lực gác quần hùng mà tranh đế trở thành một vị khắc vô ngã đại đế có tu sĩ thầm lén nghị luận hắn đã nắm giữ đại đế hình thức ban đầu khiếm khuyết chỉ là thời gian trưởng thành nhưng mà đây là một cái hoàng kim đại thế thứ không thiếu nhất là thời gian thiếu nhất cũng là thời gian ngày xưa phong tồn bản nguyên bên trong tồn tại có thể đều phải tái hiện thế gian theo như đồn đại hỗn độn thể như thế vô thượng thể chất đều có thể xuất hiện thế này là kỳ nộ Cũng là khiêu chiến là là khiêu m ộ tất người huy hoàng, cũng huy là t cả mọi n giữa ư ờ thắng、ca. Diệp trường các a đ tu sĩ đàm luận không ngừng nghị luận ở mỹ thiên ma phạm thiên thần nữ thanh niên tiên tử cùng nhân vương mấy người cũng không xuất hiện cuối cùng này thiên quan diệp trường ca chạy tới phần cuối bọn hắn chẳng lẽ không muốn đánh cược lần cuối vẫn là muốn đợi chờ ngày sau thành đế tranh đạo thời điểm trận chiến cuối cùng bọn hắn thật chưa từng xuất hiện xem ra cuối cùng rồi sẽ lại là diệp trường ca đại biểu nhân tộc cổ lộ tranh đạo ta cảm thấy một thế này toàn bộ vũ trụ tranh phong bên trong nhân tộc xếp hạng đem một lần nữa cải thiện từ một ư ơ i năm trực tiếp cưỡng để đến top ba một thế này nhân tộc nhất định vô cùng huy hoàng diệp trường ca không chết bước vào chuẩn đế đ ỉ n h phong nói không chừng có thể trực tiếp đánh vào thành tiên lộ tại nhân thế hóa thành c h ế tiên chúng tu sĩ bên trong cảm hắn nói chỉ vì diệp trường ca trên thân phát sinh hết thể đều quá mức kinh diễm siêu phạm là nhân tộc cổ lộ bên trên nổi bật nhất thiên tiêu diệp trường ca đến trực tiếp dẫn tới một trăm linh tám thành tiếp dẫn sứ tự mình tiếp đãi ta muốn hỏi một chút như thế nào tiến vào sau cùng duy nhất chân lộ theo ta được biết đây mới thật sự là điểm kết thúc tiếp dẫn sứ sắc mặt trịnh trọng nói cho hắn biết duy nhất chân lộ tất cả mọi chuyện hạng diệp trường ca biết được hết thể phía sau liền trực tiếp rời đi hắn hoàn toàn đạp biến toàn bộ nhân tộc cổ lộ cho dù là khác cổ lộ cũng tại truyền tụng uy danh của hắn hắn từ nhân tộc cổ lộ trung cực này lên tiến vào duy nhất chân lộ đi vào trung cực chi địa Đó là một tòa chương ba trăm h bốn mươi tám thiên quan vô danh thiên quan cao vút một đầu bạch ngọc thê tọa lạc trên hư không trực liên thiên quan cổ thành bạch ngọc thê tán động ánh sáng nông lung trực lên trên bầu trời thiên quan cao vút phần cuối giống như là thông hướng vô thượng tiên vực đại môn diệp trường ca đạp ở bạch ngọc thê bên trên hướng đi duy nhất c h â n lộ sắc mặt trịnh trọng cái này một tòa cổ thành tất cả đại đế đều t ừ n g tới một cây thông thiên trụ lớn thông thiên trong đất vô số hỗn độn chi khí lượn lờ bên trên khắc vào trên đó chữ cổ hoặc đồ hình đều mang theo một cô vô thượng đạo vận có nguyệt văn hình lộ ra âm tình t r h o quyết vợn quanh vô tận thái âm chi khí vì thái âm hoàng lưu lại có phật tự tán phóng ấm mang có thiên âm quần quận như sống như điện là a di đà phật đại thừa phật pháp có mặt nạ quỷ giống như khóc giống như cười có vui cười cũng có nước mắt kiểm chứng ngoan nhân nữ đ ế tràn ngập gợn sóng một đời có cổ t r u n g chấn áp tinh hải vạn đạo chiếu dọi chư thiên thành lập vũ trụ b ắ t hoang tinh hải thiên địa lực áp một thời đại có thanh l i ê n khai thiên giao động nát chư thiên vô tận thanh hoa dương sái vạn cổ phía sau thời đại hoàng cổ thiên địa đại biến phía sau duy nhất chứng đạo thành đến g ư ờ i nam từ thái cổ thời đại đến thời đại hoàng cổ từ cổ hoàng to lớn đế phân biệt từ khác nhau tinh vực chạy đến đều ở đây tòa vô danh thiên quan thạch trụ phía trước lưu lại thuộc về dấu vết của mình diệp trường ca đi vào thiên quan phiến thiên địa này vô cùng yên lặng. không sinh khí chút nào không có bất kỳ cái gì binh sĩ đóng g i ữ đại môn đóng chặt dường như rất lâu cũng không thành mở ra đây cũng là duy nhất chân lộ tòa thứ nhất thiên quan sao diệp t r ư ờ n g ca tự lẩm bẩm dựa theo phía trước một trăm l i h tám thành tiếp dẫn sứ thuyết pháp tiến vào tòa này t h i ê n quan phía sau liền có thể chân chính đạp vào duy nhất chân lộ đối với duy nhất đường ngay thế gian đối với nó xưng hô có rất nhiều có người xưng hô nó vì thành tiết lộ có người xưng hô hắn là đế đường đầu này cổ lộ đề cập tới rất rộng quanh năm không mở nếu là mở ra nhất định là quần hùng tranh đạo đánh nát thiên địa vũ trụ vỡ tan thương khung hạo kịp thời lại tới Tương truyền, duy nhất chân duy một bên r ê n đạo n âm thanh à n tổng cộng h trì t có càng t n h từ diệp trường ca sau lương truyền đến diệp trường ca xoay người lại liền thấy trên hư không một thân ảnh bị vô tận sương ngủ hôn đội lượn lờ vô cùng thần bí đạo hữu là người phương nào diệp trường ca cười nhạt một tiếng nhìn về phía đạo này ai lượn quanh thân ảnh người kia thân hình mông lung không chắc pháp lực lưu chuyển chu thiên trực tiếp chấn vỡ không chắc x ư ơ n g mù hỗn độn thư ảnh tiêu tan là một cái tướng mạo bình thường thanh niên trong chúng sinh nơi nơi khắp nơi có thể thấy được người bình thường diệp trường ca ánh mắt lộ ra một kia người trước mắt này chỉ là phổ thông p h à n thể lại cường đại không thể tưởng tượng nổi so với hắn cổ lộ bên trên thấy bất kỳ người nào đều cường đại hơn cái kia phổ lộ bên trên thấy bất kỳ người nào đều cường đại hơn diệp trương ca nói thầm một tiếng người này thậm chí liên lụy đến càng thêm cổ l a o thậm chí đã biến mất ở cổ kinh ghi lại niên đại diệp trương ca diệp trương ca mở miệng nói nguyên lai là đánh vỡ thí luyện thần thoại đi ngang qua cổ lộ nhường vô số thiên kêu đều lòng sinh ca tụng diệp minh nghe tiếng đã lâu thất kính thất kính trưng ơ bách nhẫn sắc mặt chấn động thần s ắ c trịnh trọng đạo huynh nhưng là muốn đặt chân duy nhất chân lộ chỉ tiếc chân lộ chưa mở ra có tinh bích phủ kín đường còn không có thể vào thành rèn luyện diệp trương ca nhìn về phía trương bách nhẫn mở miệng nói tinh bích phủ kín đường nguyên lai còn chưa tới thời gian chính x trưng ơ bách nhẫn cảm t h ắ n một tiếng cùng diệp trường ca cùng tồn tại đồng hành hướng đi tòa này vô danh cổ thành phía trước theo bọn hắn đi tới đóng chặt cửa thành dần dần hiện lên một tòa tinh bích ngăn trở tất cả đường đi của người tới tinh bích vô thanh vô tức hiển hóa cao vút trong mây tựa như cỡ nhỏ tinh thần nguy nga b ằ n g bạc rộng rãi vô cùng cả tòa tinh bích bên trên có ánh sáng ngông lung hà lưu chuyển không chắc b ó n g ánh trong suốt tựa như trong suốt mỹ ngọc có thể chiếu dọi người thân ảnh quả nhiên tiên lộ không mở tinh bích ngăn cản đường đi trưng bách nhẫn than nhẹ một tiếng con đường này không gặp qua sớm mở ra sẽ lưu cho tất cả thí luyện thời gian nhất định. chỉ cần ở nơi này tinh bích bên trên lưu lại tự thân đ ơ n ký khắc xuống tự thân tên thật lưu lại chờ ngày sau thiên quan mở ra vô luận người ở chỗ nào đều sẽ hưu thần cửa hiển hóa tiếp dẫn bước ra một bước liền có thể thẳng tới nơi đây diệp trường ca cười nhạt một tiếng cũng không thèm để ý tinh bích xuất hiện tiếp dẫn sứ từng nói tinh bích đối với rất nhiều tu sĩ mà nói cũng là vinh dự vô thượng có thể ở phía trên lưu danh người đều đủ để có thể xưng ơ trên đường người mạnh nhất tinh bích khắc tên mang ý nghĩa ngang dọc cổ lộ khó tìm đi ủ gần như vị tinh không chi hạ mạnh nhất một nhóm người v vẹn ẹ vẹn trong những tên này đều hàm ẩn để tự người tinh khí thần cùng bọn hắn đặc hữu đạo vận chỉ là chữ liền có thể để cho người ta cảm nhận được một cô vô thượng huy áp toà này tinh bích di động ánh mông lung ngậu ảo lộng lây khiến cho mỗi người danh tự đều đang nói lên dạng dỡ phát quang giống như bồng bềnh thần hỏa diệp trương ca cùng trương bắc nhẫn đều tại tinh tế quan sát cái này tinh bích bên trên mỗi một cái tên không ngừng nói chuyện với nhau lấy những thứ để này chữ giả lai lịch đệ nhất nhân quả nhiên là thái sơ diệp trường ca sắc mặt bình thản nhìn xem quá mùng hai chữ quá mùng hai chữ lập lòe mông lung bảo huy ngụ ý ban đầu liệt tại vị thứ nhất cùng quá mùng hai chữ vô cùng hợp thời diệp huynh nhận biết người này trưng ơ bách nhẫn sắc mặt chấn động h ắ n tử cái này lưu lại kiểu chữ bên trên cảm nhận được một cô vô thượng đại đạo cùng nguy áp người này đáp ứng cùng ta nơi phát ra một chỗ cùng tiên võ cổ tình có phi phàm liên hệ diệp trường ca mỉm、cười. ngay sau đó diệp trường ca từ đó tìm được một chút tên quen thuộc phía trên này tổng cộng có ba mươi lăm danh tự bị khắc vào phía trên rất nhiều cũng là chưa từng nghe thấy thấy qua anh kiệt nhưng mà bọn hắn có thể ngang cổ lộ bên trên tất cả thí luyện đề danh tinh bích đã nói minh tiềm lực của bọn hắn cùng cường đại duy nhất chân lộ thiên q u a n một vạn năm mới có thể mở ra một lần không biết một thế này có thể có người thành đế sống sót thành tiên đâu trưng bách nhẫn xem xong tất cả danh tự ngầm đầu lên nhìn về phía trước mặt rộng lớn hùng hồn thiên quan thở dài một tiếng thiên q u a n mỗi lần mở ra chưa hẳn có thể xuất hiện đại đế cho dù là sắp tiến thiên quan chỗ sâu đang lâm sẽ có người thành đế một thế này không giống bình thường so bất luận cái gì một thế đều phải phồn hoa kinh khủng vô số thiên t i ê u đều ở nơi này niên đại xuất thế phía sau hai người một thân ảnh đi tới long hành hổ bộ giống như nhân thế đ ế vương vô cùng hoa lệ vô cùng uy nghiêm nhưng thế này có ta đ ế vương tất nhiên sẽ lực gáp q u ầ n hùng mà bên trên đ ă n g lâm tuyệt đỉnh thành tựu đại đế người kia trong giọng nói đều là đối với tự thân chắc chắn quanh người hắn khí thế tỏa ra t h i ê n địa giống như vô thượng tiên h uy chấn áp vạn đạo chương ba trăm bốn mươi chín cuối cùng cả đời sống ở diệp trường ca dưới bóng mờ trưng ơ bách nhẫn trông thấy đạo này thân ảnh trong mắt vẻ mặt ngưng trọng trợt lóe lên hắn nhìn về phía người vừa tới lên tiếng đạo các hạ thế nhưng là đế vương cái kia ở t ò a n à y thiên quan bên ngoài c h é m giết tất cả người cạnh tranh lại cuối cùng lựa chọn rời đi vị kia đế vương đạo thân ảnh kia nghe nói dừng bước lại lạnh nhạt nói ngươi để cho ta nghĩ tới ngày xưa chuyện cũ những cái kia thiên k i u quá mức không đầy đủ sao phối cùng ta tranh đế đoạt đạo đế vương nâng lên hai con ngươi quay đầu nhìn về phía d i ệ p trường ca lạnh nhạt mở miệng vẫn còn có cái thánh nhân tù vi tu sĩ bây giờ cổ lộ càng ngày càng sa đoạn thực sự là người nào đều có thể đ diệp trường ca trong mắt thần quang trợ sáng lên xuyên thủng hư không thẳng hướng đế vương ẩm ẩm đế vương nhìn thấy đạo này thần quang nướng m ẩ y toàn thân pháp lực lưu chuyển thanh minh xinh xinh chấn vỡ oanh sắt mà đến thần quang hắn nhìn về phía diệp trường ca đạm nhiên mở miệng nói rất tốt khó trách có thể lấy thánh nhân cảnh giới tu vi sông đến đây nguyên là có chút bản sự ngược lại là ta coi thường ngươi hắn đi thẳng qua diệp trường ca cùng trương bách nhận bên cạnh đi đến tinh bích trước mặt gật gật đầu lẩm ẩm ba mươi sáu thiên cân số cựu chúng số như thế vừa vặn trong tay hắn quang hà lấp lóe tại tinh bích bên trên lưu lại tên của hắn hắn quay người nhìn về phía diệp trường ca còn có trương b á c h nhẫn mở miệng nói ngày k h ắ c thiên quan gặp lại hy vọng các ngươi có thể để cho ta cảm thấy hài lòng đế vương xé rách hư không thân hình trong nháy mắt hóa thành hư ảnh biến mất không thấy gì nữa dấu vết diệp trường ca sắc mặt như thường hướng đi t i ề n đến tại tinh bích khắc xuống tên của mình diệp trường ca ba chữ quan g hoa bắn ra từ phía ngưng tụ hắn tinh khí thần tồn tại hắn khí thế hắn quay đầu nhìn về phía trương b á c h nhẫn mở miệng nói t r ư ơ n g minh vì cái gì không tùy theo cùng nhau khắc chữ ta muốn chậm đợi đại diện số tranh năm mươi chi danh trở thành cái kia mở mị không chất số ảo trưng ơ bách nhẫn nở nụ cười trực tiếp ngồi xếp bằng xuống mở miệng hồi đáp diệp trường ca gật gật đầu sau đó nói cổ lộ bên trên rèn luyện vài năm cần phải trở về hắn cũng không có dọc theo nhân tộc cổ lộ trở về mà là đạp vào t r ù n g tộc khác cổ lộ ngang dọc tinh vực khác nhau dọc theo đường đi tao nộ g rất nhiều cường địch chém dụng vô tận thiên tiêu rất nhiều cổ lộ cùng tinh hải đô bị diệp trường ca xinh xinh đánh nát tất cả cổ lộ lập tức đều trầm t í n h xuống lại không thiên tiêu có thể cùng diệp trường ca tranh phong đập đạo toàn bộ tinh không cổ lộ đều đang đồn đã nguy danh của hắn tùng hắn vô địch đối với tinh không cổ lộ bên trên tất cả tu sĩ mà nói đây là một đoạn vô cùng hắc cám tuyến nguyện diệp trường ca phản phất thiếu niên đại đế tại thế lực áp quần hùng mà tranh đạo tinh không cổ lộ bên trên vô số thiên tiêu cùng anh kiệt đều sống ở hắn dưới bóng mờ một đời cũng khó khăn lên chiến ý buồn bã mà về từ tiên vũ tinh đạp vào cổ lộ giang nhất phi tiểu bằng vương tiên như ngữ bọn người không ngừng lúc trước đường nghe nói diệp trường ca tý i t ứ c sắc mặt chấn động nguyên lai hắn đã ngang dọc cổ lộ đóng tinh bích cuối cùng cả đời chúng ta đều phải sống ở hắn dưới bóng mờ coi chúng ta đạp vào hành trình thời điểm hắn vì réo vang t diệp trường ca đạp vào đường về đi ra tinh không cổ lộ dọc theo lúc tới đường về đạp vào quay về con đường hắn rời đi tin tức lập tức xông xáo tất cả tinh không cổ lộ bên trên rất nhiều thí luyện anh kiệt cùng thiên t i ề u lập tức cảm giác khói mù tận tán thở một hơi dài nhẹ nhõm bọn hắn cảm thấy ngăn tại trên đế lộ cự sơn tự động rời không còn sống ở diệp trường ca dưới bóng mờ diệp trường ca ngắn ngủi thời gian hai năm lại vượt ngang tất cả cổ lộ xâm nhập đến trung cực cổ lộ lưu lại vô tận thần thoại khó có thể tưởng tượng hắn sau này thành tựu sẽ cỡ nào huy hoàng trung cực cổ lộ mở ra diệp trường ca nhất định lực g á p quần hùng mà bên trên tranh đế đ o ạ t đạo bước lên đỉnh cao vô số năm tháng nhân tộc cổ lộ bên trên nên đón hắn dạng này một cái chiến lược kinh sợ tiên yêu nghiện hắn phải chăng có thể ở đời này thành đế hoặc tiến thêm một bước đánh nát thành t i ê n lộ tại trong hồng trần hóa thành chiến tiên sẽ có cơ hội nhìn thấy thời đại vàng son đã mở ra l ộ n l â nhất trói mắt cũng là thảm thiết nhất thần chiến cũng cuối cùng rồi sẽ mở màn. diệp trường ca phiêu nhiên mà đi chỉ để lại vô hạn huy hoàng truyền vang toàn bộ cổ lộ bảy mênh mông trong vũ trụ một vùng tăm tối cùng tĩnh mịch mong không thấy phần cuối cuối cùng cả đời cũng vô pháp đi đến phần cuối diệp trường ca lần nữa bước vào không có chút sinh cơ nào không có chút nào nhân khí trong tinh hải hắn dọc theo từng tòa đàn tế cổ kính xuyên qua từng đạo lóe lên tinh môn không ngừng vượt qua tinh vực tìm kiếm trở về đường đi hắn không biết đi được bao lâu mỗi một chỗ đi qua tinh vực đều để hắn cảm thấy quen thuộc mà lạ lẫm diệp trường ca không ngừng xuôi theo tìm ngày sư đạo ngân cổ tinh đưa cho địa đồ không ngừng xuyên thẳ hắn lại một lần nữa xé rách hư không cưỡng ép vượt qua tinh vực liền thấy trước mắt một ngôi sao bàng bạc vô cùng không kém gì tiến võ có đại đế khí tức không ngừng chuyển đến tinh thần rộng lớn giống như đại đế ngủ đông nơi này từng chiếc từng chiếc phi thuyền không ngừng tại cổ tinh vành đai hành tinh phi hành trên phi thuyền có không gì sánh nổi bà quang diệp t r ư ờ n g ca đứng thẳng trên hư không nhìn về phía cái này một mảnh quen thuộc tinh vực ta đã tới cổ tinh chứng minh cách tiên vũ tinh không xa diệp trương ca nhẹ giọng nói nhỏ ầm ầm trong tinh hại từng đạo trùm sáng oanh minh gieo rắc xuyên thủng hư không chấn động toàn bộ vũ trụ thương vô số chiến hạm trong chốc lát hóa thành sáng chói nhất thiên hỏa cực điểm rực rỡ phía sau hóa thành nám đen mạnh vụn phiêu phủ ở trong vũ trụ chiến hạm màu tím nhóm cùng chiến hạm màu đen nhóm không ngừng tại trong tinh h ả i giao chiến toàn bộ khu giao chiến vực cực kỳ rộng lớn phương viên ngàn vạn dặm cũng là giang đầy nhóm chiến hạm ẩm ẩm cột sáng không ngừng manh v ẩ y bay lên lôi kéo vạn đạo pháp tắc ba động nhiễm lên sáng lạng thần hà ở trong vũ trụ tam tối mỹ lệ vô cùng vô tận oanh minh vang dội thiên địa vô biên quần tinh trong nháy mắt bị c ộ sáng hủy diệt trong chốc lát tan dạ thiên đ i ệ không thấy dấu vết d ẩm ẩm đạo ngân c h n cổ tinh a i thế lực bên trên một chiếc màu bạc cự hạ bay lên thiên địa phía trên toàn khắp vô số đạo văn chính là thần thiết phối hợp tạo thành lập lại thành lành ánh sáng hoa chiếc này cự hạm khổng lồ vô cùng giống như một k h ỏ a cỡ nhỏ tinh thần nó tán động thánh khí bà quang vung lên vô thượng ba động bao phủ vũ trụ một k h ỏ a khổng lồ vô cùng đồ hình bị khắc vào ngân sắc cự hạm vị trí trung ương diệp trường ca từng tại thần tổ chức đại thánh trên quần áo thấy qua dạng này một cái đồ hình đến tột cùng là xảy ra chuyện gì vậy mà dẫn tới đạo ngân cổ tinh thần tổ chức đều tham gia trong đó diệp trường ca nghĩ hoặc tự lẩm bẩm không ngừng chương ba trăm năm mươi trở lại thần tổ chức chiến hạm màu bạc hành lập vũ trụ thiên địa vô số chiến hạm cỡ nhỏ đi theo sắp xếp thành kỳ dị trận hình không ngừng ép về đằng trước linh tiên thế lực cùng ma thổ thế lực chiến hạm đều cùng nhau dừng tay nhanh chóng thối lui tới quan sát từ đằng xa lấy thần tổ chức tham gia ta đạo ngân tinh thần tổ chức thành viên chúng ta hứa hẹn các ngươi linh tiên thế lực nếu là đem món đồ kia giao phó chúng ta thần tổ chức chúng ta nhất định che chở các ngươi cho dù là cùng ma thổ thế lực khai chiến cũng chưa hẳn không thể chiến hạm màu bạc bên trên một đạo thiên âm lập tức huyết tán giữa vũ trụ dẫn tới vô số ngôi sao đều đang run dày linh tiên thế lực nhóm chiến hạm dường như lâm vào tính mịch thật lâu đều trầm mặc không nói gì diệm trường ca ẩn tàng trong hư không nghe thấy đối thoại giữa bọn họ n h ư n mày món đồ kia đến tột cùng là cái gì? chẳng lẽ linh tiên thế lực lại lấy được cái gì thứ không tầm thường cái kia lơ lửng tại trong vũ trụ chiến hạm màu bạc bên trên thần tổ chức thành viên tựa hồ chờ đợi hơi không kiên nhẫn lần nữa mở miệng nói các ngươi cần phải biết món đồ kia các ngươi thủ không được huống hồ nghiên cứu của các ngươi cũng không tiến triển chút nào hắn dừng một chút lần nữa mở miệng nói không bằng g i a o p h ó tại chúng ta thần tổ chức có thể có được chúng ta thần tổ chức che chở cùng ủng hộ đây chính là thế lực khác chỗ tha thiết ước mơ đồ vật nhưng mà trong vũ trụ vẫn là một mảnh trầm mặc linh tiên thế lực không có cho thấy thái độ đồng thời làm ra hồi đáp gì ừ không biết tiến tối các người linh tiên thế lực đến cuối cùng cuối cùng rồi sẽ cầu đến chúng ta thần tổ chức trên đầu chiến hạm màu bạc chậm rãi thối lui chiến trường đi theo phía sau chiến hạm cỡ nhỏ theo sát phía sau bọn chúng một lần nữa trở về đạo ngân cổ tinh bên trong biến mất không thấy gì nữa hai phe thế lực yên lặng nhìn xem thần tổ chức ra khỏi mãi đến thần tổ chức thế lực hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa hai phe hỏa lực trong nháy mắt toàn bộ trong tinh vực ầm ầm giao kích cột sáng giống như rực rỡ hiến hỏa sán lạn vô cùng toàn bộ vũ trụ trong nháy mắt bị sán lạn vô cùng hào quang bao phủ giữa thiên địa sáng rực khắp vô tận quang hà bay lên thiên địa dẫn động thiên địa còn só không ngừng oanh vẩy toàn bộ tinh hải lý khanh tộc ta trưởng bối thậm chí nguyện lấy giá thật lớn tham dự tiến món đồ kia nghiên cứu bị các ngươi cự tuyệt từ đó dẫn tới đại chiến đại chiến khiến cho tin tức để lộ bây giờ thần tổ chức đều tham gia trong đó vì cái gì các ngươi linh tiên thế lực vẫn nhất ý đi một mình nếu là chúng ta hai thế lực lớn liền đồng thời ở đó kiện đồ vật nghiên cứu bên trên tất nhiên sẽ có cực lớn tiến triển nếu như các ngươi linh tiên thế lực khư khư cố chấp không cần nói món đồ kia sợ là tự thân đều khó mà bảo trụ cùng chúng ta ma thổ thế lực hợp tác giữa chúng ta hợp thành một thể đủ để cho đạo ngân tinh tất cả thế lực cũng vì đó kiêm kỵ cho dù là thần tổ chức cũng chưa hẳn không thể một trận chiến ma thổ thế lực trên chủ h ạ m một thanh âm chuyển thẳng phiến thiên địa này tất cả mọi người có thể nghe thấy linh tiên thế lực vẫn như c ũ một mảnh trầm mặc dường như đang tự hỏi diệp trường ca nghe được lý khanh danh tự nhớ tới cái này số lượng không nhiều hào hữu trong vũ trụ vang dội không ngừng linh tiên thế lực chủ h ạ m cuối cùng chậm rãi truyền đến một tiếng trả lời nằm mơ giữa ban ngày tốt lý khanh người rất tốt toàn diện tiến công linh tiên thế lực lưu lại bất luận cái gì người sống ma thổ h ạ n lập tức ố q u a n bạo Ma thổ trung ương chiến hạm chủ pháo hiện ra một vòng mờ mịt ánh sáng ngông lung không ngừng n g ẩ n ngưỡng hư không dần dần vào mẹo trường không chậm rãi tràn ra dạng nước văn đạo ngân từng sợi thành biển không ngừng bị nuốt hút đến đoàn kia ánh sáng ngông lung bên trong từng sợi quang hà xuyên thùng đất trời phá toái hư không ẩm ẩm một đạo vô cùng hừng hực c ộ t sáng từ chiến hạm chủ pháo bên trên bắn ra c ộ t sáng thô to giống như một toàn núi cao phiến thiên địa này hư không trong nháy mắt nổ nát vụn và đạo đều bị tan rã vô số ngăn cản ở nơi này đạo cổ sáng phía trước chiến hạm trong nháy mắt hóa thành cột mịt một, một khỏ giữa vũ trụ h ắ t cám trong tích tắc bị triệt để s ô tan một đạo quang trụ giống như tiên quang đi ngang qua tinh hải phá toái thiên địa mang theo vô thượng uy năng diệp trường ca không còn từ trong hư không che giấu mình thân hình đạo ánh sáng này trụ đã có đại thánh một k í c h toàn lực lý khanh chiến hạm căn bản là không có cách ngăn cản ầm ầm một vòng kim dương chưa từng so phía chân trời xa xôi trong nháy mắt bay lên mà đến huỳnh kích ở nơi này đạo vô cùng cường tráng cổ sáng phía trên kim dương oanh minh bạo động ước vạn đạo hào quang bao phủ thiên niệm ỗ i một tia đều mang theo vô thượng tần uy không ngừng đánh vào cổ sáng phía trên trong chốc lát, đạo tác hội tụ thành hải không ngừng sôi trào bao phủ chư thiên vạn b ự c đều tại h o à n h minh dung chuyển vô tận tinh hải rút lưỡng dậy thiên địa bị một phân thành hai hào quang màu vàng cùng cột ánh sáng thần quang đều cầm n ử a bên bàn mặt lộ v ẻ tuyệt vọng lý khanh nhìn thấy một vòng này bay lên kim dương lập tức sắc mặt đại hỷ hắn biết người kia trở về ẩm ẩm thiên địa bạo động kim dương cùng cột ánh sáng đối nghịch chỗ hư không đổ sụt vạch phá vô tận giải ngân và đạo oanh minh không ngừng giao kích sinh ra đạo ngân mạnh vụn không ngừng bắn tung tóe thiên đ i ệ rơi vào tinh thần cùng trên chiến hạm trực tiếp bị điểm này th trong chốc lát kim dương quang mang đại thịnh xinh xinh đánh nát cái kia thô to như núi cỏ sáng vỡ vụn cỏ sáng trong nháy mắt hóa thành từng trận mưa ánh sáng lớn dương sái mảnh này tinh hải ma thổ chủ hạ bên trong người chỉ huy trông thấy lập tức con n g ư ờ i co rụt lại sắc mặt chấn động liền thấy cái kia luận kim dương bay lên thiên địa trong chốc lát treo cao thương cung phản phất thiên địa vạn đạo phía trên ước vạn đạo hào quan g tỏa ra thiên địa mỗi một tia kim hà đều dẫn ra thiên địa phát tắc gây nên trật tự phát tắc cận sóng phát tắc biến thành thần liên bay lên thiên địa mang theo vô cùng ý thế trong nháy mắt xuyên thủng vô số ma thổ chiến hạng、Ấm、ẩm vô số ma thổ chiến hạm trong nháy mắt nổ nát vụn hóa thành giữa thiên địa lộng lẫy nhất rất hoa mỹ yên hỏa trong nháy mắt tiêu thất không dấu vết khó tìm dấu vết liền thấy trên bầu trời kim dương rủ xuống nhân thế chấn hướng cái kia ma thổ hạch tâm chiến hạm kim dương quang hà hừng hực vô cùng rực rỡ khắc thường tại trong tinh h ả i vô cùng lập lòe tất cả sáng lên tinh thần trong nháy mắt tạm đạm phai mở vô số ma thổ chiến hạm hướng về kia luận rủ xuống nhân thế kim dương oanh tích t r ù n sáng ẩm ẩm vô tận trùm sáng còn chưa thành tới gần kim dương liền bị rủ súng vậy thiên địa thần hà trực tiếp đánh tan tại trong vũ tr kim dương bạo động mang theo không h i ể u y năng dẫn ra thiên địa vạn đạo phun ra nuốt vào vô số thần h ạ đạo minh cùng d i ệ u âm không không ngừng tê minh từng đợt tâm thanh minh c h u y ể n vang tiên h địa. cái kêu một vòng kim dương rơi nặng nề rơi ma thổ hạch tâm trên chiến hạm thiên địa vạn đạo đều dấy lên vô số đạo hỏa bị phỏng lên trên chiến hạm mỗi một tấc thần văn ẩm ẩm hạch tâm chiến hạm trong nháy mắt nổ tung hóa thành một đoàn rực rỡ vô cùng yên hỏa tại màu đen trong bầu trời đêm t ỏ ra cái kêu một vòng kim dương rủ xuống như thế diệm trường ca tắm rửa kim hà từ đó đi ra tựa như vô thượng thần minh đạo ngân cổ tinh linh tiên tinh linh tiên tinh thượng trải rộng chiến hỏa vết tích vô số trần trụi tại màn trời bên ngoài thổ địa tại cái hố không ngừng cháy đen không thôi diệp trường ca theo lý khanh cùng nhau trở về linh tiên thế lực hắn không có che giấu thân phận lý gia gia chủ cùng lao tổ tự mình xuất hiện nên đón diệp trường ca diệp trường ca lý khanh lý gia gia chủ cùng lao tổ bốn người tính t ọ a trong đại sành không có ai mở miệng nói chuyện có hạ nhân cung kính cẩn thận bưng lên linh trà yên lặng lui ra lý gia lão tổ vung tay một cái tất cả hạ nhân lập tức hiểu ý toàn bộ t ố i lui bên trong đại sành chỉ để lại bốn người lý gia lão tổ tung xuống một đạo cấm chế nhìn về phía diệp trường ca cảm thụ hắn giấu ở dưới thân bằng bạc khí huyết còn có lơ đãng tán thả huy áp cảm giác tự thân khí tức lại có chút bất ổn hắn sát mặt chấn động nhìn về phía diệp trường ca mở miệng hỏi chẳng lẽ ngươi đã đại t h à n h cảnh giới vì cái gì ta cảm nhận được ngươi đã đại thánh cảnh giới vì cái g ta cảm nhận được ngươi đã đại thánh cảnh giới vì cái gì ta cảm nhận được ngươi đã đại thánh cảnh giới vì cái gì ta cảm nhận được một cô áp lực lý gia gia chủ biến sắc lập tức dùng thần thức cha diệp trường thần trí của bọn hắn trực tiếp bị diệp trường ca trong lúc lơ đáng dương sái khí thế phản vệ đây là bọn hắn không có mang áp y đi tìm kiếm diệp trường ca khí thế cho nên cơ hồ vô hại bọn hắn không cách nào tưởng tượng nếu là mang theo áp y đi dùng thần thức quan trắc diệp trường ca sợ là muốn bị lưu lạc uy áp khí thế trực tiếp để chết diệp trường ca cười nhạt một tiếng mở miệng nói tinh không cổ lộ bên trên rèn luyện một phen bây giờ mới miễn cưỡng thánh nhân tu vi không đáng giá nhắc tới lý khanh cùng lý gia gia chủ còn có lao tổ nghe nói lập tức sắc mặt cổ q á i vô cùng diệp trường ca n g h i m ặ t mở miệng nói ta muốn hỏi các ng bọn hắn nói tới món đồ kia đến cùng là cái gì ba người lập tức trên mặt bày lên một k i a vẻ hư sầu lý khanh nhìn về phía diệp trường ca mở miệng nói trường ca ngươi đã từng nhớ kỹ ngươi lưu lại cái kia một giọt máu diệp trường ca gật gật đầu lập tức trong lòng có một k i a hiểu rõ bọn hắn nói tới món đồ kia chính là cái kia một giọt máu lý khanh than ra một hơi quả nhiên là bởi vì diệp trường ca cũng không nghĩ đến sự tình sẽ phát sinh tới mức này nghe lý khanh nói tới liền giai đoạn thứ ba mạnh nhất tiến hóa dịch đều không thể trợ giúp ngươi cốt nhục tiến hành xong toàn bộ thuế biến ta nhất thời cảm thấy nghi hoặc lý gia gia chủ mở miệng nói ra khi đó ta i ế n h ó mới biết được nguyên lai đệ tam giai hóa dịch đối với người mà nói thật chỉ sinh ra biến hóa rất nhỏ thậm chí không cách nào đạt đến chừng năm thành biến hóa ta mời đến lao tổ quan sát ngươi cái kêu huyết đọc qua vô số bí văn cổ tịch nhưng thủy trung tìm không thấy cùng ngươi huyết tương quan bất luận cái gì tư liệu ngươi đến cùng là cái gì thể chất lý do gia chủ lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía diệp trường ca vấn đạo lý khanh cùng lý gia lão tổ cũng nhìn về phía diệp trường ca nhưng mà diệp trường ca chỉ là cười nhạt một tiếng không có làm hồi đáp gì ba người tất cả than ra một hơi không có lần nữa hỏi thăm cái này có lẽ dính đến diệp trường ca tu đạo căn bản bí văn nguyên nhân không thể nói nói lý gia lão tổ nhìn về phía diệp trường ca mượn giảng thuật toàn bộ sự tình đi qua ta nghe nói tin tức lập tức ra khỏi bế quan lập tức xem xét người đưa tới cái kia một giọt máu ta phát hiện trong đó có bí mật tất cả ta lập tức quyết định đem giọt máu này dùng nghiên cứu nếu là thật phá giải huyền bí trong đó có lẽ linh tiên thế lực đem lăng dược đạo ngân cổ tinh bên trên nhưng mà không nghĩ tới chuyện này cuối cùng vẫn là bại lộ ra ngoài ma thổ thế lực lao tổ tự mình công phạt mà đến chúng ta đại chiến không có kết quả chỉ có thể dùng bình thủ kết thúc bọn hắn muốn lấy giá thật lớn trực tiếp nhập vào nghiên cứu bị ta trực tiếp gạt bỏ vì thế chúng ta cùng ma thổ ở giữa chiến tranh không ngừng ma sát kịch liệt thăng cấp nhưng chúng ta hai tộc đều ăn ý cùng bảo thủ bí mật này không muốn để cho ngoại nhân biết được giữa chúng ta đấu tranh là quay chung quanh một giọt máu bắt đầu nhưng chẳng biết tại sao cuối cùng cả viên đạo ngân cổ tinh cũng biết tộc ta trên tay có một giọt vô thớt huyết cũng không biết ngoại giới như thế nào tin đồn đến cuối cùng trực tiếp biến thành tộc ta trên tay có lấy một giọt tiên huyết dẫn tới cả viên đạo ngân cổ tinh thế lực bạo động không ngừng phái người âm thầm cành trừng tộc ta bây giờ bị chém chết chân người có mấy trăm trong đó càng có thánh nhân vương tu sĩ bây giờ thần tổ chức xuất hiện càng là tăng lên loại tình huống này phát sinh vốn cho rằng cái này phờ ợt bỡ lủ trung quy là ta linh tiên thế lực của thời không nghĩ tới lại dẫn tới lại h o ạ n lý ra lão tổ than ra m ộ t hơi trên mặt vẻ u sầu trải rộng nhân môn đáng sợ diệp trường ca khẽ lắc đầu bây giờ đạo ngân cổ tinh tất cả thế lực đều tin tưởng ta tập có một g ọ t tiên huyết coi như chúng ta bây giờ lấy ra người cái kia một g ọ t máu bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng Chỉ có thể cho thể lý à chúng lực, cho linh thế huyết không phó hắn. tiên tiên tẩn muốn bọn giấu giao ta l đi đem ra ra chủ cho cái mày, yếu, miệng nói. Hướng người một máu chuyện đối đầu từ cũng lão à bế tắc. Lý l ra tổ nhìn về phía diệp trường ca mở miệng nói chúng ta linh tiên thế lực một mực tại bị b ứ c bách vài ngày trước chúng ta thậm chí còn đang tự hỏi phải chăng muốn cùng lấy ma thổ thế lực hợp tác hai thế lực lớn s á t nhập vì một cùng nghiên cứu khai phát cái kia một giọt máu đủ để cho tất cả thế lực thu hồi tâm tư không dám trêu trọc lý k ra lão giúp, giúp tổ nhìn về phía diệp trường ca mở miệng nói diệp trường ca mở miệng nói giai đoạn thứ ba tiến hóa dịch đối với ta mà nói chỉ có nhỏ bé biến hóa nếu không phải tầng thứ cao hơn tiến hóa dịch không khiến thể nào chương o ta thể chất h ba i n r trăm ổ lập năm mươi hai hãng gọi diệp trường ca diệp trường ca từ lý cùng ra rời đi khoe miệng nổi lên một tia ý mừng vốn cho rằng thân bên trong cốt nhục đời này đều khó mà thuế biến hoàn toàn không nghĩ tới quay về đạo ngân cổ tinh lại thu hoạch vui mừng ngoài ý m u ố n ngày xưa thanh đế từng với đạo n g â n cổ tinh thu được đại tạo hóa thuế biến tân sinh ở phía sau thời đại hoang cổ thiên địa đại biến dưới tình huống n ị n h h à n h thanh đế vốn cho rằng thanh đế ngày xưa sử dụng tiến hóa dịch rơi xuống khó tìm vốn cho rằng đem tuyệt tích thiên địa không nghĩ tới cuối cùng vẫn như thế diệp trường ca được can bài tiến hắn ngày xưa cư trú trong đ ì n h n g ệ n tất cả mọi người nhìn hắn ánh mắt cùng dĩ vãng hoàn toàn không giống ngày xưa lúc đến Bọn hắn đối với lý ra trong ư đại sành lý khanh lý ra gia chủ nhìn về phía lao tổ vẫn nói lao tổ người đến tột cùng cùng diệp trường ca đàm luận viết cái gì lý ra lão tổ lắc đầu chưa hề nói bất kỳ lời nói lý khanh cùng lý ra gia chủ liếc nhau không hỏi tới nữa lao tổ bây giờ diệp trường ca đã đáp ứng hợp tác với chúng ta chúng ta bây giờ phải làm thế nào đi làm lý ra gia chủ suy xét một phen hướng về lao tổ v ấ n đạo ta muốn mượn diệp trường ca tới lập uy trực tiếp chém chết ma thổ thế lực diệp trường ca cùng ma thổ lão tổ có ăn tết nhất định vui lòng đáp ứng ta yêu cầu này lý ra lão tổ trực tiếp mở miệng nói dạng này có thể hay không không quá thỏa đáng ma thổ lão tổ cùng tu vi của ngài đồng dạng đơn gửi hy vọng ở chỉ có thánh nhân tu vi diệp trường ca trên thân ta cuối cùng cảm giác không quá chắc chắn lý ra gia chủ nhìn về phía lao tổ nói thẳng ra trong lòng lo lắng thánh nhân tu vi à là như thế nào thánh nhân tu vi mới có thể khiến phải có lấy đại thánh cảnh giới ta đây cảm thấy một tia h u áp lý ra lão tổ chế r d u một tiếng lý ra gia chủ lập tức mặt mũi tràn đầy lung túng cảm giác của ta chưa bao giờ bỏ lỡ chính là bằng vào cảm giác ta trốn tránh vô số kiếp nạn thành tựu địa vị như vậy diệp trường ca lần này trở về thực sự là vừa đúng thực sự là trời phù hộ ta lý ra lần này xuất hành chém chết ma thổ thế lực ai còn dám canh chừng ta linh tiên thế lực lý ra lão tổ cười lớn một tiếng hắn quay đầu nhìn về phía lý khanh mở miệng nói ngươi cùng diệp trường ca quan hệ người thân nhất giữa các ngươi có thể nhiều hơn đi lại lý k h a cười khổ một tiếng hữu tình nếu là nhiễm phải quyền thế chi tranh lập tức biến lại không trước đây như vậy chất phát lao tổ chúng ta lúc nào quy mô tiến công chém chết ma thổ thế lực lý ra gia chủ vừa chắp tay hướng lao tổ dò hỏi ngay tại ba ngày sau lao tổ vung lên ống tay áo biến mất không thấy gì nữa lập tức toàn bộ linh tiên tinh cũng bắt đầu vận chuyển động tác mỗi ngày luyện binh thanh n â m không ngừng trên thiên mạc chiến hạm nối liền không dứt toàn bộ linh tiên tinh thượng phía dưới đều tràn đầy một cô mưa gió nổi lên để báo tất cả lý ra đệ tử đều đang bế quan lý ra lão tổ tự mình đến đây cùng hắn mật đàm rất nhiều chuyền hạng diệp trường ca nhìn về phía ma thổ thế lực phương hướng vung lên ống tay áo trong vòng ba ngày đóng cửa từ chối tiếp khách n a m bất d i ệ t kim thân trở về tin tức truyền khắp toàn bộ đạo ngân cổ tinh phía trước diệp trường ca có thể lấy tiên tam trạm đạo tu vi chém chết thánh nhân vương tin tức nổi tiếng toàn bộ cổ tinh cả viên cổ tinh bên trên thế lực đều là hắn mà sôi trào nhất là thần tổ chức từng muốn muốn đem diệp trường ca thu vào trong tổ chức nhường hắn trở thành trong đó thành viên nòng cốt nhưng mà diệp trường ca trực tiếp rời đi tin tức cũng t r u y ề n ra ngoài nhường vô số thế lực bóp cổ tay thở dài mấy vạn năm khó khăn ra bất d i ệ t kim thân trực tiếp tiêu tất thiết đ i ệ sợ là vĩnh viễn sẽ không xuất hiện lần nữa nhưng mà một vòng kim dương chém chết tất cả ma thổ chiến hạm tin tức chuyển khắp toàn bộ đạo ngân cổ tinh bọn hắn lập tức vô cùng chấn động có thể lấy lực lượng một người khuất nhục tất cả chiến hạm trong đó hạch tâm chiến hạm đây chính là ma thổ bên trong mới nhất khoa học kỹ thuật ta ta từng xa xa quan sát qua một lần chủ kiệp pháo uy lực có thể so với đại thánh xuất thủ lại bị bất diệt kim thân đánh nát đây là cỡ nào vĩ lực đã sớm nghe nói bất diệt kim thân cùng ma thổ thế lực ở giữa có khúc mắt chuyện này vừa ra thực sự là kết xuống từ thủ nghe nói linh tiên tinh trung bởi vì bất diệt kim thân q a y về gần đây có đại động tác sợ là sẽ có đại sự muốn sinh bất diệt kim thân trước mắt thân ở linh tiên thế lực truyền nôn g cùng lý khanh làm hào hữu hơn nữa có truyền nôn g linh tiên thế lực đã từng giai đoạn thứ ba tiến hóa dịch tặng cho bất diệt kim thân xem như đầu tư bây giờ bất diệt kim thân trở về đáp ứng muốn hồi báo những ân tình này có câu ngấn cổ tinh tu sĩ cảm nhận được linh tiên tinh nương theo bất diệt kim thân trở về trở nên có chút không bình thường giữa bọn họ nghị luận ở mỹ không ngừng suy đoán sẽ có cái nào sự t ì n h phát sinh bất diệt kim thân trở lại đạo ngân tinh đây chính là đời thứ nhất huyết mạch có thể cuồn cuộn không ngừng nhắc đến cung cấp kim huyết nếu là cùng thông g a nói không chừng tương lai hậu tự bên trong đem xuất hiện nhân vật không tầm Toàn một ngân i n h thế l cái cũng cùng muốn bất thần kim tổ i chức tu sĩ quỷ sát tại chủ thần trước mặt chủ thần nghe được bất diệt kim thân mời bố chữ sắp mặt chấn động trước đó vài ngày c h u y ế n gia diệp trường ca quay về tiên vũ tinh đạo ngân tinh lại xuất hiện bất diệt kim thân tin tức chẳng lẽ là cùng một người chủ t h ầ n tự lẩm bẩm không ngừng hắn nhìn về phía trước mặt quỳ lệ tu sĩ mở miệng nói ngươi nhưng có bất diệt kim thân tin tức tu sĩ kia nghe nói trực tiếp mở miệng nói ngày xưa bất diệt kim thân tại đạo ngân tinh sở đãi thời gian quá ngắn chưa từng thu t ậ p được bất luận cái gì tư liệu chỉ là biết được tên của hắn vì diệp trường ca một cỗ vô thượng uy áp từ chủ thần trên thân bạo động khiến cho toàn bộ thiên địa đều đang lắp lư thân hình hắn run lên trực tiếp bị đạo này uy áp chấn trên mặt đất không cách nào đứng dậy chủ thần trong nháy mắt thu hồi huy áp trực tiếp mở miệng phân phó nói trực tiếp nhường tiến đến tiếp xúc bất diệt kim thân thành viên trở về đây không phải là bọn hắn có thể tiếp xúc sự tình chủ thần phất phất tay ra hiệu tê liệt ngã xuống trên mặt đất tu sĩ lui ra tên tu sĩ k i a giấy rủa từ dưới đất bỏ dậy túi thấp đầu sọ mai đến sắp lui ra ngoài thời điểm giả vờ lơ đãng liếc nhìn một mắt chủ thần trên mặt là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng hắn chưa bao giờ thấy qua chủ thần như thế biểu lộ trường 353, Diệp trường ca chiến ba ngày sau đạo ngân cổ tinh ma thổ linh tiên cùng ma thổ vì thần tổ chức phía dưới đạo ngân cổ tinh cường đại nhất hai cái thế lực có được thuộc về chính mình ngôi sao nhỏ đây là đạo ngân cổ tinh bên trên thế lực khác không cách nào làm được sự tình bọn hắn cũng không có đại thánh vì đó hát trăng bắt sao mở một phương t i ể u thế giới tên là linh tiên cùng ma thổ hai ngôi sao vợn quanh đạo ngân cổ tinh xoay tròn dường như bảo vệ môi trường chờ đợi bây giờ phô thiên cái địa chiến hạ m à u bạc sẽ rách hư không xuyên phá lỗ sâu đem ma thổ bầu trời toàn bộ thương c h n g đầy diệp trương ca đứng thẳng trên hư không nhìn trước mắt viên này tên là ma thổ tinh thần đây là một khỏa bị h ã n hại màu đỏ sắt thép bao khỏa tinh thần màn chơi một mảnh lờ、mờ. lưu chuyển vô tận h n g mang h ơ a n g h ơ a n g h ơ a n g vô số cột sáng đi ngang qua tinh hải hành kích trên hư không mang theo vô tận sáng lạng quang h ạ đánh vào trên thiên mạc trên thiên mạc một màn kêu h n g mang nhanh chóng lưu chuyển cả mảnh trời màn trong nháy mắt một mảnh đỏ tươi thiên địa vạn đạo bị dẫn ra thần văn đạo ngân trải rộng ra thiên địa mỗi một đạo thần văn nhiễm h n g mang ánh nắng chiều đỏ vô tận đều là trói mắt trói mắt huyết quang ma thổ tinh thượng lập tức tỏa ra vô cùng bà quang rủ xuống từng đạo thần hà thiên địa đạo văn chìm nổi cả phiến thiên địa đ ề u nhiễm mở mịt ánh sáng ngông lung trong vũ trụ sáng rực khắp vô số ánh lửa giống như yên hoa vô cùng rực rỡ phía sau trong chốc lát tiêu thất vô hình đạo hải bao phủ v a n minh thiên địa thiên địa vạn đạo v a n minh vang dội mấy ước g i ả m tinh hải đô tại chấn động không ngừng vô số ngôi sao trong n g á y mắt bị g i a o kích dư ba ba phủ trong chốc lát giảm đảm đi vĩnh viễn tiêu tan trong vũ trụ khó mà tìm kiếm dấu vết g i a n g g i á cái c tia hiện động hồng mang màn trời tràn ngập lên vết dạng bắt đầu biến có chút tảng đạo trải rộng ra trong thiên địa đại đạo thần văn bắt đầu sáng tối trởn cả viên ma thổ tinh bắt đầu văn minh bạo động vô số thánh khí ba động phát triển trong v màu đỏ thông trên sắt thép từng sợi thần văn phát ra lộng l â y tràn ngập lên một tầng bảo quang vô tận nhóm chiến hạm từ ma thổ tinh trung bay lên dựng lên đến không hết chùm sáng trong nháy mắt sáng lên chiếu sáng thiên địa xua tan h á cám ẩm ẩm phương viên mấy ước dặm bên trong vũ trụ trên bầu trời trải rộng chiến hạm thanh thế hạ o đảng vô số cột sáng bay lên mỗi thời mỗi khắc đều có chiến hạm nổ nát vụn tung tóe sát phiêu phủ ở trong vũ trụ loại này chiến tranh so với tiên vũ tinh chiến tranh thảm liệt một chiến tranh so với tiên vũ tinh chiến tranh thảm liệt một chiến hạm nổ nát vụn đại vinh hằng tươi sáng ẩm ẩm ma thổ tinh trung một cái màu đỏ thâm chiến giáp kiếm chém g i ế t mà ra thanh khí ba động không ngừng tỏa ra giữa thiên địa. m ộ t cố huy áp bao phủ mấy ước dặm sơn hà chư thiên vạn vực rung động tinh hải đ ồ tại chấn động cái này một đài màu đỏ thâm chiến giáp thân hình bạo động hóa thành một thắng đỏ thân hình lướt qua vô số chiến hạm nổ nát vụ n quả nhiên đạo ngân cổ tinh trường tồn tự có chỗ đặc biệt vô luận là tỉnh lại huyết mạch giúp người thuê biến cảm ngộ đại đạo tiến hóa dịch vẫn là điều này có thể tăng phúc chiến l ư c cơ giáp đều không thể khinh thường diệm trường ca quan sát cái kêu màu đỏ thâm chiến giáp tự lầ Linh tiên tinh thế lực trong chiến hạm một cái màu tím chiến giáp bay lên màu tím chiến giáp toàn thân tinh lịch sáng long lanh phát ra mịt mù b o quang t ử hà hạo đáng thiên đ ị a mấy ứ c giảm n u ộ m phiến thiên đ ị a này mang theo một tia sắc thái thần bí màu tím chiến giáp cầm trong tay một cây chiến kích chiến kích phong mang có thể xé mở thiên đ ị a n h ậ n nguyện vô tận tinh hải c h ư thiên vạn vực đều có thể bị cái này phong mang đâm bị thương trên hư không đột khởi vết dạng phiến thiên đ ị a này chợt nổ nát vụt ầm ầm hai cái chiến giáp trong nháy mắt chém giết tại một chỗ không ngừng xé nát hư không giao kích trong v t từng đoàn từng đoàn gào thét, gào thét, ông diệp trường ca nhìn thấy một cái này cựu trưởng thân hình dần dần dần dần mạng động ánh sáng trăng g u n g lung, lung. hắn đi lại đạp ở trong vũ trụ nhưng là giống như là đạp ở trên trời đất dẫn tới thiên địa chấn động oanh minh ầm ầm kim huyết tại hắn thân bên trong không ngừng chạy xiết phun trào thanh n h ư ợ c lôi minh giống như l à n g long khí huyết chi lực trực tiếp từ xương sọ v ọ t lên hóa thành màu vàng khí trụ quán thông vũ trụ kim hải quần c u ộ n bao phủ thiên địa không ngừng c u ấ n lên sóng to nhận nguyện thần tinh đều ở đây phiến trong biển vàng chìm nổi d i ệ p trường ca dậm chân nhục thân vàng d ự n bảo quan hệ lên đánh rách tả tơi hư không trực tiếp hóa thành kim lôi h o n h kích đến từ trên bầu trời cự trưởng ầm ầm thiên địa đạo hải sôi trào vạn đạo oanh minh Tây Dương, trật tự pháp tắc h trường, trường ông kim hải trợ sáng lên ánh sáng lóng ánh hà cựu trưởng bên trên mông lung hào quan bạo động lưu động trôi nổi trên hư không thần văn trợ sáng lên mỗi một đạo thần văn đều giống như một ngôi sao đại biểu một loại vô thượng đạo vận vô số cột sáng không đoạn giao kích trong vũ trụ có cột sáng hướng về kim hải cùng cựu trưởng bay tới、Ấm、ẩm ẩm cột sáng bay lên bao phủ mang theo uy lực vô thượng lại bị kim hải cùng c ự t r ư ờ n g thượng tán thả thiên địa quang hà trực tiếp đánh nát có sáng nổ nát vụn hóa thành từng trận mưa ánh sáng lớn dương sái thiên địa thiên địa một mảnh rực rỡ kim sát sóng to bao phủ vô tận tinh thần trực tiếp bị chấn nát c ự t r ư ờ n g bên trong tự thành thiên địa vô số pháp t ắ c rực rỡ kim hải cùng c ự t r ư ờ n g bạo động không ngừng trong nháy mắt giao kích một chỗ ẩm ẩm trong vũ trụ sáng rực khắp trong suốt không thấy h tám phương viên mấy ước dạng sơn hà đều bị vô tận thần hà chiều sáng tinh hải lập tức cảm đạm p a i mờ chu thiên di tinh h o á đầu toàn bộ vũ trụ thiên điệu ạ i biến đại đạo thần văn bay lên đạo Ngân Lưu sái hư không. t h kim hải bút a ngày m hơi i thiên địa hóa thành nước vạn đạo tiên khí phiêu đẳng vũ trụ mỗi một góc cự trường dạn g nước nổ nát vụn biến thành chất phát nhất đại đạo trở lại giữa thiên địa trong vũ trụ lần nữa chỉ còn lại chiến hạm giao kích văn minh diệp trường ca đứng thẳng trên hư không trong đôi mắt thần quang rực rỡ chương ba trăm năm mươi bốn nghiền ép diệp trường ca hoành lập trường không bên trên nhìn về phía ma thổ tinh trong hai con ngươi đều là băng lãnh một tiếng nói minh giống như thiên địa thanh âm trình bày vô tận diệu pháp chuyển triệt để vô tận tinh hải đông một đạo pháp tướng n ư ớ c vỡ thiên địa pháp tướng toàn thân đ e n nhánh chỉ có cái k i a một đôi trong mắt lòng lãnh vô tận hưởng mang to như tinh đấu giống như hai vòng h ư n g nguyện đạo kêu pháp tướng tràn ngập tinh hải sừng sức vạn đạo bên trên một đôi đồng tử con mắt băng lãnh giống như muôn đời không tan kỹ lạnh giống như trong vũ trụ lạnh lùng ma linh cao cao tại thượng tay trái hắn nâng lên ma thổ tinh một cái khác ô quang mông l ù n g không ngừng tiếp xúc từng đạo pháp ấn đánh vào trên hư không ầm ầm thiên địa bạo động trên hư không từng đạo pháp ấn cũng là một đạo ngập trời ma hình ma hình hoặc ngồi hoặc đứng hình thái ngàn vạn những thứ này ma hình chìm nổi trên hư không theo từng đạo pháp ấn đánh ra ma hình dần dần bắt đầu động tác tất cả pháp ấn giao dung một chỗ giữa thiên địa lập tức ma khí r ạ n g dào bao phủ vũ trụ bao phủ tinh hải thiên địa vạn đạo đều đang chấn động a n h minh một đạo thân ảnh kia giống như thiên địa duy nhất vì ma trung chi ma vô thượng cường đại giống b ả y đạo ma ảnh c h ấ n thiên gào thét giữ tợn ma thân đem diệp trường ca bảo vệ vân quanh rút đao mà cười âm thanh vang dội c h ấ n vũ trụ b á c hoang sơn hạ ở giữa ma khí lâm nhiên thiên địa một mảnh lờ mờ thương k h u n g lập tức treo cao một vòng h ấ p nhật ma khí tùy ý lan tràn b ả y đạo ma thân hợp nhất hóa thành một tôn vô cùng giữ tợn kinh khủng ma tượng đứng ở diệp trường ca sau lưng ma tượng cười lạnh cắt máu trong tay đao mang thổ lộ làm cho người sợ hãi ma tượng nổ tung hóa thành một thanh màu đen ma đao tại ma hải bên trong chìm nổi không chắc ẩm ẩm trong vũ trụ ma khí ngập trời bao phủ mang theo thượng năng ba động tứ phương, loạn vô thượng uy cực âm thầm quan chiến thế lực khác nhìn về phía viên kia treo cao lóe sáng xích tinh sắc mặt đại biến nói nhỏ thì thảo ẩm ẩm trên bầu trời hai thân ảnh đều giống như đại ma vô tận ma khí tùy ý dương sái tràn ngập thiên địa thương khung ở giữa tinh hải mạn lên mở tối ô quang cả phiến thiên địa đại đạo đều bị ma khí này n h ộ n dần diệp trường ca cầm trong tay ma đ a o trong hai con ngươi bị một mảnh mỏng không thấy đ á y đen như mực v ậ n quanh liền trong trắng mắt đều bị cái kia xóa đậm đà đen nhánh n h n dần hắn hành o lập trên bầu trời giống như là đạp vào chư thiên văn vực cựu thiên thập địa bên trên cường đại mạ huy nghiêm trên đầu lơ lửng cái kia vầng mặt trời đen ung dung chuyển động tán đạo ô mang hút vào thiên địa tinh khí giữa thiên địa lập tức biến đảm đạo vô quang ầm ầm khoảng không vạch phá giải ngấn vô tận x ư ơ n g mù màu đen ai lượn lờ thiên địa phương viên mấy ước giảm chiến trường trong nháy mắt lở mở vô cùng ma đao phun ra nuốt vào thiên địa đao mang trong nháy mắt bay tứ tung phía chân trời dài ra theo gió trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn dặm chém vỡ thiên địa v ạ n đạo chặt đứt trật tự phát tắc c ả n khôn như muốn đổ xuống đao mang p h o n g mang trực tiếp xuyên thủng hư không vô tận vạch ra vô số đạo giải ngấn đạo kia ma hình phóng lên trời thân hình trong nháy mắt vĩ n g trong tay biến hóa ra một ngôi sao viên tia thần tinh giống như ma thổ trực tiếp đánh về phía bay tứ t u n g mà đến đao giống như ước vạn ma tôn gào thét van rội thiên địa khiến cho vô tận tinh hải đô tại bạo động phương viên mấy ước g i ả m tinh thần trực tiếp bị giao kích dư ba nghìn nát thiên địa vạn đạo đều tại nổ vang trong vũ trụ ma ảnh trọng trọng đầy tràn thiên địa đều tại hướng thiên gào thét gào thét k e n k e n k e n viên đ i a giống như ma thổ tinh thần đứng ở thiên địa chư tinh thượng giống như thiên t r u n g không ngừng chiến minh một tiếng vang lên giống như ma âm nhiếp nhân tâm phách nát nhân thần hồn sóng âm hóa thành từng đạo gọn sóng đẩy ra trên hư không vô số ngôi sao trong nháy mắt bị đạo này ma âm đắm nát ma âm dạo rực thiên địa một vòng lại một vòng huỳnh kích bay lên mà đến kinh thiên đa mang ầm ầm thiên địa bạo động vũ trụ rung động vô tận tinh vực trực tiếp bị xé nát c h ư thiên vạn vực như muốn nghiêng nổ cả phiến tiên h địa sơn hà đều tại bạo động oanh minh ma khí không ngừng bao phủ giao kích đối kháng trên bầu trời hư không đột khởi kinh lôi trên bầu trời k i ế p vân tầng tầng chất trồng thần lôi không ngừng vần tiêu bên trên ầm ầm v ă n g r ộ i ầm ầm từng đạo thần lôi chu tà giết ách mang theo vô tận hạo nhiên trinh khí vô cùng hùng hồn cứng gian đối dường như muốn chém diệt cái này h o n h lập trên bầu trời hai tôn đại ma. ma khí tự động bao phủ bay lên thiên địa chống cự đến từ trên bầu trời vô tận thần lôi đao mang cùng ma âm oanh kích giữa thiên địa vô thượng thiên uy hạo đáng vũ trụ một tỷ g i ả m trong vũ trụ nên đón hạo kiếp thiên uy bao phủ chỗ tinh hà nổ nát vụn hư không dạn n ư ớ c nổ nát vụn v ạ n đạo đều tại oanh minh văng dội trên bầu trời kiếp vân cùng thần lôi trực tiếp bị cái này vô thượng thiên uy nghiền nát hóa thành vô hình tiêu tan thiên địa ẩm ẩm hai thân ảnh đứng nghiêm trên hư không đột nhiên thân hình bạo động giống như đại ma rủ xuống như thế uy năm như ngục cả phiến thiên địa đều đang không ngừng run dày bọn hắn trong nháy mắt hóa thành một mảnh ô quang không ngừng biến hóa chiến trường hai người giao kích chỗ vô số chiến hạm trực tiếp bị phong áp n h i ề n nát vũ trụ tinh hải trực tiếp nổ thành một mịn vô tận ma khí tràn ngập lượt l ở nồng đậm đến không cách nào mở ra hai người giao kích ba động trực tiếp bồi dưỡng vô số đất khô cắn sinh ra tinh hải vạn vực lập tức biến cảnh hoàn tản khắp nơi vô số ngôi sao bị đánh nát mảnh vụn trôi nổi trong vũ trụ g i a n giác g trên bầu trời viên kia treo cao hát nhật giống như đời đời bất hủ bay lên vạn đạo tinh hải bên trên bị chúng sinh bảo vượt quanh thành cự vĩnh hằng một tôn đại ma trực tiếp bị xé nứt thân hình đều bị đánh nát hóa thành quần c u ộ n ma khí tiêu tan thiên địa ẩm ẩm ma tinh trực tiếp nổ nát vụn giữa thiên địa tan giã giữa thiên địa diệp trường ca tóc dài phiêu tán hai con ngươi đen như âu giếng trong tay hắn hát sắc ma đao ô q u a n g lưu c h u y ể n không ngừng quanh thân tán thả khí thế dẫn tới thiên địa chấn động bạo hưởng chư thiên tinh hải đô tại c h ấ n minh cái k i a treo cao hát nhật trầm rãi rủ xuống lưu lạc ở trong tay của hắn hắn giống như trời sinh ma trung chi ma người chấp trưởng thế chúng sinh tất cả vây xem thế lực mặt đều biến sắc cảm nhận được diệp trường ca ngủ đông dưới thân mà không phải đại ma tái nhập như thế chuyên ôn bất d i ệ t kim thân thần tả không thể cẩn thân khí huyết bành trướng như biển hoàng kim rực rỡ vô cùng cứng rắn đối h ả o đ ẳ n g vì cái gì ta cảm giác hắn càng giống là một tôn đại ma ma thổ thế lực chẳng lẽ lần này thật muốn lộn ở nơi này bất d i ệ t kim thân cùng linh tiên thế lực trong tay diệp trường ca rộng lớn như biển k h í tức làm cho tất cả mọi người nội tâm không khỏi hiện lên một vòng sợ hãi chương ba trăm năm mươi lăm thì tính sao chết diệp trường ca tay trái nắm treo cái kia một vòng hấp nhật tay phải cầm ma đao sắc mặt băng lãnh hắn liếc nhìn một chỗ hư không lại lần nữa nhìn về phía đạo kia tràn ngập vũ trụ đại pháp cùng nhau vây xem thế lực gặp diệp trường ca hướng bọn hắn lẩn thân hư không xem ra con ngươi co dù lại cách nhau xa như vậy hắn lại còn có thể phát hiện chúng ta nếu không phải chúng ta chỉ là bí mật quan sát không có hành động thiếu suy nghĩ đoán chừng sẽ bị hắn chém giết thế hệ này bất d i ệ t kim thân có thể xưng người tiên người trong bóng tối trực tiếp thối lui rời xa trận chiến tranh này không nghĩ tới ngày xưa tiện tay liền có thể cùng ta giao thủ tương bác đạo kia rộng lớn hùng hồn pháp tướng mở miệng âm thanh mang theo vô tận ĩ năng khiến cho vô tận tinh vực đều đang không ngừng rung động bất quá côn trùng trung quy là côn trùng coi như có thể cùng ta tương bắc cũng không có nghĩa là ngươi liền có thể chân chính chiến thắng ta vốn cho rằng ngươi đ à o tàu sau đó ta cũng không còn cách nào vì ta hậu tự báo thủ rửa hận không nghĩ tới ngươi lại dám trở về hôm nay liền vĩnh viễn lưu tại nơi này a đạo kia pháp tướng pháp lực lưu chuyển chu thiên thanh n h ư ợ c lôi minh thân bên trong tụng kinh thanh em không ngừng không ngừng chuyển vang vũ trụ thiên địa tay phải hắn hào quang rực rỡ trong suốt bao trùm mấy ước giảm tinh hải hướng về diệp trường ca trực tiếp vô tới、Ấm、ẩm ẩm vũ trụ ở giữa trận xuất hiện một cái to lớn chống giống trường không đổ sụp nổ nát vụn vạn đạo chu chéo v n g rội thiên địa trật tự trực tiếp bị xinh x i n h đập nát một vòng hắc nhật bay lên ước vạn đạo ô quang dương sái thiên địa một k i a ô quang liền dẫn động vô tận ma khí ngập trời bao phủ tùy ý bạo động hắc nhật cuốn theo vô tận hào quang cùng ma khí hành kích bao phủ trên bầu trời cự trường giống ma khí trong chốc lát oanh minh bao phủ cả phiến thiên đ ị a m giữa thiên đ ị a dẫn khải quỷ khóc thần hảo âm p o n g bao phủ cả p h i ế n thiên đ i ệ trong nháy mắt v i n làm a vực hắc nhật bên trên một tôn ma ảnh hiện lên vô thượng ma tôn r í t lên một tiếng đối kháng bao trùm thiên địa c ử t r ư ờ n g hoành hoành hoành tinh hải thiên vừa quanh minh bạo động giữa thiên địa đột khởi vô tận sóng to hoành đẳng và đạo càng k h ô n điên đạo âm dương ngũ hành l g u y ê n u y ể n trật tự pháp tắc nhiễu loạn cả phiến thiên địa ở giữa âm dương c h i khí kim m ụ c thủy hỏa thổ mấy người đều tại vô căn cứ mà hiện giao kích sinh ra h uy thế còn dư ba động hạo đẳng vũ trụ thiên địa mấy ức g i ả m trực tiếp đem tất cả trống rông xuất hiện tri vật hoàn toàn chân vỡ hát n h ậ t t r ợ n càng thêm đen như mực t r u n g quanh hết thể quang hà đều bị n u ố t hút chỉ có vô tận ô quan g tỏa ra thiên địa b a n g b a n g b a n g ước vạn đạo ô sắc quang hà doanh minh van r ộ i keng keng mỗi một tia ô quan g hóa một vệ ánh đao chém rách thiên địa giữa thiên địa lập tức tràn ngập vô tận đ a u mình ma khí trong nháy mắt bị mỗi một tia đao mang hút vào một mảnh từ đao mang biến thành ô hải c u ố n thiên địa tràn ngập trong vũ trụ diệp trường ca đứng thẳng ô hải bên trên cầm trong tay ma đao chìm vào mảnh này ô hải bên trong vang vang toàn bộ ô hải xôi trào đao mang không ngừng vang r ộ i giữa thiên địa âm thanh minh cắt đ ứ t vô biên trường không ô h ả i từ từ nhỏ dần co vào đến một chỗ cuối cùng nhanh chóng dung nhập cái kia một thanh trong ma đao trên bầu trời hắc nhật rơi xuống rơi vào cái kia một thanh trong ma đao bang một tiếng đao minh chịu t ả i thiên địa hết thể ma khí giống như vô thượng ma âm lại là vô tận ma tôn g à o thét thu hút tâm thần người ta cái kia một thanh màu đen ma đao bay tứ tung dựng lên rơi vào diệp trường ca trong tay ma đao biến nóng ánh trong suốt giống như thượng hạng thủy tinh tạo thành vô cùng mỹ lệ một vòng ô quảng tại trên lưới đao lưu chuyện không trác diệp t r ư ờ n g c a một tiếng bạo a một đạo vô thượng đao mang bay lên thiên địa ngăn cách thiên địa v à đạo chém vỡ vô tận cả thôn thế gian hết thệ không có chút nào vật ngăn trở vô số ma tôn tại đao mang bên trên gào thét nồng nặc ma khí lượn lờ đao mang bên trên phương biên một tỷ dặm thiên địa đều rung động đảng hết thệ đều bị cái tia một đạo kinh thiên vô thượng đao mang chém vỡ ầm ầm đao mang trong nháy mắt chém bị thương một cái tia thiên địa cự trường vô tận máu tươi vây xuống thiên địa một g ọ t máu liền giống như vô biên vô dương bao trùm vũ trụ đập vụn vạn đạo khiến cho trường không vỡ vụn vô biên tinh h tất cả giao kích chiến hạm lập tức ngừng giao kích chống ra màn trời cùng ngăn cản vẩy xuống thiên địa tiên huyết ầm ầm cái kia một đạo kinh thiên đao mang không chỉ thế đi trực tiếp chém về phía cái kia một đạo tràn ngập vũ trụ pháp tướng đạo kia pháp tướng giống như hồng nguyện đồng tử con mắt co giục lại quanh thân đại pháp lực phi tốc lưu truyền oanh minh văn g r ộ i lôi âm bao phủ thiên đ ị a giang giác đạo kia pháp tướng trong nháy mắt tràn ngập vô số vết d ạ n bị vô tận đao mang gậy ra vết thương đao mang cũng biến thành có chút thảm đạo diệp trường ca cầm trong tay hắc sắc ma đao ra sức ném một cái cái kia một thanh ma đao trong ma đao dung nhập cái k i a một đạo kinh thiên đao mang bên trong đao mang trong nháy mắt rực rỡ trong suốt một lần nữa tán tỏa ánh sáng h ạ bao phủ thiên địa ầm ầm một tiếng nổ minh giống như vô thượng kinh lôi đổ ngang thiên địa trong vũ trụ hết thể âm thanh đều biến nhỏ bé cả đạo pháp cùng nhau trong nháy mắt nổ nát vụn thiên địa hóa thành m ả n g lớn linh vũ dương sái thiên địa sơn h ạ một đạo lao giả đứng thẳng trên hư không thân hình c a o lớn khoe miệng tràn ra một tia tiên huyết hắn nhìn về phía diệp trường ca trong mắt hiện lên vô cùng vẻ ngưng trọng chiến lực thật là mạnh mẽ ngang nhị cảnh mã chiến nếu để cho ngưi lại trưởng thành một cái độ cao. sợ là ta đối với ngươi mà nói chỉ là tiện tay có thể lấy bóp chết sâu kiến c h ỉ t i ế c ngươi cuối cùng không đạt được cảnh giới kia hôm nay ngươi sẽ chết ở đây vì ta hậu tự tử tôn đền mạng diệp trường ca sắc mặt băng lãnh nhìn về phía ma thổ lão tổ mở miệng nói hôm nay sẽ đưa ngươi đường lớn e m để cho ta tiến đưa ngươi đến giới hoàng tuyển cùng tử tôn đoàn tụ hãn ngữ khí r ấ t lạnh trong lời nói đều là sát ý thấu xương ma thổ lão tổ thân hình bạo động mọi cử động mang thiên địa vạn đạo a n minh ba động hóa mục nát thành thần kỳ từng sợi thần hà trải rộng ra đạo ngân lan tràn bao phủ quanh thân thân bên trong có ma âm tụ kinh trình bày ma thần chi、bí. giống ma thổ lao tổ rít lên một tiếng giống như ma tôn gào thét hắn sám trắng tóc dài bay là tả trong mắt hồng hà nhuộm dần thiên địa giống như là ma tôn tại thế lao tổ thân nội ma khí ngập trời phun trào chỗ mi tâm một tôn đại ma hư ảnh vô căn cứ m à hiện lập thân thiên địa tôn này đại ma hư ảnh trong nháy mắt cùng ma thổ lao tổ thân ảnh t r ù n g hợp thiên địa chấn động v ạ n đạo chu chéo ma khí tùy ý lưu truyền thiên địa mỗi một viên tinh thần đều trong nháy mắt bị ma khí thẩm thấu hóa thành từng khoả ma tinh đó là ma thổ tổ tiên hóa thân cư nhân bị hắn quá tưởng cả hai t ơ dung gần như có thể trình độ lớn nhất tỉnh lại ma thổ lao tổ huyết mạch chi lực. chẳng lẽ hắn tu luyện tới cực hạ thật có thể đem ma thổ tổ tiên ma thể tái hiện thế g i a n sao nơi xa ngắm nhìn thế lực biến sắc chương ba trăm năm mươi sáu trí tôn thánh thể cùng ma thể diệp trường ca nhìn về phía cùng đại ma hư ảnh trọng hợp ma thổ lão tổ thân bên trong kim huyết sôi trào tự động lưu c h u y ể n c h ú thiên vê anh diệp trường ca thân bên trong kim huyết trào lên như biển giống như đằng lòng thanh ngược lôi minh mỗi một chỗ huyết đục mỗi một cây xương cốt mỗi một giọt máu đều lập l o ạ thần u y thánh huy hoàng kim rực rỡ trong máu lóe lên không hiệu trong suất thần u y lực lượng phát tắc giống như là từng cái tinh hạ tại trong mạch máu di động thánh huyết di động ở giữa. dẫn ra thể nội đạo cốt khắc h ỏ a đạo văn đạo cốt toàn bộ tỏa sáng diệp trường ca quanh thân đều đang nhấp nháy tỏa ánh sáng diệp trường ca cơ thể bên trên kim mang lập lòe giống như g i ấ y lên một mảnh kim hỏa hắn giống như là tiên thiên linh vực thần linh cường đại m à huy nghiêm ẩm ẩm ma khí cùng kim hà giao kích trong nháy mắt lên vô cùng kịch liệt phản ứng thư không đều tại bạo động nổ tung giữa hai bên giống như trời sinh liền bất tương lập một cái lạnh thấu xương cứng giản đối một cái ma khí hạo đảng thần tạ vô phát tan trong vũ trụ dạng n ư ớ văn trong nháy mắt lan tràn thiên đ i ệ bất diệt kim thân cùng ma thể trời sinh đôi kháng tại một ít tinh vực bất diệt kim thân được xưng là hoang cổ thánh thể mang theo chữ thánh người đủ để chu t à chẳng ách trời sinh thần t à không thể cẩn thân có thể là ma thể kèm theo ma tính khiến cho bất diệt kim thân đem hắn coi như là t à cho nên muốn đem hắn chém c h ế t vây xem thế lực nhìn xem cái này kỳ lạ phản ứng nghị luận âm ý ầm ầm diệp trường ca cùng ma thổ l á o tổ thân hình bạo động ô quan g cùng kim hà trong nháy mắt giao kích một chỗ giữa thiên địa chấn thiên âm thanh minh không ngừng o a n g minh bao phủ thiên đ i ệ âm thanh xuyên kim liệt thạch vô số ngôi sao trực tiếp nổ nát vụn ra bọn h â n thân hình bạo động chỉ sẽ rách t bọn, bọn, bọn hắn cơ thể giãn ra mỗi một khối huyết nhục thả động đều giống như thiên địa đạo hình không ngừng bay lên mang theo vô thượng nguy năng thả vũ trụ trong nháy mắt bị một phân thành hai một nửa vũ trụ hóa thành giữ tận hắc cá ma thổ vô số ma tôn hướng thiên g à o thét chấn động vô tận tinh hải một nửa vũ trụ đột nhiên thành hoàng kim sáng trói cực lạc kim liên khắp nơi vĩnh sinh cam lộ quang hà tùy ý dương sái chư thiên và b ự c ma thổ cùng cực lạc giáp giới ma tôn bạo động kim liên chiến m i n h thiên uy bao phủ chấn động toàn bộ đạo ngân cổ tinh ẩm ẩm hai người không đoạn giao kích đối n ị c h trên bầu trời vô tận b a động ước vạn đạo kim hà cùng hàng ngàn hàng vạn ô quang trải rộng xe lẫn kim hà cùng ô quang xe lẫn khiến cho thiên địa vạn đang kêu gào chấn c h ư thiên vạn vực dung chuyển oanh minh ước g i ả m sơn hà đều đang d u n g động diệp trường ca tay phải đối kháng ma thổ lao tổ trong tay trái kim hà bạo động vận chuyển lên lục đạo luân hồi quyền giống hắn thét dài một tiếng hoành kích thiên cung sau lưng lục đạo thế giới sinh linh gào thét hóa thành một đạo thần luân không ngừng tại sau lưng chuyển động quyền thượng giống như là vô ngần thanh thiên quyền lại nhật nguyện thần tinh trụ vũ tinh hà tự có một cỗ nhìn thiên địa bằng nửa con mắt độc tôn vạn cổ khí thế h ư n về ma thổ lao tổ hoành kích mà đi thiên địa trong nháy mắt tạm đạo cái kêu một đạo kim sắc thần quyền giống như thiên đạo vĩnh hằng vĩnh h Diệp t r ư ông ma thổ lão tổ đồng từ con mắt co giục lại bàn tay trái bên trong bay lên một khoả màu đen ma tinh ma thổ lão tổ sau lưng trận xuất hiện một khoả hát sắc ma tinh ma tinh mơ hồ khi thì hóa thành đại ma hư ảnh thôn thiên vệ đ i a p hắn chìm nổi trong lòng bàn tay viên kia ma tinh không ngừng chuyển động ma khí không ngừng từ trong lòng bàn tay lưu sái lưu lạc ma khí ô quan g bên trong lóe lên nhỏ vụn ánh sáng nhạt giống như một vùng biển sao hắn trong lòng bàn tay nắm lấy viên kia ma tinh hướng về diệp trưởng ca kim sắc trường quyền vô tới ẩm ẩm trong vũ trụ một phân thành hai trong trời đất dị tượng lại nổi lên biến hóa ma thổ bên trên một k h ỏ a ma tinh treo cao trên bầu trời dẫn tới tất cả ma tôn s i n h s i n h bái lại xuống sắc mặt thành kính vô cùng giống như lễ bái ma bên trong vô thượng vương dạ đại ma trong cực lạc lục đạo luân hồi chúng sinh ngồi xếp bằng có tiên linh có ma thần. bọn hắn đều không ngừng tục định cầu nguyện truyền x ư ớ n g diệp trường ca huy danh lễ bái trong lòng bọn họ vô thượng thần linh keng keng keng lục đạo luân hồi quyền cùng ma trưởng mỗi một lần giao kích tâm thanh đều giống như hồng trung đại lữ vang vọng cả phiến thiên đ i ệ m sóng âm bên trong kim hà cùng ô quang không ngừng quân quanh dạo d ự c trên hư không dẫn động vô cùng vết dạn g l o n g lánh tinh hải trong nháy mắt t ạ m đạm phương viên một tỷ g i ả m tinh thần trong chốc lát đều bị cái này liên tục không ngừng sóng âm đãng thành một mịt vậy xem thế lực nhìn thấy liên tục không ngừng chuyển vang mà đến vận sóng sắc mặt đại biến bọn hắn nhanh chóng cổ động pháp lực chống cự cái này mang theo vô thượng thiên uy gợn sóng phanh bọn hắn chống lên lồng linh khí trực tiếp bị gợn sóng đắn g nát đánh vào trên người của bọn hắn có tu sĩ trực tiếp kêu thảm một tiếng hóa thành huyết vụ tan giã giữa thiên địa tu vi khá cao tu sĩ thổ huyết bay từ tung trăm vạn dặm trên người x ư ơ n g cốt tiếng tạch tạch không ngừng sớm tối lui càng xa xôi thế lực nhìn thấy lần này tình huống biến sắc lần nữa bại lui ngàn vạn dặm bọn hắn nhìn về phía trên bầu trời giao chiến hai người thợ dài một tiếng ầm ầm trên bầu trời tiếng tục kinh cầu nguyện âm thanh truyền sướng âm thanh tiếng gào thét bên dịp càng càng trường ca kim sắt trường quyền không ngừng bay lên mỗi một lần vùng đánh đều mang theo vô thượng khí thế cùng mỹ năng dung chuyển thiên địa vạn g dạm dung động trăm vạn tinh hà ma thổ lão tổ trong lòng bàn tay ma tinh tùy ý chuyển động mỗi một lần huy trường liền có vô tận ma khí oanh minh tràn ngập giữa thiên địa có ma tôn hư ảnh tại ma khí trong đó gào thét gào thét cực lạc cùng ma thổ dần dần mặn lên vết dạn g lục đạo chúng sinh nôn máu treo cao ma tinh dần dần ảm đạm bày lên vết dạn g ầm ầm c ự c lạc cùng ma thổ chợt nổ nát vụ n giữa thiên địa lục đạo chúng sinh tính m ị c h ma vực tan giá thiên địa m ả n g lớn kim sắc linh vũ dương sái thiên địa trong tinh hải vô tận t ắ c tinh thần trong nháy mắt sáng lên vô tận ô trọc các quan g chiếu sáng vũ trụ tinh vực tất cả sáng lên tinh thần trong nháy mắt ảm đ ạ m vũ trụ vô biên tinh hải sáng tối chập trờn sinh tử tựa hồ tại không ngừng luân chuyển chương ba trăm năm mươi bảy chủ thần trên bầu trời diệp trường ca cùng ma thổ lão tổ thân hình lui nhanh ngàn và dặm ầm ầm toàn bộ vũ trụ vẫn như cũ chấn động không ngừng quang vũ cùng hát quan g vẫn như cũ tùy ý dương sái giữa t h i ê n địa, liên miên không dứt, dường như vô cùng vô tận ông ma thổ lao tổ sắc mặt băng lãnh quanh thân hát hà mông lung m ở mịt một kiện lưu chuyển ô quang màu đen chiến giáp đem hắn ba o khỏa hát hà trợt tỏa ra t h i ê n địa, ma thổ lao tổ chỗ lập tức hoàn toàn mông lung bị vô tận hát hà che phủ thân ảnh để cho người ta khó mà canh chừng trong đó hát hà chậm rãi giảm đi một đại toàn thân đen nhánh chiến giáp đứng thẳng trên hư không trong tay một thanh chiến kiếm màu đen phát ra tinh huy vì không biết tên thần thiết đ cho nên mới có thể tỏa ra giống như tinh huy quang hà tinh thần thần xa có thể luyện thánh h i ể n trí bảo lại cuối cùng lựa chọn dung nhập trôi này chiến kiếm bên trong trôi này chiến kiếm hành o lập tinh hải không có tỏa ra bất luận cái gì thần uy lại tự động phun ra nuốt vào ngày n g u y ệ t thần hoa thiên điệu tinh khí vô số đạo văn không ngừng trên thân kiếm hiện lên vượt ngang vô tận tinh vực từ thiên địa chỗ sâu đảo mắt bay tới diệp trường ca trước người tiên quang mở mịt rực rỡ ngàn vạn đạo t h ủ y thải không ngừng rủ i xuống vũ trụ tinh vũ điểm điểm không ngừng vẩy xuống tiên h cung vạn đạo đều tại tiên quang bên trên hiện ra đạo minh thanh âm vang vọng đất trời vũ trụ trong c h è o e m t h a i tiên quang chậm rãi tiêu tan thiên địa một thanh cổ kiếm hiện lên thiên địa tại trong tinh hải chìm nổi không chắc kiếm này thoát thai tiên quang hàm ẩn thiên địa đạo lý đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam một kiếm, hai thai, tam thân, kiếm này cực hạn có khai thiên tạo vật trí năng kiếm này phun ra nuốt vào tinh mang một đạo thần b h u y ông cổ kiếm phát ra một tiếng thanh minh vang vọng đất trời khiến cho mảnh này lập tức đột nhiên phát sinh mông hội trở lại thiên địa chi sơ diệp trường ca nhẹ phẩy thất kiếm muốn lên thái sơ kiếm pháp từng đạo kiếm khí hoành phi vũ trụ chém về phía bộ kia màu đen chiến đến giáp vang vang vang cái kia từng đạo kiếm khí tê minh không ngừng tại trong vũ trụ hóa thành vĩnh hằng tiên quang xuyên phá vô tận tinh vực hành kích màu đen chiến giáp bộ kia màu đen chiến giáp huy động chiến kiếm chiến kiếm lập tức phát ra vô cùng sáng trói tinh hoa chỉ hoãn như bị chúng tinh bao khỏa v ầ n quanh từng đạo kiếm khí bay lên t h i ê n địa mỗi một hàm ẩn mịt mù tinh huy dẫn ra trong vũ trụ vô số ngôi sao ẩm ẩm toàn bộ tinh hải bạo động mỗi một viên tinh thần đều tại dương sái vô tận tinh huy không ngừng hội tụ ở nơi này từng đạo kiếm khí bên trên mỗi một đạo kiếm khí đều trong nháy mắt dính lung tinh hoa dẫn động vật tinh chém về phía nghênh đòn kiếm, khí. Chánh, chánh, chánh. kiếm khí t ẩm ẩm thiên địa oanh i minh g k nơi, bạo động bị vô tận bao phủ vũ trụ kiếm quang lồng nắp trong vũ trụ giao kích kiếm quang trong nháy mắt bao phủ thiên địa khiến cho phiến thiên địa này sáng rực khắp hai người chớp mắt hóa thành một đạo kinh lôi giao kích thành không vô tận tinh huy cùng thần quang chiếu sáng thiên địa khiến cho hai người giao kích chỗ quang mang đại thịnh trong vũ trụ lập tức phát ra vô cùng ánh sáng nóng ánh hà k i ế m quang đâm tất cả tu sĩ hai mắt trực tiếp máu tươi chảy ra tất cả tu sĩ cũng trở lên thiên mục cẩn thận quan sát lấy giữa hai người chiến đấu cái này ánh sáng đều là kiếm khí biến thành hai mắt không cách nào nhìn thẳng không phải vậy sẽ bị đâm bị thương đây rốt cuộc l à như thế nào vĩ lực đây là chỉ là v ậ y xuống kiếm quang nếu là chân chính tới gần trong đó chúng ta chẳng phải là trong nháy mắt liền muốn mất hận thiên mục căn bản là không có cách thấy rõ hai người chiến đấu chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hình thể tất cả tu sĩ、si、ở nơi này tràn ngập vũ trụ trong kiếm quang chỉ có thể nhìn thấy hai đạo mơ hồ thân đang không ngừng ngăn g dọc chém g i ế t vật lộn ầm ầm trong vũ trụ nổ minh không ngừng từng tiếng chấn động kiếm minh như s ấ m như điện vang vọng đất trời b ắ t hoang chuyển khắp tinh hải tử phương trên bầu trời không ngừng rơi xuống tiên huyết cùng chiến giáp mạnh vụn tại trường không bên trên vạch ra vô tận giành ấn thật lâu trong vũ trụ quang mang dần dần ả m đ ạ m xuống vang vọng đất trời kiếm minh dần dần ngừng một đài màu đen chiến giáp tại trong vũ trụ hóa thành vô cùng sáng chói yên hỏa sán lạn vô cùng sau đó trong chốc lát tiến l trong trời thơm ô à từ trên bầu trời trực tiếp đánh tới đem toàn bộ ma thổ tinh bao phủ trong đó ẩm ẩm ma thổ tinh trong nháy mắt nổ nát vụ thiên địa đạo ngân cổ tinh đứng đầu một trong những đại thế lực ma thổ vĩnh viễn chôn ở tại trong vũ trụ diệp trường ca từ tinh hải chỗ sâu đi tới đi lại uy nghiêm hai con ngươi băng lãnh vô tận tinh huy vẩy chiếu trên người hắn hắn giống như trong vũ trụ vô thượng thần linh lạnh nhạt mà cường đại trong tay hắn bay lên kim hà c h ư ớ c mắt bay lên dựng lên hóa thành mảng lớn mưa ánh sáng màu vàng vẩy xuống vũ trụ mỗi một chỗ mỗi một giọt nước mưa đều nặng như thiên quân mang theo vô tận hào quan g sang trói cùng vô thượng uy năng tinh chuẩn vai hướng mỗi một chiếc ma thổ thế lực chiến hạm ầm ầm toàn bộ vũ trụ giống như là bắt đầu một hồi sán lạn vô cùng yên hòa đại hội từng chiếc từng chiếc chiến hạm màu đen cực hạn rực rỡ phía sau vĩnh hằng biến mất ở trong thiên địa tất cả vây xem thế lực sắc mặt run lên nội tâm sinh ra vô cùng sợ hãi một đạo thần hà từ đạo ngân cổ tinh bên trong bay lên rực lên tinh hà r u n động hư không n ư ớ động một thân ảnh dậm chân thiên đ i ệ xương sọ phát động từng sợi thần hoa đạo ngân ở bên cạnh không ngừng diễn hóa, lúc vì đó là thần tổ chức chủ thần h ắ nhìn sao lại tới đây? c g lẽ muốn về phía diệp trường ca ánh mắt phức tạp mở miệng nói quả nhiên là ngươi siêu phàm thoát tục bất d i ệ t kim thân cũng chỉ có thể là ngươi chủ thần đã lâu không gặp diệp trường ca nhìn người tới chỉ có một độc cầm nợ đủ cười hai người cuối cùng trở về linh tiên tinh Cùng g Lý ba trăm năm mươi tám thanh đế dùng qua tiến hóa dịch diệp trường ca theo chủ thần đi tới đạo ngân cổ tinh hắn lần này đi tới đạo ngân cổ tinh chính là vì ngày xưa thanh đế sử dụng tiến hóa dịch chủ thần mang theo diệp trường ca đi vào thần tổ chức bên trong một chỗ sau đó chủ thần chỉ hướng phía trước một chỗ lơ lửng ở trên bầu trời hòn đảo hướng về phía diệp trường ca mở miệng nói đó là chính là ngày xưa cổ thanh tại đạo ngân tinh trở qua lâu nhất chỗ diệp trương ca gật gật đầu đó là một hòn đảo nhỏ cũng không tính q u á đ ạ i lại tự có một cỗ thanh hoa bao phủ quấn quanh càng có vô thượng khí thế ngủ đông thư không không biết tên chỗ có thác nước màu bạc trào lên xuống thủy quang mông lung mờ mịt mỗi một giọt đều nhiễm không h i ể u phát tắc diệp trương ca sắc mặt trợn ngưng trọng không ngừng quan chắc phiến thiên địa này phong thủy long mạch hướng đi thoát thai chi đ ị a che đậy thượng thương ý chí đoạt thiên địa chi tạo hóa diệp trương ca nói nhỏ không nghĩ tới ngày xưa thanh đế thế mà đối với địa thế long mạch hướng đi cũng có nhất định nghiên cứu hơn nữa tạo nghệ không thấp thoát thai chi đ i ệ ở đây chính xác ngày xưa cổ thanh thoát t h a i chi địa cướp đoạt vô tận tạo hóa đánh vỡ thiên địa c ấ m chế thành tựu cuối cùng phía sau thời đại h o a n g quốc ổ thành đạo đệ nhất nhân chủ thần nghe thấy diệp trường ca lời nói gật gật đầu thở dài nói hắn dẫn diệp trường ca bay về phía tòa kia lơ lửng đ ả o nhỏ diệp trường ca dậm chân cái này một tòa ở trên đảo nơi này một ngọn cây còn cỏ mỗi một chỗ phong cảnh tựa hồ cũng tràn ngập cái trước khí thế đặc biệt giống như là minh khắc ngày xưa người nào đó vết tích diệp trường ca nhìn về phía chỗ sâu nhất đó là một phương nhàn nhạt đấm nước thương khung chỗ hư không, không khô rơi thác nước màu bạc rơi vào mảnh này trong trên một tảng đá xanh lớn có một đạo mịt mù hư ảnh ngồi xếp bằng khi thì mông lung hóa thành thanh l i ê n trong chốc lát nhưng lại biến mất không thấy gì nữa dấu vết đó là thanh đế diệp trường ca sắc mặt chấn động chuyên n g ô n thanh đế ở nơi này khỏa trên tảng đá ngồi xếp bằng thiên địa minh khắp dấu vết của hắn cả hòn đảo nhỏ hoàn toàn cũng là hắn khí thế chủ thân gật gật đầu mở miệng vì diệp trường ca giảng giải nơi này sự t ì n h về sau cổ thanh đất đạo cái này cả hòn đảo nhỏ đều phát sinh biến hóa phát ra mịt mù thần quang tái hiện hắn ngày xưa quy tích thân tổ chức biết được phía sau tại cả hòn đảo nhỏ dòng giã tìm kiếm trăm năm nhưng mà mảnh này hòn đảo tựa hồ chỉ là tái hiện ngày xưa quy tích liền không còn gì khác bí mật toàn bộ tổ chức lần nữa tìm kiếm trăm năm vẫn như cũ không thu hoạch cuối cùng lựa chọn từ bỏ chủ thần mở miệng nói ra d i ệ p trường ca trong mắt thần quang giấy lên ông thân thể của hắn run lên d ị tượng tự động vận chuyển giữa t h i ê n địa một gốc thanh l i ê n cắm rễ hỗn độn thanh hoa mông lung chiếu d ọ i t h i ê n địa trên tảng đá biến mất hư ảnh tái hiện giữa t h i ê n địa hư ảnh cảm nhận được thanh l i ê n khí t ứ c lập tức mông lung hóa thành thanh niên lập thân trên tảng đá ông hai gốc thanh niên cùng nhau cộng minh thiết đ i ệ bảo trì cùng một loại vật luật xóm và đạo vẩy xuống v trong h hoanh minh thanh i ê n động, vạn dẫn động, địa đạo đều bị bạo t nháy mắt cái h i ế u s n toàn g b đảo n hai ỏ Ấm ẩm. Một đạo thiên uy mạnh thiên túng, đạo huy phóng trong nháy b o phủ h t n Sơn địa Hà, đem chủ đem thần trực tiếp gốc à n vạn ả hòn nhỏ thanh vòng niên tương dung một chỗ lơ lửng trên hư không giống như thiên địa duy nhất đại đạo v ậ n dẫn vô cùng huyền diệu vô tận đạo minh trong trèo êm hai tự nhiên thần âm hát vang r ộ i không ngừng vô thượng đạo vận tràn ngập trong đó trên hư không lưu lạc thác nước màu bạc trợ tan giã cạn đầm tất cả thủy trong nháy mắt bốc hơi diệp trường ca yên lặng quan sát phiến thiên địa này biến hóa không có hành động thiếu suy nghĩ cạn trong đầm đột nhiên từ con suối chỗ hiện lên thanh t u y ể n chậm rãi tràn đấy thương dung một nơi thanh niên chậm tách ra tiêu tan giữa thiên đ i ệ quả nhiên ở đây diệp trường ca nhìn về phía một lần nữa hiện lên cái kia một vũng cạn đầm nước cái kia một vũng cạn Tựa hồ chính l ẩm ẩm trên g bầu trời h gì đặc i trận g không di tinh ư n g tốc hoán đầu ban ngày sinh sinh lịch chuyển thế gian trong nháy mắt biến thành đêm tối đạo ngân cổ tinh tất cả tu sĩ nhìn thấy trận đen xuống thượng hùng sắc mặt chấn động trong bầu trời đêm từng khoả điểm sáng trong chốc lát sáng lên vô cùng sáng trói l o a mắt thương khung trong nháy mắt hóa thành một mảnh vô ngần tinh hải thế gian không so trong suốt mỗi một viên tinh thần đều vô cùng rực rỡ trói mắt rực rỡ mỹ lệ từng sợi đạo ngân rủi xuống nhân thế thiên địa vạn đạo anh minh toàn bộ đạo ngân cổ tinh đại đạo sôi trào trật tự pháp tắc cao thiên địa một mảnh mênh mông vô biên đạo hải trong nháy mắt bao phủ cả viên cổ tinh sơn hà、đại、đạo thiên âm vĩnh sướng thần lại rượu âm không dứt từng tiếng đạo minh vang vọng đất trời đạo văn thần ngấn hiện lên thiên địa t ư n g tia từng sợi giữa thiên địa hiện lên đông từng đạo âm thanh giống như hồng trung đại lữ lại như lôi âm quần c u ộ n oanh minh bạo động tiên h đ ị a vô biên vô tận kim hải trong n g á y mắt bao phủ giữa thiên địa nhấc lên vô tận sóng to ở trên bầu trời không ngừng sôi trào phun trào một cỗ vô thượng uy áp khí thế chấn động vũ trụ ép tới chư thiên vạn vực đều đang rung động vạn đạo đều tại dễ gì vô cùng uy áp khí tức tràn ngập thiên đ ị a phản phất trí tôn hàng thế vô số người cảm nhận được cỗ khí tức này quanh thân đạo quả dễ gì thần phục xuống một đạo tiên quang dẫn ra thượng thương ý trí thiên đ i ệ cũng vì đó chấn động đỉnh đầu chư thiên tinh vực giống như là rơi xuống không ngừng thu nhỏ. huyên hóa cùng diệp trường ca bên cạnh diệp trường ca ngồi xếp bằng thân thể chìm nổi tại trong tinh hải một mảnh kia thiên địa dị tượng quá mức rộng rãi bao la hùng vĩ tinh vực rủ xuống kim hải sôi trào đạo hải bao phủ đạo minh cùng diệm âm không ngừng quan g vũ huy sái vô thượng khí thế uy áp chấn động đem diệp trường ca bảo vệ trong đó diệp trường ca p h ả n phất giữa thiên địa vô thượng thần minh trên đầu lơ lửng tiên quang ngồi xếp bằng hữu nội người mang vạn cổ thanh thiên quanh thân nhật nguyện tinh hải thần p h ụ vô hạn thần hà vô căn cứ mạ hiện toàn bộ hòn đảo trợt tỏa ra vô cùng sáng chói hà mang、Ấm、ẩm âm thanh vang r ộ i toàn bộ đạo ngân cổ tinh thiên địa cái t i a treo cao trên bầu trời hòn đảo chấn động tỏa ra vô tận quang hà giống như một vòng vô cùng nóng bỏng liệt dương ở trong trời đêm vô cùng lập l ò đạo ngân cổ tinh bên trên chúng tu sĩ nhìn về phía cái t i a một vòng treo cao liệt dương sắc mặt kinh hãi vô cùng tâm là dương bẩn mà chủ tươi sáng liêu vì một bẩn mà phụ t r ư ở n g thanh thì vì thổ bẩn mà định ra tư phương phổi là kim bẩn mà dưỡng phong mang thận là thủy bẩn mà vận người ngũ s ắ c thần quang rực rỡ trong lòng màu đỏ tiên quang làm chủ đạo dẫn động khát tứ sắc tiên quang lưu chuyển toàn thân ba động v ậ t đạo mỗi một đạo tiên quang bên trong có bóng người ngồi xếp bằng không ngừng tụng định tiên kinh trình bày vô thượng diệu pháp hát vang r ộ i diệp trường ca huy danh diệp trường ca thân bên trong mỗi một chỗ cơ thể đều đang không ngừng phát sinh cấp độ sống thuế biến thánh huyết không ngừng oanh minh càng thêm rực rỡ trí tôn cốt rung động vô cùng ngóng áoáo mảnh vỡ đại đạo di động giao dung mỗi một chỗ cốt lục đều hóa thành đồng nguyên tri vật không ngừng chạy quanh thân bồi hồi tại thể nội chú thiên ngũ tạng lục p h ủ bị cốt lục dội nhiễm tỏa ra thần quang không ngừng phát sinh hoàn toàn mới thuế biến ngũ sát tiên quang bên trong bóng người càng thêm m u n g lung hát tụng thanh âm càng thêm rộng lớn bằng bạc diệp trường ca bây giờ phảng phất vạn đạo hóa thần mỗi một chỗ hình thể đều mang theo thiên địa rung động mỗi một khối bắp thịt gián ra đều tại hàm ẩn thiên địa hình vật đạo hải xôi trào thần văn mạch lạc trên hư khống chìm nội không chắc từng đạo trật tự thần quang chiếu dọi giữa thiên ẩm ẩm trên bầu trời vô biên vô tận kiếp vân lượn lờ thiên địa t r u n g điệp một chỗ oanh minh không ngừng vang dội chủ thân nhìn xem cái này đến từ trên bầu trời kiếp vân sắc mặt chấn động h ắ n từng nghe nói diệp trường ca phục d ụ n g đệ tam tiến hóa dịch khiến cho trên bầu trời có kiếp vân ngưng kết lại cuối cùng tiêu tan thiên địa bây giờ diệp trường ca tìm ra ngày xưa cổ thành sử dụng tiến hóa dịch cuối cùng phải hoàn thành tất cả thuế biến cho nên kiếp vân bay về thiên địa đi chủ thân thở dài một tiếng trong đầu suy nghĩ bay tán loạn từng đợt oanh minh vang vọng mấy ước dặm sơn hà vang dội chấn động cả viên đạo ngân cổ tinh chúng tu sĩ nhìn xem trên bầu trời ẩn ngưỡng tiếp vân cùng từ đó truyền đến vô tận huy áp con ngươi co r ụ t lại thần sắc kinh hãi tiếp vân ẩ n mà không phát lại có một cỗ thiên địa không dùng và đạo không cho phép ý chí tán thả thiên địa mang theo vô thượng thiên uy chấn chính bọn họ nội tâm sợ hãi vô cùng đạo ngân cổ tinh chẳng lẽ lại sẽ nên đón một hồi vô cùng hạo kiếp sao phen này giống như đã từng tương tự trắng cảnh để cho ta nghĩ tới ngày xưa ở chỗ này lộ sát tiên hai cổ thanh không lần này tựa hồ so cổ thanh càng khủng bố hơn âm thầm dình dập thế lực lớn hội tụ một đoàn nhìn về phía bị vô tận quang hà bao khỏa hòn đạo nghị luận ở m diệp trường ca nội thị thân bên trong phát sinh t h ổ biến một giọt máu đều có không gì sánh nổi uy năng một giọt máu có thể so với một ngôi sao mang theo vô thượng thiên địa phát tắc đại mỗi một cây xương cốt đều có thể so với một loại thông thiên đạo gây nên thiên địa rung động trật tự văn minh lôi k i ế p ngưng m à không phát không ngừng thiên địa thần uy không ngừng ba động cả viên đạo ngân cổ tinh toàn bộ thế giới đều giống như muốn nổ nát vụn phát ra vô cùng riêng gì ầm ầm một đạo uy áp chấn động giữa thiên địa đập vụn thiên địa và đạo chấn vỡ hư không chư thiên tinh vực đều đang rung động trong mây đen một đạo tịch diệt chi ý truyền vang toàn bộ đạo ngân thiên địa thiên địa vạn đạo bị một đạo tịch diệt chi ý đại đảng không ngừng diễn gì ầm ầm trên bầu trời kiếp vân t r ợ t bạo động vô tận kiếp quang trong nháy mắt rơi xuống mỗi một đạo kiếp quang đều mênh mông như biển chém nát hư không đứt gây văn pháp xinh xinh đánh phía cái kia một tòa t r e o cao hòn đảo chủ thần cảm nhận được cái kia trợt đánh xuống kiếp quang con ngươi co r ụ t lại đánh xuống mỗi một đạo kiếp quang hàm ẩn vô cùng thần uy nổ vang bạo động giữa thiên đ i ệ kiếp này lôi bên trong càng có hàm ẩn đặc biệt thượng thương t h ầ n s á c hắn hoảng hốt nhìn về phía tòa kia hòn đảo lơ lửng tự lẩm bẩm trên hòn đảo diệp trường ca từ đầm nước đứng lên hắn thân bên trong cốt lục giao dung đến c ự c h ạ n mỗi một tấc cơ thể đều đang phun ra nuốt vào vô tận thiên quang mỗi một lần cơ thể vận động đều khiến cho vạn đạo h anh minh đại đạo thần văn quấn quanh không dứt. hắn từ trong đầm nước đi ra giống như là hành o lập trên trời đất giống như thượng thương hóa thân hành t ẩ u nhân thế thành t ự u duy nhất vĩnh hằng diệp trường ca nội thị thân bên trong cốt lục nói nhỏ còn kém cuối cùng một tia hắn ngẩm đầu nhìn về phía trên bầu trời đánh xuống thần lôi chợt sáng tỏ nguyên lai Liền cốt viên nhục cốt m ẩm diệp trường ca trong nháy mắt hóa thành một đạo kim sắc trường hồng bay ra đạo ngân cổ tinh bên ngoài kiếp lôi quá mức rộng lớn bằng bạc đủ để khiến cho toàn bộ đạo ngân cổ tinh hủy diệt hóa thành kiếp cho tiêu tan thiên địa đạo ngân cổ tinh bên trên kiếp lôi chợ tiêu tan đặt ở tất cả tu sĩ bên trên bóng tối chợ biến mất không thấy gì nữa ẩm ẩm toàn bộ vũ trụ thiên địa đều tại bạo động tinh hà không ngừng oanh minh rút rơi mấy ngàn vạn dặm kiếp quang trong nháy mắt hóa thành một mảnh vô tận lôi hải chiếu sáng toàn bộ vũ trụ n u ô n phiến thiên địa này rực rỡ vô cùng mấy ngàn vạn dặm trong nháy mắt một mảnh vắng vẻ h ư không nổ nát vụn vạn đạo sụp đổ âm dương ngũ hành nhiễu loạn cản k h ô n điên đảo rút lưỡng d y diệp trường ca lập thân lôi hải tiếp nhận kiếp lôi rèn thể chiếu cố cơ thể mỗi một chỗ cốt đ ụ c giao dung đạo ngân cổ tinh nhìn về phía vô cùng trong suốt thương khung sắc mặt kinh hãi đó là vô tận kiếp lôi quang hà xuyên thấu qua vô tận tinh hải vượt qua vô số thiên n ự c cuối cùng truyền vang dù cho cách nhau vô số tinh vực bọn hắn vẫn như cũ từ những thứ này quang hà bên trong cảm nhận được đến từ thiên địa vô thượng vĩ lực đến tột cùng là cỡ nào kết l ô i chỉ là đi ngang qua vô tận tinh hải một tia không có ý nghĩa khí thế liền khiến cho trên người ta đạo quả v ậ n chuyển cơ hồ đột nhiên ngừng cho dù là ngày xưa cổ thành trung cực n à y lên hóa thành t i ê n thai chỗ độ lôi kiếp cũng không có chút nào như thế vì thế người kia đến tột cùng là xảy ra như thế nào thể biến lại dẫn tới thiên địa hạ xuống rộng lớn như thế b à n g bạc lôi kiếp chỉ là một đạo kiếp quang chúng ta liền không cách nào ngăn cản những đại nhân vật kia sắc mặt kinh hãi nghị luận ý. ẩm ẩm từng tiếng v a n g rội từ cực kỳ xa xôi vũ trụ chuyển vang đến phiến thiên địa này khiến cho đạo ngân cổ tinh c h ấ n minh không ngừng những thứ này âm thanh giống như vô thượng thiên âm dẫn tới vạn đạo h oanh minh bạo động âm thanh dòng g ã ba ngày ba đêm mới từ từ dừng lại cái k i a không ngừng vượt ngang tinh hải bay tới kết quang cũng dần dần tiêu tan thiên địa trong vũ trụ tăm tối quay về bình tĩnh chống rông trong vũ trụ một đạo thon dài thân hình đứng lên ông vô tận kim sắc quang hà chiếu dọi thiên đ ị ệ khiến cho vũ trụ vui mừng vô biên tinh hải bạo động chứ thiên vạn vực đều tại oanh minh rung động dậm chân ở giữa chân đạm tự có thần văn chương ba trăm sáu mươi tiến võ đại lục thần tổ chức chủ thần cùng lý gia lão tổ còn có diệp trường ca lần nữa gặp mặt nói chuyện linh tiên thế lực cùng thần tổ chức bắt đầu hợp tác linh tiên thế lực hết thảy vấn đề đều hoàn toàn nhận được giải quyết lại không người dám canh chừng linh tiên diệp trường ca kết thúc chuyện này sau lại lần đạp vào đường về hắn đi ngang qua vô tận tinh vực do rủi trong tinh hải mênh mông không ngừng xuôi theo tìm đường về tìm kiếm về nhà con đường ầm ầm thư không bị xé nứt một đạo kim sắc hồng hà từ đó xông ra diệp trường ca nhắm hai mắt càng thụ trước mắt tinh hải trong tinh hải chỗ sâu có một cố vô cùng thần bí khí thế phát ra mà đến tàng thương m à cổ lão rất gần nơi này cách tiên vũ tinh không xa diệp trường ca ánh mắt lộ ra một tia tinh mang cùng chờ mong rời đi lâu như vậy hắn cũng nghĩ sớm đi nhìn thấy thân nhân của mình ầm ầm diệp trường ca hóa thành một đạo kim lôi thân hình trực tiếp xuyên thủng trước người hư không xông vào mênh mông tinh hải chỗ sâu hắn xuất hiện tại một mảnh trong ánh sao phương xa vô số lơ lửng ngôi sao nhỏ liên miên hóa thành hình cái vòng lượn lờ một khỏa vô cùng cự tinh cự tinh bên trên khổng lồ sinh mệnh khí tức tán thả trong vũ trụ một cỗ lâu đời đạo v ậ n lan tràn bao phủ giống như chân long ngủ đông thiên uyên đợi cho thời cơ đến bay lên mà bên trên du chuyển cứu thiên diệp trường ca trong mắt nổi lên một tia ý mừng trong n g á y mắt bay lên rực lên cuối cùng đã tới ẩm ẩm đông nhiên phía trước chuyển đến vô biên sĩ khí huyết tinh chi khí bay lên thiên địa q u a n quần không dứt vô số ngôi sao mạnh vụn tàn phá vũ khí tan vỡ cốt nục trôi nổi trong tinh hải chính là ngày xưa vượt ngoại chiến trường m ả n g lớn tu sĩ đang tại trong đó hôn chiến không ngừng diệp trường ca đứng thẳng trên hư không sắc mặt ngưng lại đ ố i chiến chính là nhân tộc cùng cổ tộc vân làm tổ vương ngươi ngay cả đồ nhân thành mười tòa hôm nay ta liền muốn ngươi nợ máu trả bằng máu một cái già nua tu sĩ b ạ o giống một tiếng thần sắc bi phẫn không phải liền là chút sâu kiến đồ liền đồ huống hồ chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giết ta chỉ là tiện tộc mà thôi vọng tưởng leo đến các ngươi ngày xưa chủ nhân c h i n đầu đơn giản si tâm vọng tưởng một tổ vương gương mặt hai bên khắc họa vân văn hắn cười nạo một tiếng d ễ cận tên kia lão tu sĩ không biết tự lượng sức mình bây giờ cổ hoàng tử xuất thế ngày xưa thần dòng dõi tái hiện như thế cổ hoàng tử tất nhiên sẽ tái hiện thần huy hoàng cái này tiên võ cuối cùng rồi sẽ trở lại thái cổ thời đại thánh tộc vô thượng t r i ệ u vạn tộc cùng bái các ngươi tiện tộc chỉ xứng p h ụ phục ở tại chúng ta dưới chân chịu chúng ta chi phối vân làm tổ vương trên mặt đều là vô cùng cầu nhiệt không thể nào chỉ cần thái sơ thánh tử diệp trường ca trở về các ngươi cái gọi là cổ hoàng tử cũng bất quá chỉ là hắn trên đế lộ một k h o a không đáng kể hòn đá nhỏ một tên khác trẻ tuổi tu sĩ cười lạnh một tiếng vân lam tổ vương sắc mặt trợ tâm châm xuống hắn ngữ khí xâm nhiên vô cùng thần dòng d huống hồ diệp trường khoảng không cổ lộ đã ba năm sống hay chết cũng không biết nói không trường sớm trở thành ven đường một đồng xương chết ở cổ lộ bên trên ngươi như thế tôn sùng diệp trường ca nếu là muốn giết người hắn phải t r ă n g lại biết đuổi kịp tới đây chứ vân lam tổ vương trong mắt nổi lên sắc ý niết miệng lên khát máu nụ cười trực tiếp thân hình bạo động chém về phía tên kia trẻ tuổi tu sĩ tu sĩ trẻ tuổi trên mặt lộ r a quyết tuyệt chi ý ở giữa đạo pháp luật động trực tiếp hướng về vân lam tổ vương đánh tới anh vân lam tổ vương cười nạo một tiếng mặc cho tu sĩ trẻ tuổi thần thông c ậ thân trực tiếp bị cơ thể mặn lên bảo quang chân vỡ Vân l ầm Tổ vương trong tay Vương huyện hướng hóa thủ, một cây truy thủ, trực tiếp hướng về sĩ trẻ tuổi hết hầu về tới. sĩ ầm m thân uy bao phủ toàn bộ vực ngoại chiến trường một đạo kim hà từ tinh hải chỗ sâu bay tới hóa thành một đạo sáng trói t h i ê n quang chém về phía vân lam tổ vương vân lam tổ vương thần thức lập tức truyền đến cảnh giới hắn lập tức từ bỏ trước mắt tu sĩ trẻ tuổi hắn nhanh chóng xoay người truy thủ trong tay quang hoa rực rỡ huy động truy thủ chém về phía đạo này kim hà oanh long ầm ầm cái kêu một đạo kim hà mang theo ngập trời thần uy trực tiếp đụng nát đại phóng quang hà truy thủ đánh vào vân lam tổ vương trên thân vân lam tổ vương thổ huyết bay từ tung trăm v ạ n dặm đụng nát vô tận tinh thần cuối cùng trên hư không dừng bước chân lại hắn sát mặt ngưng trọng mà băng lãnh lao đi máu trên khỏe miệng ấ n nhìn về phía tinh hải c h ỗ sâu cái kêu một đạo kim hà đánh tới chỗ đột nhiên liền thấy tinh hải c h ỗ sâu một cái cự thú phá không mà đến phảng phất có thể hát trăng bắt sao đi ngang qua vô tận tinh hải mang theo ngập trời n h thế hướng về vân lam tổ vương vỗ tới、Ấm、ẩm ẩm Vân vương thân làm lập tổ chúng ỗ t r nhân tộc tu sĩ lập tức ngây người bên trong chiến trường vượt ngoại bọn hắn đã làm tốt phải chết giấc ngộ nhưng cuối cùng lại không có nghĩ đến lại là tất cả cổ tộc tử đệ hủy diệt tại bên trong chiến trường vượt ngoại đa tại đại nhân ân cứu mạng gia nua m tu sĩ trong nháy mắt hướng về tinh hải chỗ sâu lễ b a i xuống tất cả tu sĩ thấy thế cũng sắp nhanh chóng lễ b a i xuống bốn ông sâu trong vũ trụ một đạo khí thế bay tới trực tiếp đỡ dậy tất cả lễ bái tu sĩ ra ra ngươi nói là không phải thái sơ thánh tử diệp trường ca trở về người vừa tới lên tiếng v ấ n đạo không thể nào tinh không cổ lộ há lại như trò đùa của trẻ con đập vào con đường này tu sĩ trở về nhanh nhất cũng có trăm năm lâu tuổi già tu sĩ phản bác thánh thể đặc hữu kim sắc linh hà đã hết sức rõ ràng nhất định là hắn tu sĩ trẻ tuổi lập tức phản bác Cũng tuổi già tu sĩ trầm giọng nói mà người kia tin tưởng vững chắc diệp trường ca trở về ý niệm lập tức giao động tuổi già tu sĩ lắc đầu thở dài một tiếng nói nếu thật là diệp trường ca quay về lại sẽ có náo động lớn phát sinh trong hai năm này cổ tộc động tác cũng không nhỏ tất cả tu sĩ nghe nói khẽ gật đầu kể từ hai năm trước cổ hoàng tử sau khi xuất thế xuất hiện quá nhiều chuyện bên trong chiến trường vực ngoại hoàn toàn tĩnh mịch tất cả tu sĩ nhìn xem đầy đất cổ tộc thi thể ánh mắt lộ ra một vòng có ý diệp trường ca b u ô n g xuống tại tiên vũ đại lục bên trên không làm kinh động bất luận k ẻ nào hắn nhìn trước mắt vô cùng tráng lệ sơn hà trong lòng thoáng qua ngàn vạn loại không hiểu cảm xúc đột nhiên diệp trường ca nhữ mày tiên vũ đại lục bên trong đã từng hoang không người yên núi rừng bên trong xuất hiện rất nhiều đậu phủ diệp trường ca không có chút nào dừng lại hướng thẳng đến thái sơ thánh địa phương hướng mà đi lúc này mới ba năm vì cái gì hắn trở về không thể nào con đường kia không có trăm năm làm sao lại trở về nhưng mà tại diệp trường ca sau khi rời đi xa xa tu sĩ trong miệng lẩm bẩm nói chương ba trăm sáu mươi mốt quay về thái sơ thánh điệp diệp trường ca cảm nộ phiến thiên địa ở giữa mỗi một tia mỗi một luồng biến hóa toàn bộ tiên vũ đại lục thiên địa đại biến phía sau thời đại hoang cổ vạn đạo tiêu điều chi cảnh lập tức tiêu tan không thấy đây là một k h o a vô cùng huy hoàng cổ lao tinh thần vạn linh hân vinh lớn lên đại đạo phân thịnh linh khí bàng bạc rộng lớn tràn ngập mỗi một phiến thiên đ ị ệ trên bầu trời vô số đạo tắc t ư n g sợi tiên vũ đại lục giống như là từ ngủ say trong tỉnh lại giống như hoàn toàn cùng diệp trường ca trước khi rời đi hai loại biến hóa, loại này kịch liệt biến hóa. làm cho cả thiên địa khôi phục khiến cho bây giờ tiên vũ đại lục hoàn cảnh so bất luận cái gì tinh không cổ lộ đều mạnh hơn thịnh tốt nhất n h n đại thiên địa vạn đạo cũng sẽ không tiếp tục chịu bất luận cái gì áp chế cái này chính là một cái vô cùng rực rỡ huy hoàng tình thế diệp trương ca cảm thán một tiếng là thời điểm trở về t ô n g môn trên bầu trời thiên địa thần kiều vượt ngang thiên vực đỡ rơi vào trên hư không từng sợi thần hà bay lên từng đạo đạo ngân bày vẫy bọn chúng bệnh bổ sen lẫn sáp nhập một chỗ tỏa ra vô cùng sáng chói thần hà rất nhiều tu sĩ nhìn về phía thương khung đạo này phát ra sáng chói ánh sáng hà thần kiều sắc mặt chấn động chẳng lẽ là hắn trở về cái này vô cùng một màn quen thuộc lập tức nhường vô số tu sĩ cảm thấy kinh ngạc nam đông hoang đông châu thái sơ thánh địa có được ước vạn dặm s â n hà vượt ngang thiên hạ một đạo thân ảnh màu trắng từ ngoài ước vạn dặm mà đến diệp trường ca thấy được nhường hắn hồn khiên hậu nhiễu giống như cự nhạc s â n môn một tòa xưa cũ cung khuyết sừng sững vân hải bên trên vô tận yên hà lở l ờ phảng phất như tiên cảnh vô số cao vút cự nhạc trực chỉ thương cung trên mỗi một ngọn núi đều tồn tại một tòa rộng lớn bàng bạc cung điện vô tận sơn phong đem tòa kia đông đông đông toa kia rộng lớn trên cung điện t r u y ề n vang ba tiếng t r u n g vang giống như quần c u ộ n tiên âm vô tận vân hải trong nháy mắt bị đáng nát ở trong tiên điệp c h u n g vang bàng bạc mà x a xăm lập tức bao phủ chấn động ước vạn dặm sơn hà ước vạn dặm sơn hà bên trên tất cả thái sơ thánh địa đệ tử đều nghe gặp cái này ba tiếng t r u n g vang lập tức toàn bộ thái sơ thánh địa các đệ tử trong nháy mắt hiểu rõ ra thái sơ thánh đ ị a n ộ i điện bên trong ngồi xếp bằng nhắm mắt thái sơ thánh chủ nghe nói cái này ba tiếng c h u n g vang chật mở ra hai con ngươi trên người hắn ngập trời uy thế phát ra Tiên đ di, sau một khắc thái sơ trong thánh địa chuyển gia vô cùng âm thanh vang dội cùng nên thánh tử trở về cùng nên thánh tử trở về nam từng đạo âm thanh hội tụ thành một mảnh hải vang vọng bãi ước vạn kiến hà thánh a tử diệp trường ca một chỗ ngồi đạo bào màu trắng như tuyết giống như nhìn về phía ngồi cao trên tòa thánh điện thái, thái sơ thánh chủ nhìn xem diệp trường ca trong mắt mang theo vui mừng hắn cảm nhận được ngủ đông tại diệp trường ca dưới thân vô thượng khí thế cùng mỹ áp nhất định kinh lịch rất nhiều gặp chắc trở cùng huyết chiến đ ặ t vào tinh không cổ lộ liền khó có thể quay đầu nếu muốn trở về ít nhất cần đại thánh tu vi chẳng lẽ trường ca ngươi đã đột phá đại thánh thái thượng đại trưởng lão mở miệng hỏi hắn so với những người khác giải nhiều một ít trường ca trước mắt chỉ có vẫn chỉ là thánh nhân đại viên mãn khoảng cách thánh nhân vương còn kém nửa bước diệp trường ca mở miệng nói ngay vậy tất cả trưởng lão lập tức sắc mặt hãi nhiên hít sâu một hơi bọn hắn nhớ rõ diệp trường ca lúc rời đi chỉ có chạm đạo tu vi bây giờ trở về gần như thẳng bức thánh nhân vương lúc này mới bao lâu quả nhiên tinh không cổ lộ không phải bình thường Kinh lịch một nhiều tên trưởng mà lao khác vô cùng kích động diệp trường ca giống như đại thánh trở về bằng vào chiến lược như vậy cơ hồ đủ để ngang dọc mảnh tinh vực này trường ca ngươi vì cái gì bây giờ trở về tới thái sơ thánh chủ trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc mở miệng hỏi đứa ở đã ngang dọc cổ lộ tất cả tinh vực cho nên trở về diệp trường ca trực tiếp mở miệng hồi đáp tại chỗ hết thể mọi người t h ầ n sắc kinh hãi vô cùng ba năm liền ngang dọc tất cả tinh không cổ lộ cái này coi như lên tới lui thời gian đó là tất cả tinh vực bên trên các loại tuyệt thế thiên kiêu cùng nhau hội tụ tranh đạo cổ lộ cuối cùng chia làm thành nhiều cái chủng tộc thí luyện chi lộ diệp trường ca nói cũng không phải là nhân tộc cổ lộ mà là tất cả cổ lộ tương đương với diệp trường ca tinh không chi hạ vô địch có thể xưng đệ nhất nhân thái sơ thánh chủ trên mặt nổi lên vô cùng vui mừng tất cả trường lão lập tức mặt lộ vẻ nụ cười bọn hắn phẳng phất nhìn thấy diệp trường ca dẫn dắt thái sơ thánh địa hiệ bọn hắn tin tưởng diệp trường ca bây giờ chính là một tôn hành tẩu tại nhân thế thiếu niên đại đế coi như một thế này cùng dĩ vãng khác biệt từ tinh không cổ lộ bên trên rèn luyện mà đến diệp trường ca cũng đủ để xưng tôn thái thượng đại trưởng lão cười to nói tất cả thế các tộc phong ấn thiên tiêu từ phàm thể đến cổ hoàng tử cho dù là ngày xưa h ô n độn thể xuất thế hội tụ thế này diệp trường ca ở nơi này nhóm thiên tiêu bên trên cũng đủ để khinh thường q u ầ n hùng một tên trưởng lão khác mở miệng nói ra thái nhất thánh đ i ệ tất cả mọi người nhìn về phía diệp trường ca đều mặt lộ vẻ t ư ơ n ngạo đây là bọn hắn thái sơ thánh đ i ệ bồi dưỡng mà ra, một tôn vô thượng thiên tiêu. n a m tháng m ư ờ i bốn diệp trường ca cùng thái sơ thánh chủ đi tới linh đàm nhà gỗ hai người cũng không có nói gì thái sơ thánh chủ cầm lấy bạch ngọc c ấ m trà pha lên trà tới động tác cảnh đẹp y vui mọi cử động mang theo đạo ba động diệp trường ca cười nói sư tôn nghệ thuật uống trà lại có tiếng nhanh kỹ năng gần như là đạo t r ư ờ n g ca lần này có lộc ăn thái sơ thánh chủ nghe nói cười lớn một tiếng động tác trên tay cũng không có bất luận cái gì dừng lại cái kia trường ca ngươi có thể uống nhiều mấy chén ba năm không phẩm đến sư tôn linh trà chính xác vô cùng tưởng niệm diệp trường ca gật gật đầu tinh tế nhấm nháp thái sơ thánh chủ nhìn về phía t ế phẩm linh trà diệp trường ca thở dài một tiếng nói trong khoảng thời gian này chuyện cũ phảng phất cách một ngày trường ca ngươi làm rất tốt so ta tưởng tượng hết thảy đều còn tốt hơn hai người ở bên trên điện trò chuyện không ngừng chương ba trăm sáu mươi hai bất diệt cổ hoàng tử thái sơ thánh điện thánh tâm phong tại diệp trường ca sau khi trở về t ừ tích n u diêu Chỉ, quý tử duyệt an diệu di vân hoàng mục tình hề mấy người nữ trên mặt trợt nổi lên vẻ kích động đôi mắt đẹp đỏ bừng nhưng trên mặt vui mừng lại không cách nào che giấu tiểu niếp cùng giang đình đình phân biệt ôm lấy diệp trường ca cánh tay thái i Niếp Niếp ể u sơ thánh vô cùng t tử tay nhỏ sở l diệp trường ca quay về thái sơ thánh địa sự tỉnh lập tức truyền vang toàn bộ tiên vũ lại lục Cái này m ộ trong to ba năm địa, t này còn bao gồm tới lui thời gian không cách nào tưởng tượng diệp trường ca đến tột cùng là làm được bằng cách nào gồm tới lui gian, Từ tinh không cổ lộ ba ê n trong q u y về ít năm h thanh chẳng thể thanh chiến thành thảo thảo chính ấ t Tu Trường Tiên trong một trí tượng Trường cần cái Ca đã có có lực. lục cũng Ca. này nói bên đang luận, luận n đại đã đại đại đối Vi, Diệp với mỗi Diệp vũ mà là lẽ so Ba năm liền nghĩ ngang dọc tinh không cổ lộ quả thực là si tâm vọng tưởng dù là nhanh nhất ghi chép cũng có trăm năm lâu làm sao có thể ba năm sẽ quay về trong đó vang lên một chút thanh âm không hài hòa khiến cho rất nhiều tu sĩ nhún g mày chúng tu sĩ đều thấy đi qua lại phát hiện là một gã cổ tộc tu sĩ hắn mang theo trào phúng nhìn về phía tất cả nhân tộc tu sĩ cái kia diệp trường ca sợ không phải bị người đánh sợ s á m xịt trốn về đến lại muốn mặt mũi liền biên tạo một cái ngắn ngủi ba năm ngang dọc tinh không cổ lộ nguy trang thật thuộc cho các người đám này đồ đặt tin tên kia cổ tộc cười n h ạ o một tiếng dễ cận đang ngồi tất cả nhân tộc tu sĩ tu sĩ nhân tộc lập tức mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ thái sơ thánh tử diệp trường ca chính là vô thượng thiên tiêu chém chết ngày xưa quá cổ hoàng tộc càng la zết rất nhiều đến không hết vương tộc ngang nhị cảnh mà chiến dạng này vô thượng thiên tiêu vì cái gì không thể trong vòng ba năm rong rồi các tộc cổ lộ lực áp quần hùng một cái người trẻ tuổi tộc tu sĩ đứng đạo Vài ngày trước, ta nhìn thấy thái sơ thánh tử quay về trực tiếp một vân lam tổ vương thực lực như vậy còn không thể chứng minh thái sơ thánh tử chân chính thực lực sao nói chuyện chính là bị diệp trường ca cứu tên kia trẻ t u ổ i sĩ tên kia cổ tộc tu sĩ nghe nói hồng làm thế nào cũng vô pháp nói ra lời phản bác một trường liền đủ để đánh chết vân lam tổ vương vân lam tộc thế nhưng là ngày xưa thái cổ vương tộc một trong tại diệp trường ca thủ hạ vậy mà bất quá một chiêu chẳng lẽ diệp trường ca thật đã có đại thánh chiến lực chỉ có đại thánh mới có thể dễ dàng chém chết một tôn thánh nhân vương hơn nữa cổ lộ quay về cũng cần phải đại thánh chiến lực tu sĩ nhân tộc ở giữa trong chốc lát một mả không có ai lần nữa để ý tới tên kia cổ tộc tu sĩ có đại t h a n h chiến lược đủ để ở vùng tinh vực này phía dưới tung hành thái sơ thánh địa lần này thật ra một cái không phải yêu nghiệt diệp trường ca đã c o i đại đế hình thức ban đầu chỉ cần cảnh giới để lên một thế này huy hoàng nhất định từ hắn chủ đạo cho dù là vượt ngoại người tới cũng muốn cẩn thận ước lượng lấy thái sơ thánh địa phất lượng toàn bộ tiên vũ đại lục đại biến càng là ngày xưa đại đế tuổi già chỗ ở rất nhiều vượt ngoại tu sĩ không xa vạn dặm chạy đến chuẩn bị sống lâu ở đây nhưng mà động thiên phúc địa lúc nào cũng có hạn vì thế rất nhiều vượt ngoại tu sĩ cùng bản thổ tu sĩ ma sát không ngừng đã gây nên rất nhiều khởi sự kiện. trước mắt không có vượt ngoại thế lực dám đến t r e o chọc thánh địa cùng những cái kia cổ thế ra nói đến gần hai năm bên trong có chút bộ tộc hướng về phía thái sơ thánh địa từng bước ép sát bây giờ diệp t r ư ờ n g ca trở về đoán chừng sẽ thu liễm rất nhiều không nhất định có tu sĩ phỏng đoán những bộ tộc này ép sát chỉ là bởi vì bất diệt cổ hoàng dòng d õ i mệnh lệnh nếu không những người này làm sao dám đi thái sơ thánh địa làm cản cái này bất diệt cổ hoàng hậu tự xuất thế thực sự là bắt kịp một cái tốt niên đại và đạo khôi phục không còn gặp bất luận cái gì áp chế đúng vậy à húng chi hắn tu đạo thiên phú rất cao cả hai tăng theo cấp số cộng khiến cho hắn ngắn ngắn ngủ liền có tiên tam trạm đạo tu vi khoảng cách thánh nhân cũng chỉ kém một kia không hổ là t h ầ n dòng dõi như thế tu đạo thiên phú đơn giản kinh thế hai t ụ tu sĩ nhân tộc ở giữa cảm thán không thôi chính là không biết bất diệt cổ hoàng dòng d õ i cùng thái sơ thánh tử so sánh ai mạnh ai yếu đáp ứng thái sơ thánh tử diệp trường ca a hãn tử tinh không cổ lộ rèn luyện mà đến hơn nữa có thể vượt qua nhị cảnh mà chiến bất diệt cổ hoàng dòng d õ i chỉ sợ không phải đối thủ chúng tu sĩ tiếp xem trọng diệp trường ca dù sao đông đảo chiến tích đặt tại trước mặt bọn hắn diệp trường ca chiến lược chịu bọn hắn tán thành siêu viện bất luận cái gì dị vang thi cổ hoàng tử chính là thần dòng dõi thái sơ thánh tử làm sao có thể cùng thần dòng d õ i so sánh cổ hoàng tử tất nhiên sẽ so diệp trường ca càng thêm kinh diễm vượt ngang thần thoại đánh bại diệp trường ca cổ tộc tu sĩ cười lạnh liên tục cổ hoàng tử phụ thân thế nhưng là ngày xưa vị kia thần vạn tộc cậu tôn thiên hạ cậu chủ thống trị dòng giã một thời đại cổ hoàng tử sẽ cùng phụ thân của hắn một mắt huy hoàng nối lại thần thoại diệp trường ca nhất định chỉ là cổ hoàng tử trên đế lộ đá đặt chân cổ tộc tu sĩ trong mắt nổi lên vô cùng c u nhiệt thái sơ thánh tử diệp trường ca có thể một trường đánh chết thánh nhân vương bất diệt chương ổ ba trăm sáu mươi ba diệu tộc thái sơ thánh địa thánh tâm phong từ tích nhu diêu trì liêu hạ tuyển an diệu di vân hoàng mục tình hệ mấy người chúng nữ bạn tại diệp trường ca bên cạnh trường ca ngươi rời đi những ngày này chịu khổ diêu chỉ nhìn xem diệp trường ca nói khẽ chịu khổ khổ hẳn là những người kia diệp trường ca nhẹ nhàng nắm chặt giao trì một đôi nhu di k h ẽ cười nói hắn nói cũng không tệ kinh lịch sự tình mặc dù kinh lịch rất nhiều nhưng không có người nào có thể để cho hắn chịu đau khổ tương phản khổ chính là những cái kia cổ lộ bên trên người ngươi có thể bình yên trở về chính là chúng ta nguyện vọng lớn nhất diêu chỉ giúp vào diệp trường ca trước ngực ôn nu nói trường ca ngươi rời đi về sau cổ hoàng tử t i u xuất thế hơn nữa lúc nào cũng vô tình hay cố ý nhằm vào chúng ta còn có những thứ khác một chút cổ tộc khắp nơi xa lánh chúng ta nghe nói thánh chủ đều bị một chút thương tử tích nhu hướng về phía diệp trường ca đạo sư tôn thụ thương diệp trường ca con mắt ngưng lại hắn nhìn về phía liêu hạ tuyển diệp trường ca lúc trở về s á t thực quá mức vội vàng không có chú ý tới thái sơ thánh chủ khắc thường thánh chủ hoàn toàn chính xác bị thương liêu hạ tuyển nhẹ nhàng gật đầu đạo cổ tộc cổ hoàng tử rất tốt diệp trường ca trong ánh mắt mang theo vô cùng lạnh lùng s á c ý trong nháy mắt l i ề n cấp tốc biến mất ở tại chỗ thái sơ thánh điện hậu phương linh đàm sư tôn ngài bị thương, thương như thế nào diệp trường ca cao mày nhìn về phía đang tại điều tức thái sơ thánh chủ ta không có gì đáng ngại yên tâm đi thái sơ thánh chủ hướng về phía diệp trường ca đạo diệp trường ca trong mắt hiện lên một tia sắc cơ lập tức quanh thân hư không đều phát ra trận trận g ậ n sóng toàn bộ thái sơ thánh địa cũng có thể cảm giác được một cô đáng sợ sát ý tại trên thánh địa phương t ứ n g ư ợ c xảy ra chuyện gì、Tốt. thật ố t t là đáng sợ ý vô số thánh địa đệ tử tâm thần lay động thái sơ thánh chủ thấy thế ánh mắt chấn động nhưng trong lòng thì nhấc lên thao tiên tự lãng trường ca thực lực sự tôn yên tâm diệp trường ca hai mắt ngưng lại thái sơ thánh chủ đợi hắn coi như con đẻ tại diệp trường ca trong lòng thái sơ thánh chủ chính là cha của hắn trường ca không nên miễn cưỡng người thành đại sự cần nhấn m ạ i thái sơ thánh chủ trầm giọng nói sư tôn yên tâm coi như chuẩn đế xuất thủ cũng vô pháp ngăn cản ta làm tổn thương ta thái sơ thánh địa người hẳn phải chết diệp trường ca toàn thân tản ra sát ý mạnh mẽ lập tức thu liễm sát ý hướng thái sơ thánh chủ thi lễ một cái tiếp đó chậm rãi tại chỗ biến mất trường ca trưởng thành thái sơ thánh chủ hai tay k h e run nhìn xem diệp trường ca nơi biến mất trong mắt mang theo vui mừng trần ra thân là cổ tộc hậu duệ một trong thực lực vô cùng cường thịnh mấy lần đại kiếp đều có thể bình yên trải qua vẫn giấu kín đến phía sau hoang cổ thời kỳ trong tộc nội tình thâm bất khả chắc trần gia tại cổ hoàng tử xuất thế thời điểm kịp thời hướng cổ hoàng tử lấy lòng bởi vậy lấy được cổ hoàng tử thưởng thức năm một mực phong quan g vô lượng bây giờ gia tộc đám người nhớ tới vẫn như cũ cảm thấy quyết định ban đầu không xác thực gia tộc trong chủ điện trần gia thiếu chủ mở miệng nói chư vị trưởng lão phải che cổ hoàng tử thưởng thức chúng ta trần gia bây giờ đã trở thành tiên vũ đại lục đỉnh tiêm thế lực chỉ cần kiên định đi theo cổ hoàng sau này nhất định có thể h u hoàng văn thế u nghe n tóc trưởng bạc cung hoa phụng h lão dâm n g và x o nói g l này cũng thái sơ thánh n nghe nghe tử diệp trường ca trở về đột nhiên phía dưới một trường lao nói thanh âm không lớn lại làm cho đại sành lâm vào hoàn toàn tính m n g h ừ hắn trở về thì phải làm thế nào đây có cổ hoàng tử xuất thế còn chưa tới phiên hắn nói chuyện trần gia thiếu chủ âm thanh lạnh lùng nói lời này mặc dù nói đến sát khí trăng trề thế nhưng là cho dù ai đều có thể nghe ra lời nói bên trong ý khiết đảm nghe nói hắn một cái tắt đập chết một cái tổ vương phía dưới trưởng lão lần nữa run dậy nói bên cạnh một cái cung phụng khinh thường cười lạnh nói nghe nhầm đồn bậy thôi hắn không ra coi như xong nếu là dám đến cung phụng lời còn chưa nói hết đã nhìn thấy đại sảnh người đều hoảng sợ nhìn mình chằm chằm các ngươi nhìn ta làm gì ta nói không đúng sao cái t i ê cung phụng ngấm này nghi ngờ nói ta nếu dám tới ngươi muốn như nào một cái tràn ngập sát khí lạnh leo âm thanh ở tên này cung phụng sau lưng văng lên trần gia cung phụng nghe được lấy âm thanh trong lòng run lên cơ thể cũng từ từ chuyển qua làm hắn quay đầu lại lúc liền nhìn thấy diệp trường ca thân ảnh Người bốn. cung phụng lời còn chưa nói hết cơ thể liền bắt đầu biến hư hảo phiến hơi thở ở giữa đã biến mất không thấy gì nữa thế ba đại s ả n h đám người hít vào một ngụm khí lạnh người này cung phụng thế nhưng là một cái thành danh đã lâu đỉnh phong bàn thánh nhưng bây giờ cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất ở trước mặt mọi người diệp trường ca mười bốn trần gia thiếu chủ đang muốn nói chuyện diệp trường ca lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa đại sảnh đám người hai mặt nhìn nhau không biết nên nói cái gì cho phải trần gia thiếu chủ đang muốn mở miệng hòa dịu lúng túng chỉ nghe thấy một câu nhường hắn toàn thân rét r u n tiếng sấm âm thanh trần gia phạm ta thái sơ tội đáng giết ba âm thanh vang vọng t r u n g quanh trăm vạn g dằm địa vực người nghe tất cả tâm thần c ự chiến trần gia thiếu chủ chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng tiếp đó hắn theo bản năng vận chuyển đại s ả n h thân trận tiếp đó liền không có có sau đó sau một lát toàn bộ trần gia đã biến thành một mảnh h o a vu liền một tia sinh cơ đều không cảm giác được cách trần gia cách đó không xa mấy cái tu sĩ chỉ nghe thấy câu nói kia lại tiếp đó chính là một hồi ánh sáng trói mắt nhiên bọn hắn theo bản năng nhắm mắt lại chờ bọn hắn thần thức lần nữa nhô ra lúc trong nháy mắt ngây ngẩn cả người cái này đây là đây là địa phương nào một người tu sĩ ngơ ngác nhìn nguyên lai trần gia chỗ ở bây giờ đã là một vùng bình đ i ệ m một tên tu sĩ khác đức còn nói trần gia trần gia không có thái sơ thánh tử bốn cách trần gia gần nhất thiên vũ thành nghe nói không ngay tại vừa rồi trần gia bị diệp trường ca diệp tộc thật hay giả đây chính là cổ tộc hậu duệ trần thị gia t ộ ca thiên chân vạn s á c ta đường đệ vừa lúc ở phụ cận đuổi bắt một cái thương giang thú tiếp đó liền nghe được một câu nói tiếp theo là một tiếng vang thật lớn tiếp đó trần gia đã không thấy tăm hơi lời gì lời gì nói nghe một chút ta đường đệ nói âm thanh kia vang vọng bình nguyên hắn nghe thật sự rõ ràng nguyên thoại là trần gia phạm ta thái sơ tội đáng giết hắn nói không sai ta có một hướng dẫn du lịch cũng tại phụ cận chính hay nghe được không lâu bên ngoài thành liền thoáng qua vô số thần hồng phương hướng chính là trần ra chỗ thiên vũ thành từ ra cửa hàng cửa hàng chấp sự lo lắng ở đại sành đi tới đi lui như thế nào tiến đến thám tính người trở về rồi sao hắn chính là từ gia họ khác chấp sự bị phái quản lý thiên vũ thành từ gia cửa hàng trần gia sự tình hắn sớm đã nghe nói càng làm cho hắn kinh hãi là câu kia trần gia phạm ta thái sơ tội đ á n g giết trước đây nhằm vào thái sơ thánh địa cũng không chỉ trần gia một nhà bọn hắn từ gia cũng có phần cái này không khỏi hắn không kinh hoàng nếu như tin tức thật sự cái tia bốn chấp sự không dám tiếp tục nghĩ bọn hắn từ gia không giống như trần gia cường bao nhiêu thậm chí còn có chỗ không bằng đại đại đại nhân ngoài cửa thám tử khí tức bồi dối một đường lảo đảo nghiêng ngã bay tới nói đại nhân trần, trần gia trần gia không có ba hoành chấp sự đầu góc chống giống xong hết thể đều xong đ ô ngực v từ h r a một đạo vang vọng bầu trời âm thanh từ da phạm ta thái sơ tội đang giết lập tức một đạo xé rách tinh không trói mắt bạch quang rơi xuống toàn bộ từ da lập tức hóa thành hai nửa một mảnh gào thét kêu thảm chủ nhà họ từ khí tức bạo loạn cái k i ê u một đạo k i ế m quang nhường hắn cũng toàn thân đạo vẫn bất ổn khí tức ngưng trệ liền thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng thân hình tùy theo tăng vọt trực tiếp biến thành chọc trời cự nhân cự nhân hai tay phủ văn quang hoa lấp lóe u y áp không chút nào cất giữ hướng giữa không trung diệp trường ca bao phủ tới chết đi cho ta thử gia chủ cắn răng nghiến lợi âm thanh vang lên ông lại là một đạo càng thêm cực lớn mạch quang thản g a làm người sợ run sắc khí c h ọ c trời cự nhân nứt thành hai nửa phiến hơi thở sau đó thử gia diệt ba diêu chỉ thanh địa t h á n h chủ nửa ngày thời gian không đến đã có bốn nhà thái cổ di tộc bị diệt một vị trưởng lao hướng về phía giao trì t h á n h chủ nói hắn trở về thời tiết muốn thay đổi diêu chỉ t h á n h chủ lẩm bẩm nói chương ba trăm sáu mươi b ố lại diệt tộc. diệp tộc d i ệ p trường ca trở về tin tức trong nháy mắt truyền khắp tiên vũ đại lục một ít gia tộc vừa mới bắt đầu còn chưa tin đập vào tinh không cổ lộ không người nào là trăm ngàn trăm ngàn năm sau đó mới có thể trở về về diệp trường ca mới đi mấy năm ba năm nhưng mà theo bốn nhà thái cổ di tộc hủy diện các tộc đều rơi vào trầm mặc đồng thời nhao n h a u triệu hồi nhà mình bên ngoài lịch luyện gia tộc tử đệ chỉ sợ chọc tới cái này nhân tộc thánh tử khác mấy đại thánh địa cũng vô cùng may mắn chính mình lúc trước không có đối phó thái sơ thánh địa đây quả thực là một cái s á c tinh không nói hai lời trực tiếp di ệ tộc t nhưng diệp trường ca thực lực lại càng làm cho người ta thêm kinh hãi nghe nói diệp trường ca vẫn chỉ là thánh nhân cảnh giới liền đã có thể hoành kích đại thánh loại thiên phú này đơn giản cổ kim hiếm thấy cổ chi đại đế cũng bất quá như thế cũng quá ư t h đi. đ ô nhưng g gia gia vực các tộc c tán nơi trần dối dít đi tới trần từ gia diệt tu dít từ đều tri ờ mong tìm có thể tìm tới l u lại một chút t h á h binh n c ù cổ kinh. Thế nhưng Thế là cái tiêu tán phát ba động không có đại thánh tu vi căn bản không thể tiếp cận bốn tộc di địa kiếm khí trung tiên quy tắc t à n mạn liền không gian cũng là yếu ớt vô cùng còn thỉnh thoảng xuất hiện một khe hở không gian không có đại thánh tu vi tiến vào cũng chỉ có một con đường chết chỉ có đại thánh mới có thể dừng lại có đại thánh đi tới nhưng mà cái gì cũng không có nhận được bởi vì hủy diệt quá triệt đề liền các tộc tổ địa đều biến thành đất bằng sinh cơ diệt tuyệt đó là chân chính trên ý nghĩa d i tộc bốn thái, thái, thái sơ thánh điện thái sơ thánh chủ ngồi ở chủ vị khoe miệng cười mịn nhìn xem một thân khí tức nội liễm diệp trường ca sư tôn đã giải quyết diệp trường ca âm thanh lạnh lùng quanh thân không gian không ngừng phá toái lại lần nữa khôi phục nhường một chút thái thượng trưởng lão không khỏi chấn động những thứ khác tập đàn ngày mai lại từng cái xử lý trường ca chỉ cần ngươi không việc gì sư tôn liền yên tâm hiện tại mới là ta thái sơ hy vọng càng là nhân tộc ta sáng trói nhất minh châu thái sơ thánh chủ hài lòng cười nói sư tôn ta hôm nay tại trần gia tìm được một bản c ổ kinh c h í n h ta đã không cần không bằng thu vào trong tông môn a diệp trường ca đưa ra một bản khắc đá kinh văn kinh văn quang hoa lưu truyền đạo vận vân quanh nhìn thần bí khắc thường bất quá trên đường diệp trường ca đã dùng hệ thống thôi diễn qua cái này tuy là một bản vô cùng cường đại công phạt thần thuật nhưng mà đối với diệp trường ca tới nói lại giống như gân gà hắn bây giờ còn thật không thiếu đỉnh tiêm thần thuật chỉ là cựu bí mật liền nắm giữ bốn loại còn có tên là kiếm quyết có thể chạm nhật nguyện tinh thần lục đạo luân hồi quyền càng là hiển hóa lục đạo luân hồi thế giới uy lực kinh người cho nên nếu không phải đứng đầu công pháp căn bản vốn không có thể vào mắt của hắn cáo biệt thái sơ thánh chủ diệp trường ca liền trực tiếp trở về thánh tâm phong diệu chỉ liêu hạ t u y ể n tử tích đ u an diệu di trong đại sành chờ đợi gặp diệp trường ca xuất hiện xa xa tiểu niếp niếp cùng khương đình đình ngược lại là trước tiên chạy vội ca ca ca ca ngươi thật lợi hại a tiểu niếp niếp bảo vệ diệp trường ca hô ca nghe nói liền trần gia cùng từ gia đều bị ngươi nhẹ nhõm tiêu diện ngươi thực sự là thật lợi hại tiểu đình đình cũng nháy mắt to giòn tan nói về sau hai người các ngươi cố gắng tu luyện cũng sẽ trở nên giống như ta cũng như thế lợi hại diệp trường ca vớt ve hai nữ hài tóc cưng chiều nói trường ca ngươi phải cẩn thận cái tia cổ hoàng tử hắn cũng không là bình thường cổ tộc có thể so sánh diêu chỉ khe he môi son dặn dò không tệ trường ca cổ hoàng tử không chỉ có tự thân vô cùng cường đại hơn nữa còn có phụ thân hắn lưu lại cường đại át chủ bài ngươi nhất định muốn cẩn thận liêu hạ tuyền đôi mắt sáng chất động trầm giọng nói sao dây di ngược lại là không chút nào lo lắng lười biếng nằm ở trên ghế nói các ngươi cứ yên tâm đi lúc nào gặp trưởng ca thua thiệt qua cho tới bây giờ cũng là hắn đem người khác giết hoa rơi nước chảy nói cũng đúng đại gia không cần lo lắng ngược lại là cổ hoàng tử bây giờ nên lo lắng a tử tích n u lại cười nói diệp t r ư ờ n g ca cười nhạt một tiếng nam chu gia tổ điệm lão tổ cái k i a diệp t r ư ờ n g ca khí thế hùng h ổ chúng ta là không phải tìm những nhà khác thương lượng đối sách à. chu gia gia chủ mười phần gấp gáp phiến hơi thở ở giữa tổ điệu truyền ra một hồi c h ố n g trải âm thanh ta tự có đối sách ngươi không cần phải lo lắng cái t i ê diệp trưởng ca không tới thì thôi nếu là dám đến hử chu gia lão tổ hừ lạnh một tiếng không gian xung quanh lập tức như pha lê đồng dạng vỡ vụn lộ ra đen ngòm hư không kẽ h hở chu gia gia chủ nghe nói như thế trong lòng lập tức đại định quay người rời đi không bao lâu chu gia lão tổ thần nghiệm lan tràn ra ngoài rất nhanh liền chạm đến lý gia lão tổ t h í thần đại trận đã bố trí thỏa đáng cổ hoàng tử cũng p h ả i người đến đây ngồi chờ liền chờ hắn đến đây đây là lý gia lão tổ âm thanh tràn ngập sắc ý ta xem hắn chưa hẳn dám đến chu gia lão tổ nghiêm nghị nói chậm đợi liền biết lập tức hai người yên lặng im lặng ngày t h ứ hai diệp trường ca không làm kinh động thái sơ thánh đ i ệ bất luận kẻ nào tiêu tan không một tiếng động rời đi chu gia bầu trời diệp trường ca nhìn xem chu gia phía đông mịt mở khí tức cười lạnh một tiếng chu gia phạm ta thái sơ tội đ á n g giết một tiếng quát lớn làm cho chu gia mấy vạn tộc nhân tâm thần rung động thằng ngãi danh ngươi dám chu gia gia chủ gầm lên giận dữ thân ảnh trong nháy mắt đi tới bầu trời âm thanh lạnh lùng nói diệp trường ca không biết là nên bội phục dũng khí của ngươi hay nên cười ngươi ngu xuẩn hiện tại không hảo hảo trốn đi lại còn dám chủ động tới ta chu gia dương ai m ạ n phạm cổ hoàng tử hôm nay chính là ngươi mất mạng thời điểm âm thanh lạnh lùng trong nháy mắt chuyển khắp hư không t gia gia gia gia bây giờ đế binh xảy ra chuyện lần này nhìn cái kia diệp trường ca như thế nào đế binh vừa ra diệp trường ca chắc chắn phải chết vô số chu gia tử lệ hô diệp trường ca ánh mắt lạnh lẽo đế binh liền cái này không trọn vẹn đế binh đặt ở tinh không cổ lộ hoàn toàn chính là không chịu nổi mất kích ầm ầm diệp trường ca đấm ra một quyền toàn bộ không gian bắt đầu chấn động chu gia lão tổ tế ra đế binh toàn thân khí tức bằng bạc nửa cái đông vực đều có thể cảm nhận được đế binh tăng thương khí t ứ c ầm ầm ầm ầm một cuộc cự lực dọc theo trường đao hướng chu gia lão tổ toàn thân quyết tán tùy theo thể nội đạo v ậ n cũng bắt đầu lộn xộn cái này đây không có khả năng chu gia lão tổ gầm lên giận dữ lần nữa toàn lực bổ ra đạo thứ nhất quyền ảnh cuối cùng tiêu tan mà cái gọi là đế binh bên trên đã có tí ti vết rách chương ba trăm sáu mươi lăm diệp trường ca kinh khủng chu gia gia chủ nhìn xem đế binh bên trên tí ti vết rách nội tâm vừa sợ vừa giận đây chính là viễn cổ để lại chấn tộc chi bảo bây giờ lại bị diệp trường ca một quyền đánh rách t ạ tơi ầm ầm diệp trường ca nhưng không có ngừng lại là một đạo quyền ảnh để ép tới chu gia gia chủ vội vàng giơ lên trong tay đế binh vê anh một tiếng vang thật lớn quyền ảnh tại chu gia gia chủ trước người nổ tung giang giắc lăng lệ quyền phong thẳng tới cựu thiên k h u ấ y động vài trăm vạn dặm bên trong tiếng vang không ngừng một đạo tan vỡ âm thanh vang vọng a n g v thiên đế a a a ba chu gia gia chủ một tiếng gào thét nhìn xem trong tay đứt thành hai đoạn đế binh nội tâm đều đang chảy máu đây chính là chu gia lão tổ trải qua vô số kiếp nạn mà lưu lại duy nhất đế binh tuy có chỗ không trọn vẹn nhưng cũng là thực sự đế binh a cứ như vậy vì ở diệp trường ca trong tay chu gia gia chủ cơ thể bị diệp trường ca ngạnh xinh xinh đánh nức khỏe miệng tiên huyết chảy r ò n g hắn bây giờ hận không thể đem diệp trường ca thiên đao và quả thế nhưng là nội tâm của hắn minh bạch mình không phải là đối thủ diệp trường ca trưởng thành quá nhanh chính mình nhất tộc c h i chủ cầm trong tay đế binh vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn chết đi diệp trường ca lãnh đạo nói thân ảnh cấp tốc liền xông ra ngoài bốn diệp trường ca cảm thụ được không gian xung quanh xé rách truyền tống cảm giác trong ánh mắt thần sắc lưu chuyển trong nháy mắt đình chỉ động tác đây là một cái cự l i ngắn trận pháp cưỡng chế truyền t ố n g diệp trường ca cũng không có chống cự tương phản diệp trường ca trực tiếp tiến như trận pháp trong lòng suy nghĩ lưu chuyển ánh sáng lõe lên ở giữa diệp trường ca liền từ biến mất tại chỗ không thấy thấy thế, chu ra tất cả mọi người sắc mặt vui mừng diệp trường ca chết c h ắ c ba nhìn thấy diệp trường ca bị trận pháp truyền tống sau khi đi chu ra đệ tử tất cả mọi người không khỏi hoan hô lên lại nhớ tới lao tổ kế hoạch chu ra ra chủ sợ hãi của nội tâm cũng tiêu tán một chút ầm ầm đang lúc chu ra đám người cao hứng trong nháy mắt trong hư không đông nhiên vang lên một tiếng tiếng nổ đ ì n h t h a i như g ố c chu ra bên ngoài mười vạn dặm một chỗ lạnh trời một hồi vù v ù âm thanh đi qua diệp trường ca thân ảnh hiện lên đang đứng ở lạnh trời trong sơ n cốc diệp trường ca đi ra đường hầm hư không thân nhiệm nô ra trong mắt tràn đầy lạnh nhạt theo diệp trường ca xuất hiện chung quanh sơn cốc đột ngột từ mặt đất mọc lên bốn cái cột sáng cột sáng thẳng tới phía chân trời phong tỏa hư không chu ra lão tổ cùng lý gia trịnh gia lão tổ đều tại đây mà mãi phục đồng thời sớm thiết lập tốt viễn cổ lưu lại thí thân trận nghe đồn chân chính thí thần trận liền đại đế đều có thể vây khốn phúc chốc bây giờ tuy có chút không trọn vẹn nhưng cũng không phải diệp trường ca có khả năng chống cự húng chi chỗ tối còn có cổ hoàng tử nhân ngồi chờ nghĩ tới đây chu gia lão tổ nội tâm bình tĩnh trở lại phía trước mắt thấy diệp trường ca đại phát thần uy nát nhà mình đế binh nhường trong lòng của hắn cũng sinh ra sợ hãi diệp trường ca dưới chân cũng hiện ra huyền ảo thần văn trận đồ chuyển ừ vì đem ngươi truyền t ố n g tới thật đúng là hao tôn cái giá không nhỏ hôm nay là tử kỷ của ngươi chu gia lão tổ âm mặt trầm giọng nói lý ra lão tổ là một cái vóc người béo vẽ mập mạ hắn một mặt âm chầm nói các loại giết người liền đi hủy diện thái sơ thánh địa lại có một cái lao tổ hiện lên trông coi hậu phương trong nháy mắt đem diệp trường ca bao vây lại ngu xuẩn diệp trường ca chỉ vào không ngừng bớt xoay tròn thí thần trận sắc ý lăng n h i ê nói n vẹn vẹn câu nói này ai cũng cứu không được các ngươi nói khoác không biết ngượng lý ra lão tổ cười lạnh một tiếng diệp trường ca trí tôn thánh thể bên trong từng tiếng vang dội ầm ầm một vệ kim quang l o ạ l o ạ ánh mắt liền bắn nhanh mà đi chung quanh nguyên bản kịch yếu ớt vô cùng hư không càng là n ư ớ ra từng đạo đen như mực vết rách kim quang tấn manh vô cùng đụng vào trận pháp hàng rào bên trên. phát ra quang mang chói mắt b a n g ba diệp trường ca hai ngón như kiếm hướng lên trời một ngón tay một đạo chói mắt vô cùng bạch sắc kiếm quang liền dọc theo ánh mắt đụng chỗ đâm tới cái gọi là thí thần trận trong nháy mắt liền bị bổ ra một đạo khuyết chữ miệng bạch sắc kiếm quang còn có uy thế còn dư thẳng vào thiết cung suy suy suy ba thiên cung cũng bị cắt đứt thành hai nửa ẩm ẩm vô số v ự c t ngoại tinh thần vất lạc tuôn ra từng trận quang vũ toàn bộ đông vực đều có thể nhìn thấy bị một phân thành hai thương cung chơi ạ xảy ra chuyện gì đây là diện thế sao ba cái kia cái hướng kia là chu ra vị trí đông ngực vô số tu sĩ đều nội tâm rung động thái sơ thánh đ ị a thái sơ thánh chủ ngồi ở linh đàm phòng nhỏ châm trà pha trà cái kia vô biên kinh khủng kiếm quang lúc xuất hiện ánh mắt của hắn hơi động một chút tiếp đó thu hồi ánh mắt toàn bộ tiên vũ đại lục tất cả thế lực đều rối rít nhìn về phía cái kia thẳng vào bầu trời kiếm quang ba cái lao tổ nội tâm đã nhấc lên thao tiên cự lãng hắn thật chỉ là t h á n h nhân sao M3. Diệp pháp Trường ca theo trận ra ca bay khe hở ba nhà lão tổ con ngươi co r ụ t lại cơ thể cũng bắt đầu run dày lục đạo luân hồi quyền quyền ảnh từ phía chân trời rơi xuống cuốn lấy ngôi sao đầy trời gào thét mà qua từ xa nhìn lại phảng phất toàn bộ bầu trời sụp đổ toàn bộ hướng về sơn cốc ép tới ẩm ẩm cả cái sơn cốc trong nháy mắt biến rực rỡ mà trói mắt thư không bắt đầu xuất hiện vết rách run dày thái sơ thánh tử đại chiến tam tộc lão tổ ngay tại chu gia phụ cận lệch trời sơn cốc diệp trường ca vậy mà đã mạnh như thế toàn bộ đông vực đều cảm nhận được năng lượng bàng bạc ba động oanh long long long lại là một tiếng ngập trời tiếng vang nửa cái đông vực tựa hồ cũng có thể cảm giác được mặt đất đang rung động trên bầu trời n h ậ t tinh tựa hồ cũng ảm đạm mấy phần trong không khí linh lực quy tắc cũng biến thành bắt đầu c u n g bạo vô số bế quan tìm hiểu tu sĩ đều bị giật mình tỉnh giấc khoảng cách sơn cốc so sánh tiếng các tu sĩ đều lâm vào ngắn mùi thất thông nổ tung to lớn trực tiếp đem lạch trời chung quanh sơn cốc vạn dặm sông núi kiến trúc đều hóa thành một miệng một quyền c h i uy thủy thiên diệt đ ị a diệp trường ca nhìn phía dưới lóm vào mặt đất mấy trăm vạn trượng sơn cốc cùng với biến mất không thấy gì nữa tam tộc lao tổ ánh mắt không thấy g nữa cũ mấy tức đi qua biên giới chiến trường chỗ Chu gia lúc này cả người hắn đầy bùi đất quần áo trên người cũng đều đã biến thành bài rách khi tức bề ngoài hai tay cũng vô lực rũ cục lấy tiên huyết chậm rãi rơi xuống cặp mắt hắn tràn đầy sợ hãi toàn thân đều không ngừng run dậy nếu không phải hắn cách xa hơn một chút lại thêm át chủ bài đông đào đoán chừng liền cùng khác hai vị lao tổ như thế thân tử đạo tiêu kẻ này quá mức kinh khủng không thể trêu chọc vừa chuyển động ý nghĩ chu gia lão tổ định bỏ chạy muốn đi đi đâu một đạo lạnh lùng âm thanh tại chu gia lão tổ vang lên bên t a i âm thanh mặc dù không lớn lại cả kinh chu gia lão tổ toàn thân run dậy không ngừng、Diệp. chương u ra láo tổ lời tổ còn c h i hết, t Diệp n ba n t trăm sáu mươi sáu thần tướng ta chính là cổ hoàng tử tọa hạ bắt thần tướng t h í nhất huyên độ thanh em nam tử như sấm bao phủ phong vân phòng bản nguyên trăm vạn dặm tu sĩ đều nghe nhất thanh nghị sở Có trong đám người thái cổ di tộc thấp giọng nói tu sĩ nhân tộc lãnh đạo nói nói vậy nhân tộc ta thánh tử uy t h ấ n thiên hạ thời điểm ngươi cổ hoàng tử tại ngủ say đâu lúc không anh hùng làm cho thẳng ngại danh thành danh thai vừa rồi mở miệng biện hộ tu sĩ nhân tộc đang muốn mở miệng bên cạnh đồng bạn kịp thời ngăn cản không muốn nói bữa thái sơ thánh tử có đại phiền thoái cái này bắt thần tướng thực lực kinh khủng khó có thể đối phó thên tu sĩ này nghe vậy không cam lòng nói thật làm cho người nổi giận nhân tộc ta ước vạn vạn tu sĩ lại không người có thể ngang hàng cổ hoàng tử chạy đến tu sĩ càng ngày càng nhiều đại bộ phận người đều không coi trọng diệp trường ca không có hắn cổ hoàng tử nội tình quá thâm hậu diệp trường ca đứng ở hư không bên trên quần áo trên người không gió mà bay hắn mắt lạnh nhìn xa xa tự xưng bắt thần tướng chi nhất huyền độ ánh mắt lạnh lẽo trong tay còn nắm vớt chu ra láo tổ cổ sắc ý lẫm nhiên huyền độ lạnh giọng nói diệp trường ca ngươi không muốn sai lầm t h â n phục cổ hoàng tử là ngươi đường ra duy nhất gian g g i á c một tiếng đ ứ t gãy âm thanh chu gia lão tổ cổ đã bị diệp trường ca s i n h s i n h bốc gãy hắn dùng hành động thực tế nói cho huyền độ lựa chọn của hắn chu gia lão tổ sinh cơ dần dần biến mất toàn thân đạo vẫn cũng bắt đầu tán loạn diệp trường ca tiện tay q u o n g da chu gia, gia lão tổ thi thể liền bị ném tới huyền độ trước mặt trong tay kim quang lưu chuyển b ẽ nghệ lấy huyền độ đạo ta không nghe rõ ngươi lặp lại lần nữa huyền độ sắc mặt khó nhìn lên tốt rất tốt bốn tiếp lấy quay đầu đối với nơi xa người quan c h i n ó i nói cho thái sơ thánh địa làm cho tất cả mọi người quý gối cổ hoàng tử trước mặt thỉnh tội thuận tiện đem diệp trường ca thi thể lãnh về đi âm thanh vô cùng lạnh nhạn côn g vọng tựa hồ muốn nói một chuyện nhỏ không đáng kể chờ ngươi có thể còn sống trở về rồi nói sau diệp trường ca nói xong trực tiếp một quyền đánh giết tới huyền độ không nghĩ tới diệp trường ca còn dám chủ động xuất kích trong lòng càng thêm tức giận trực tiếp nên đón tiếp lấy vê anh không gian chấn động một tiếng vang thật lớn chuyển khắp hư không huyền độ nhưng là trực tiếp bay ngược ra ngoài sắc mặt hắn càng là khó nhìn lên côn vọng tiền vốn bất quá cái này cũng không đủ nói nhảm nhiều quá n g ư ờ i có thể chết diệp trường ca nghiêm nghị nói cái này h u y ề n độ thực lực hẳn là có thánh nhân vương định phong thực lực căn bản không phải mấy gia tộc tia láo tổ có thể so sánh bất quá n g ư ờ i chính là muốn chết diệp trường ca trong ánh mắt mang theo vô biên hàn ý lập tức khí thế trên người tăng vọt diệp trường ca sau lưng bắt đầu diễn hóa ra một mảnh k h á c thiên đế một phương tiên địa vũ trụ trên biển sinh trăng sáng thiên vương lâm cửu tiên khổ hải loại kim liên hỗn độn loại thanh niên âm dương sinh tử đồ sơn hà cầm tú tinh thần diệu thanh thiên hỗn độn thế giới ước chừng tám loại dị tượng dung hợp tiến một cái thế giới hiện ra phát ra chấn thiên đạo âm ngoài ngàn văn dặm vô số tu sĩ bắt đầu kinh hô là diệp trường ca dị tượng huyền độ cảm thụ được trên thân thế giới không biết hư ảnh truyền đến áp bách trong lòng thất kinh quả nhiên giống như nghe đồn như thế bầu trời bị một vũ trụ khác hư ảnh bao phủ từng đợt hòa hợp khí tức lượn lở tại diệp trường ca quanh thân nhìn giống trích tiên nhân đồng dạng ầm ầm lại là một tiếng vang thật lớn dị toàn bộ thế giới hướng huyền độ nghiền ép mà đến khí thế bao phủ toàn bộ chiến trường trên bầu trời tầm mây cùng mặt đất bùn đất đều bị xinh xinh kéo theo diệp trường ca toàn thân kim quang tăng vọt sau lưng treo lấy một vần minh nguyệt giống như tiên vương hạ phàm huyền độ cảm nhận được mình bị một cỗ khí thế khóa chặt hô hấp đều có chút khó khăn dị tượng còn chưa đến trên người hắn đã có từng trận nhói nhói cảm giác mà diệp trường ca trong tay cũng xuất hiện một thanh hư hào trường kiếm sắc ý tàn phá bừa bãi không không thể nào huyền độ gầm lên giận dữ trong tay thời gian lập lụẹ xuất hiện một cây màu đỏ đại kỳ đại kỳ không trọn vẹn rất nát nhưng vừa xuất hiện liền dẫn phát thiên lôi cuồn cuộn huyền độ cầm trong tay đại kỳ liệt liệt vác dội thậu thành một cỗ đủ để đối kháng diệp trường ca kháng d cái kia đó là cái gì rất muốn là là thời kỳ viễn cổ c h i ế n kỳ một cái tóc bạc hoa dâm láo giả hít mắt đeo lên các ngươi nhìn cái kia trên mặt cờ ấn k h ắ c chính là thời kỳ thượng cổ mới có thần văn quả nhiên tại đại kỳ rách nát mặt ngoài mơ hồ có thể thấy được từng đạo huyền ảo đường vân di động đám người cảm thán nói cổ hoàng tử quả nhiên nội tình thâm hậu diệp t r ư ờ n g ca nhữ mày lập tức ra ra bất luận ngươi có gì át chủ bài hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết huyền độ cầm trong tay đại kỳ xuất hiện sau lưng từng đạo h ữ ảnh trong nháy mắt ngàn vạn rằng bên ngoài tu sĩ đều giống như tiến nhập cổ chiến trường đ ồ n dạng t o ân cái này đại kỳ không tầm thường diệp trường ca thầm nghĩ nói diệp trường ca trong tay hiện lên một thanh trường đao theo khí tức xôi trào trường đao dần dần nhiễm lên một lớp đỏ mang lịch tiên thất ma đao ba quanh thân thế giới tiêu tan tùy theo mà đến là c u ộ n c u ộ n ma khí ma khí cấp tốc quyết tán rất nhanh chung quanh vạn dặm bầu trời đều bị n h u ộ n thành màu đen không d i ễ m n g ặ t trời mang theo không thể ngăn trở khí thế hướng về phía trên chiến trường thiên quân vạn mã đánh xuống vanh long long long ba từng tiếng nổ tung mặt đất đều bị lật tung ở xa trăm vạn dặm bên ngoài tất cả mọi người bình tức t ĩ n h khí chỉ sợ bỏ lỡ một tia hình ảnh chấn động rất nhanh liền chuyển tới đám người bắt đầu lui về sau nhường lao nhò nhìn xem dưới chân địa mặt với rách trong lòng nhấc lên sóng lớn ở giữa cách nhau mấy cái cấm địa thành trì còn có thể chuyển đến ở đây thực sự là đáng sợ n h â n tộc ta làm hương thịnh chương ba trăm sáu mươi bảy chết lúc này chiến trường chung quanh thành trì cũng đã chia năm xẻ bảy vô số sinh linh buồn bã khóc trong tránh đại đ ị a cũng nứt ra từng đạo khe hở còn có vài tòa thành lớn thánh nhân cùng bán thánh chật vật chống cự lại d ư ớ ba diệp trường ca thể nội thánh huyết bắt đầu chậm r ã i sôi trào trường đao trong tay một đao tiếp một đao bổ ra tiếng sấm âm thanh không ngừng vang vọng tại toàn bộ đông vực tất cả cổ tộc đều kinh hãi r u n sợ n h â n tộc xuất ra một cái lịch thiên như vậy thánh tử diệp trường ca nếu không chết cổ tộc khó có thể bình an huyền độ sớm đã không có vừa mới bắt đầu tự tin muốn làm Hắn bây giờ vô cùng chật vật. Trên thân hiện hắn thân. cho cùng Trên nổ tung, từng trên trong viễn còn bây bào tay giờ tại vô vật. vết cầm cổ Dù xuất áo máu đạo sớm đã để lại chiến kỷ, hắn cũng khó ngăn cản diệp trường ca bước hắn khó ngăn Trường chân. kỷ, Diệp là ạ i l một đ a o bổ vào huyết hồng trên chiến kỳ chiến kỳ vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại bất quá huyền độ nhưng là miệng to ho khan t i ê n huyết bay ngược ra ngoài da thịt trên cánh tay cũng từng khúc nước ra xương cốt đều t ạ i vang lên kèn kẹt n nhìn ngươi còn có thể kháng mấy đau diệp trường ca ánh mắt giống như tiễn xuyên qua trăm vạn d ặ hoa nguyên ma khí cẳng là ngang dọc thiên n i ệ chảm quất lạnh một tiếng diệp trường ca tung người vọt lên Cao cao, h đao. Đao tại tại theo một hồi âm bạo thanh vang lên diệp trường ca ma đao cũng theo tiếng rơi xuống không gian bị cắt ra một đạo đen như mực khe hở ma đao cũng theo sát phía sau trăm vạn dòng bên ngoài trong mắt mọi người lập tức cũng đã mất đi khắc màu sắc chỉ còn lại có cái này chém rách thiên địa một đạo hát quang toàn bộ đông ngực đều có thể nhìn thấy đạo này hát quang Các cổ á c tòa hoàng đại tử cổ hoàng tử hỗn độn khí tức lượn lờ sau lưng cũng có tinh thần vượt quanh nhìn rất là kinh khủng người rất không tệ có tư cách làm người theo đuổi của ta cổ hoàng mục nhỏ ánh sáng như điện âm thanh giống như quần quần tiếng sấm vang vọng hơn phân nửa đồng vực trời ạ cổ hoàng tử muốn thu hắn làm thủy tùng đây là cơ duyên lớn lao a b a n g vào cổ hoàng tử tùy tùng thân phận h á n thái sơ thánh địa cũng có thể huy hoàng một đời cổ tộc tu sĩ nhao nhao nghị luận a ngươi như làm người theo đuổi của ta ta ngược lại thật ra có thể suy tính một chút diệp trương ca cười lạnh một tiếng trong chốc lát trong tay đen như mực ma đao lần nữa hung hăng đứng xuống ẩm ẩm cổ hoàng tử thân ảnh trong nháy mắt vỡ vụn Không ba h u y ề n độ chỉ tới kịp đem chiến kỳ ngăn tại đ ỉ n h tiếp đó liền bị đen nhánh mang. Chiến kỳ trong nháy mắt bị đẩy lùi ra ngoài huyên độ chết nam các tộc người quan chiến đều r u n động run, run. diệp trường ca thế mà chém vỡ cổ hoàng tử hình chiếu còn giết cổ hoàng tử bắt thần tướng trí nhất đồng thời nói năng lô mãng miệt thị cổ hoàng tử tiên vũ đại lục phải loạn ngay tại cổ hoàng tử hình chiếu tan vỡ một sắt na không biết cách nhau bao xa một chỗ thượng cổ trong đ ộ n g tiên cổ hoàng tử toàn thân tản ra băng hàn sắc khí chỉ là một cái nhân tộc thánh tử cũng dám ngỗ nghịch ta phát chỉ bên cạnh một cái tóc đỏ cô gái xinh đẹp mở miệng nói ngô hoàng nơi đây di tích đã tìm kiếm hoàn tất chúng ta trước tiên có thể đi trở về còn lại thần tướng đã đổi tới diệp trường ca hẳn phải chết ba thoại âm rơi xuống không gian xung quanh sụp đổ phía sau hai người thần văn giao thoa thân ảnh biến mất không thấy diệp trường ca giết huyền độ sau đó cũng không hề rời đi hắn đang chờ k h ắ c thần tướng cũng đang chờ cổ hoàng tử hôm nay hắn muốn đem cổ hoàng tử tránh giết thán đi ma đao diệp trường ca với tay xa xa đại kỳ bay tới cái này đại kỳ tại huyền độ trong tay lại có thể chống được diệp trường ca nghịch thiên thất ma đao cũng coi như được là cực đạo đế binh t ầ n g thứ chỉ bất quá không biết là ai luật chế diệp trường ca nhìn xem trong tay đại kỳ phía trên đã có một đạo lỗ hồng đây là một lần cuối cùng bị ma đao bộ ra dù vậy cũng rất không tầm thường mang về có thể lưu lại thái sơ thánh điệp diệp trường ca nhận lấy đại kỳ t r u n g quanh trong hư không giấu rất nhiều khí tức cũng là các tộc lão tổ hoặc là ẩn thế không gia lão yêu quái bây giờ đều bị diệp trường ca n ị c h thiên một đao giật mình tính giấc diệp trường ca nhìn xem bốn phía nghiêm nghị nói phạm ta thái sơ người tội đ á n g giết t r u n g quanh trong hư không khí tức quần quận rất rõ ràng trong đó có cổ tộc đại thánh chu gia đã sớm không thấy bóng dáng chiến đấu kịch liệt như thế không có chu gia lão tổ che chở bọn hắn đã bị dư ba xóa đi chết đi gấm lên giận dữ vang vọng tại trên cánh đồng h o a vu các tộc tu sĩ ngưng thần nhìn lại nơi x a một cái chọc trời cự nhân vượt qua thiên vũ một cái đại thủ hướng diệp trường ca v ộ tới đại thủ phía trên phức tạp xưa c ũ mạch lạc có thể thấy rõ ràng cuốn sạch lấy một cô man hoang khí tức đẻ ép xuống diệp trường ca mặt không đổi sắc trường kiếm trong tay hiện lên tại đại thủ đến lúc nhẹ nhàng vẩy một cái liên tiếp huyết c h â u liền vẩy xuống phía chân trời a ba tiếng gào thét vang lên cự nhân bị đau cước bộ cũng dừng lại lúc này mọi người mới nhìn rõ cự nhân khuôn mặt ngũ con giống như đau t ư c cứng ngắc khô khan chỉ có con mắt mang theo một chút sinh khí thạch t ộ đám người âm thầm kinh ngạc thạch tộc là thời kỳ viễn cổ cùng với cường đại nhất tộc bộ tộc này trời sinh thạch linh đạo thai cùng đại đạo phù hợp tu luyện vô cùng cấp tốc lại thêm cơ thể cứng rắn trời sinh thần lực tại thượng cổ thời kỳ sông r a huy danh hiền hách không nghĩ tới bây giờ còn có thạch tộc tồn lưu thạch nhân ăn thua thiệt không còn lỗ mãng tiến lên rất nhanh thạch nhân bên cạnh liền hiện lên sáu thân ảnh chính là cổ hoàng tử bảy thần tướng thăng thêm chết đi huyền độ đúng lúc là tám cái chính là ngươi giết huyền độ một cái c ầ lũ lao đầu âm chầm nói cùng lên đi diệp trương ca thản như nói côn vọng lao đầu trong mắt hàn mang l o a lên một kia ô quang bắn nhanh mà đi ô quang tựa hồ có mánh liệt tính ăn mòn không gian xung quanh đều xuất hiện một đạo màu đen vết tích còn tản ra làm cho người nôn m ư ợ mùi diệp trường ca nhìn cũng chưa từng nhìn tiện tay một t r ư ờ n g đem hắn đánh bay tiếp theo chính là một kiếm bộ r a một người chiến thất thánh b á t thần tướng yếu nhất cũng là thánh nhân vương đ ỉ n h phong dẫn đầu càng là đại thánh thực lực vô luận thắng thua lần chiến đấu này tuyệt đối là tiên vũ đại lục mấy ngàn năm qua tối cao tầng thứ chiến đấu bắt thần tướng đứng hàng thứ nhất chính là một cái thư sinh bộ g á n g nam tử trung niên nam tử nhìn phía xa kiến quang vẻ mặt nghiêm t ú c đạo không thể khinh thường người này không đơn giản chúng ta cổ tộc còn có thể sợ hắn sao nói xong toàn thân tia sáng màu vàng tăng vọt cả người cũng hướng về kiếm quang đón đầu đánh tới theo tia sáng màu vàng dâng lên thạch nhân trên thân cũng như ẩn như hiện vô số đồ văn thang thương mà trầm trọng chính là thạch tộc trời sinh thạch linh đạo thể chương ba trăm sáu mươi tám đại thánh c h i chiến ầm ầm thạch nhân một quyền đánh vào kiếm quang phía trên phát ra làm cho người run như cầy s ấ y tiếng nổ thạch nhân đến nhanh đi cũng nhanh trực tiếp bị oanh bay ra ngoài còn lại lục thần tướng trận mắt ố mồm trong mắt hiện lên ngưng trọng diệp trường ca tiện tay phát ra một đạo kiếm quang vậy mà đánh bay lôi thạch lôi thạch chính là thạch nhân thần tướng danh tự lôi thạch sắc mặt tâm trầm cả người đầy bụi đất trong mắt cũng tràn đầy kinh hãi hắn nhưng là thạch nhân tránh thoát v i ê n cổ đại kiếp bị tiền bối phong tồn đến một thế này không nghĩ tới thế mà bị một cái nhỏ yếu nhân tộc kích thương nhìn kỹ phía dưới có thể phát hiện cái t i ế t như nham thạch đồng dạng trên nắm tay răng đầy nhỏ bé v ế t rách thư sinh trung niên thu hồi trong tay có xếp trầm giọng nói vừa động thủ một cái trong tay năng lượng lóe ra hiện một bản nhấp nô làm nhạt tia sáng cổ thư sách thân là từ thủy đồng dạng chất huyền diệu khác thường khí thế trên người cũng không chút nào che giấu bông thả ra tới rõ ràng là một tôn đại thánh còn lại sáu người cũng nhao nhao phát ra khí thế trong tay cũng xuất hiện đủ loại đủ kiểu tiếp cận đế binh cấp độ binh khí thạch nhân trong tay cầm một thanh cổ pháp đại truy hôn đ ộ n khí tức tản mạng ra ngược lại là phù hợp hình thể của hắn diệp trường ca ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem bảy người âm thanh lang liệt giống như mùa đông khắc nghiệt phong tuyết không biết các ngươi có thể hay không chống đến các ngươi của hoàng tử đến nơi chân trời xa có thể thấy rõ ràng một đạo kim mang đang nhanh chóng tiếp cận dù cho cách nhau không biết bao xa vẫn như cũ có thể cảm nhận được uy thế khinh người tràn ngập đế hoàng khí tức trăm vạn dặm vẽ ngoài chiến mọi người thấy chân trời kim mang trong lòng đại c h ấ n cổ hoàng tử sắp xuất thế nhìn ta cổ tộc hoàng tử như thế nào ngược sát nhân tộc thánh tử có cổ tộc tu sĩ kêu gạo nhân tộc đám nhân tộc tu sĩ thần sắc bi thương thiên không phù hộ nhân tộc ta a nếu có đầy đủ thời gian t h á n h tử nhất định có thể chống đỡ cổ hoàng tử nhân tộc ta đại thánh ở đâu chớ nên che chở trường ca thánh tử an nguy a chiến trường chung q u n h đột nhiên xuất hiện từng đạo m ị mở khí tức nhân tộc vàiên đại thánh hiện ra muốn mang đi diệm trường ca r ấ thoại n a n liền h có mấy đ ạ l bọn hắn. Là cổ tộc cần tàng đại thánh ngăn cản. h Là cổ tộc t đại âm rơi thánh n Thái sơ xuống ba người liền xé mở hư không kẽ hở biến mất không thấy gì nữa thái sơ thánh chủ nhìn ra xa đông vực ư hoa nguyên phương hướng thanh tâm phong diệu chỉ tử tích nhu mấy người nữ tụ tập ở đại sành tiểu niếp niếp cùng khương đình đình cũng ở trong đó d i ê u chỉ săn mái tóc lo lắng nói không biết trường ca có thể hay không bình yên trở về ta đối với trường ca có lòng tin chúng ta liền yên tâm a an diệu di vớt ve khương đình đình túi kiên định nói d i ê u chỉ thánh đ i ệ n hai vị lao hầu đứng tại d i ê u chỉ thánh chủ trước mặt đạo thánh chủ yên tâm chúng ta chắc chắn bảo vệ tốt thái sơ thánh tử toàn bộ đông vực thậm chí tiên vũ đại lục đều kinh động tới đại thánh cấp bậc đại chiến bao nhiêu năm chưa từng xảy ra hơn nữa còn dính đến nhân tộc thánh tử cùng cổ hoàng tử hai cái này nhân vật không tầm t ư ờ n g n h â n tộc thánh tử đi xa tinh không cổ lộ không nghĩ tới thời gian qua đi hai ba năm liền đã trở về cái này tại tiên vũ đại lục trong ghi chép xưa nay chưa từng có mà bây giờ đã xác nhận n h â n tộc thánh tử có đại thánh cấp bậc thực lực đây là cả n h â n tộc ngàn vạn năm khó gặp một lần thiên tri kiêu tử cơ hồ dẫn động tới tất cả n h â n tộc cường g i ả tâm trung vực vô số đại giáo cùng thánh địa gia tộc đều có đại thánh đến đây xem xét thậm chí rất có thể âm thầm ra tay tương trợ còn bên kia nhưng là viễn cổ bất diện thiên hoàng dòng dõi cổ hoàng tử cái thân phận này càng khủng bố hơn chẳng khác gì là thiên hạ cổ tộc cộng chủ có bậc cha chú lưu lại nội tình cùng tự thân siêu cao thiên phú cổ hoàng tử xuất thế đến nay thu phục vô số nhân tộc cổ tộc cường giả thực lực bản thân càng là t h â m bất khả chắc nghe đồn cổ hoàng tử có thể tái hiện bất diệt thiên hoàng huy hoàng bất diệt thiên hoàng đáng sợ bao nhiêu đó là c h ấ n áp một thời đại đại đế nhân vật mà bây giờ hai cái này người trẻ tuổi sắp phát sinh huyết chiến còn hấp dẫn toàn bộ tiên vũ đại lục tám thành đại thánh đến đây tương trợ nếu là dẫn phát sau l ư n g đại thánh loạt chiến toàn bộ tiên vũ đại lục đoán chừng đều sẽ bị đánh vỡ chỗ tối các tộc đại thánh cũng minh bạch điểm này phần lớn lấy khí cơ trấn nhất cũng sẽ không tù dù sao đại thánh cấp độ đã tiếp cận c h u ẩ n đế trong lúc phất tay đều có mênh mông uy năng trên chiến trường thư sinh trung niên ánh mắt lấp lóe hắn nhận được cổ hoàng tử ngàn vạn dặm bên ngoài truyền âm không muốn thả hắn đi chờ ta đổi tới hôm nay tất giết hắn cổ hoàng tử âm thanh lạnh lùng sắc cơ b ố n phía nơi xa diệp trường ca giống như cười mà không phải cười nhìn xem thư sinh trung niên giết thư sinh trung niên hơi suy nghĩ một chút bàn tay giỏ xét ra ngoài còn lại sáu người thấy thế nhao nhao buộc phát qua mang trong tay binh khí cũng đánh phía diệp trường ca trong chốc lát toàn bộ đông vực bầu trời đều bỗng nhiên tối sầm lại t r ă m vạn dặm bên ngoài trong lòng mọi người đều cảm giác được một hồi kiềm chế thật là đáng sợ đây là bốn tên thánh nhân vương cùng ba tên đại thánh xuất thủ diệp trường ca mặt không đổi sắc trường kiếm trong tay nhẹ nhàng hoạt động tên là kiếm quyết một vòng trói mắt kiếm quan g xuất hiện lập tức toàn bộ bầu trời đều bị chia làm hai nửa côn g bạo kiếm quan g bắn ra b ố n phía toàn bộ hoa nguyên n g đều lâm vào hỗn loạn tưng ơ bừng núp trong bóng t ố i các tộc đại thánh đều ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm kiếm quan tâm thần chập trờn nội tâm nhưng là nhấc lên thao thiên tự lãng thật bén nhọn kiếm ý thật là lợi hại nhân tộc thánh hắn chính là thành danh đã lâu cổ thánh chứng kiến mấy cái huy hoàng thời đại hơn nữa nhân duyên vô cùng tốt từ trước tới giờ không đắc tội với người có người phát sinh t ử chiến hắn còn có thể tiến lên khuyên can bất quá liên quan vị này k h ô n thác đại thánh ngược lại là có một cái vô cùng có ý tứ nghe đồn k h ô n thác đại thánh m ỗ i khi gặp khuyên can người khác đều sẽ nói một câu đạo hữu hòa khí sinh t à i nhưng mà chính là bị hắn nói qua câu nói này người cuối cùng cũng là chiến bại thậm chí bỏ mình một phương không có ngoại lệ cố nhân tiến đương o ạ i hiệu tào bà đại thánh ngụ ý tào bà tinh truyệt thế chung q a n h đại thánh nhìn thấy k h ô n mở đất đến đây trong lòng cũng là im lặng lao già này vừa xuất hiện chắc chắn không có chuyện tốt liên nhìn hắn lần này chuẩn bị ngăn cản phương nào kiếm quang phát ra chói hai tiếng gạo thời không tựa hồ cũng bị một phân thành hai thư sinh trung niên sắc mặt cuối cùng đại biến nhìn xem chung quanh tan vỡ không gian trong lòng của hắn cũng sợ hai đứng lên một kiếm liền đem toàn bộ chiến trường xé nát bảy tên thần tướng đều lâm vào hư không khẽ hở hơn nữa đây là kiếm quang mở ra khẽ hở thư sinh trung niên ám sấn mình muốn ra ngoài đoán chừng cũng phải tốn một phen công phu như tách ra thời gian lâu dài cái kia diệp trường ca đoán chừng sẽ từng cái đánh tan chương ba trăm sáu mươi chín đại thanh nghĩ tới đây thư sinh trung niên lo lắng trong tay thần hoa nở rộ cổ thư cũng bắt đầu chậm rãi phiến động một cô cường đại uy áp cũng từ trong sách phát ra ở tại sau lưng cũng xuất hiện một bản cực lớn cổ thư hư ảnh toàn bộ đen như mực hư vô không gian đều bị chiếu sáng một mảnh hoa nguyên bên ngoài các tộc đại thánh thậm chí có thể nhìn thấy xuyên thấu không gian cổ thư hư ảnh có thể xuyên thấu hư không hiện hóa hư ảnh không nắm đại thánh tự lẩm bẩm mở cho ta cổ thư phiên động càng lúc càng nhanh mỗi p h i n động một tờ chung quanh khí thế liền mạnh hơn một phần thậm chí xuất hiện từng cái hư ảo bóng người đó là mượn nhờ thiên địa vĩ lực hiện hóa thánh h i ể n thời cổ thân ảnh t r u n g quanh hư không bắt đầu xuất hiện băng liệt khắc sáu cái âm ú hư không trong vòng xoáy cũng chuyển ra hoành thiên tiếng vang bảy t h ầ n tướng đều đang toàn lực xuất thủ muốn đánh phá kiếm ánh sáng hạn chế nếu là ở trên cánh đồng hoang đ o á n chừng bây giờ t r u n g quanh trăm vạn dặm đều sẽ trở thành phế tích diệp trường ca phi thân phóng lên trời trường kiếm trong tay cũng càng phát v ó n g ánh trong suốt、Chết. một đạo tràn ngập sát ý âm thanh vang vọng hoa nguyên diệp trường ca trường kiếm dơ lên sau lưng hiện hóa ra một dòng sông dài hư ảnh lập tức trường hà vỡ vụn hóa thành điểm điện quang vũ tan vào trường kiếm bên、trong. trường kiếm uy năng càng ngày càng mạnh quan g hoa chiếu dọi toàn bộ đông vực theo diệp trường ca nhẹ nhàng vừa rơi xuống đám người cũng lại thấy không rõ lắm chiến trường hình ảnh chỉ mơ hồ hẹn hẹn nhìn thấy xuất hiện một cây cỏ trong gió không ngừng chập trần lại chưa từng ngã xuống một cây cỏ thân thể hiện lên ngân s ắ c tổng cộng có chín mảnh dài diệp trường dài diệp như kiếm phiên động lúc long trời lở đất vũ trụ đều ảm đạm phai mờ nghe nói thời kỳ thượng cổ có cựu diệp kiếm thảo một khi xuất thế kiếm quang ngang dọc cứ vạn dặm vô địch thiên h ạ không nắm đại thánh lẩm bẩm hắn cũng là tại một cái thượng cổ trong động phủ cổ kinh tr chia bảy cái bộ phận chui vào chúng quanh bảy cái trong không gian hư vô thư sinh mắt thấy hư không muốn bị cổ thư quan g hoa phá vỡ mừng thầm trong lòng đột nhiên hai mắt tỏa sáng một đạo mảnh như cây có kiếm quan g xuất hiện tại đen như mực trong hư không thư sinh không kịp nghĩ nhiều một mực phải đem cổ thư hướng phía trước chặn lại vâng toàn bộ không gian liền bị tiếng nổ bá phủ khắc sáu cái không gian cũng là như thế lôi thạch quyền quang lấp lóe đang m á n h liệt oanh kích hư không hàng rào bên trên k i ế quan đột nhiên liền bị hoành không xuất hiện ngân sắc cây cỏ bá phủ hoa nguyên bên ngoài đám người vừa lui lui nữa toàn bộ đông vực đều bị tiếng vang chấn động mặc dù là ở trong hư không đánh nhau nhưng mà kiếm ảnh vẫn như cũ có thể đâm thủng hư không bay xuống ở trên mặt đất trên cánh đồng hoang vu vỡ vụn không chịu nổi t r u n g quanh trong thành trì đám người cũng đã bỏ thành mà chạy lưu lại kiến trúc cũng đều vỡ ra rất lâu tiếng nổ mới dần dần giảm nhỏ trên chiến trường chỉ có diệp trường ca một người đứng thẳng hư không hắn bóng lưng phiêu giật tóc dài bay múa trên thân liên ý cũng không có tồn hại trường kiếm trong tay đã tiêu thất không chu vì bảy thần tướng cũng không thấy bóng dáng、Phúc. bốn đạo nhân ảnh từ trong hư không thoáng hiện mà ra thư sinh lôi thạch còn có một nam một nữ bảy thần tướng chỉ còn sót bốn người thư sinh trung niên tóc thai r ố i bời sắc mặt trắng bệnh toàn thân tiên huyết chảy r ò n g áo bào cũng biến thành vải treo ở trên thân đã sớm không còn trước đây nho nhã bộ dáng ánh mắt hắn hung tợn nhìn chằm chằm diệp trường ca nội tâm đều đang chảy máu kiếm quan g xuất hiện thời điểm hắn liền đã tế ra cổ thư thế nhưng là không nghĩ tới hắn cổ thư trực tiếp bị kiếm quan g nắp ấy đây chính là hắn tâm thần tương liên đạo binh nếu không có cổ hoàng tử ban thưởng cổ thuẫn ngăn cản phúc chốc hắn nói không chừng liền chết ở kiếm quan phía dưới khắc hai tên đại thánh cũng là át chủ bài ra hết mới đào thoát vừa chết mà lôi thạch liền thảm rồi rất nhiều hắn lúc này mới chống được đạo kiếm q u a n này nhưng kinh mạch toàn thân đều bị chấn áp bây giờ thể nội còn có kiếm khí tàn phá bừa bãi lại không giao thủ chi lực nơi xa đại thánh thấy rõ ràng tình huống phía sau cũng là hít một hơi lanh khí t cái này diệp trường ca càng như thế kinh khủng cổ hoàng tử cũng bất quá như thế đi chỉ là một chiêu liền chém giết ba tên thánh nhân vương trọng thương ba tên đại thánh lúc này cỡ nào huy hoàng chiến tích diệp trường ca tóc dài phất phới ánh mắt lạnh nhạt đạo cổ hoàng tử phạm ta thái sơ tội đăng giết các ngươi trợ trụ vi ngược cũng đăng chém âm thanh vang vọng tại trên cánh đồng h o a vu đám người cũng lại không có miệm ai diệp trường ca dùng thực lực ngăn chặn tất cả cổ tộc miệng coi như ngươi còn hơn chúng ta thì tính sao ngươi còn nghĩ g i ế t cổ hoàng tử thư sinh đệ nén xuống thể nội sôi trào kiếm khí trầm giọng nói cổ hoàng tử tùy tung đông đ ả o còn có khác cổ tộc hoàng tử ủng hộ g i ế t không được ca người trong bóng tối tộc đại thánh mở miệng nói đ á n g người cũng là một trận trầm mặc không có cách nào cổ tộc thế lớn vô số ẩn tàng đại thánh cũng chưa từng lộ diện không nắm đại thánh ngược lại là ánh mắt lấp lóe diệp trường ca kiếm quang chia ra làm bảy đồng thời trọng thương bảy tên cổ thánh thực lực thế này tựa hồ đã nghiền ép phổ thông đại thánh chẳng lẽ sáu diệp trường ca không đáp lời ngẩng đầu nhìn nơi xa đã tiến vào đông vực cổ hoàng tử t h â n ảnh sắc ý lâm nhiên trước tiên từ các ngươi bắt đầu nói xong một q u y ề n đánh ra ngoài diệp trường ca cánh tay khí tức vượt quanh q u y ề n ảnh đánh sập một hồi không gian sau lưng hiện lên sáu cái hùng vĩ thế giới hư ảnh đồng thời tản mát ra đậm đà luân hồi khí tức lục đạo luân hồi quyền ẩm ẩm thư sinh thần sắc bồi dối trong lúc vội vã đưa tay liền đi cản v ảnh một tiếng văng trầm thư sinh lần nữa miệng lớn ho khan tiên huyết bay ngược ra ngoài thật vất vả khép lại vết thương lần nữa băng liệt lôi thạch thấy thế hết lớn một tiế đây là thiên phú của hắn thần thông hóa lôi nhưng mà phía trước thụ thương thật sự là quá nặng cưỡng ép hóa lôi cũng không có cho lôi thạch mang đến bao lớn để thăng ngược lại chính mình trước tiên phun ra một ngụm máu tươi siêu tia lôi rất lấp lóe lôi thạch lòng bàn chân phát quang trốn về phương xa hử muốn chạy diệp trường ca s o n g quyền phát ra tiếng vang trực tiếp đánh pha không gian trở lại bước ra một bước đã xuất hiện tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm ầm ầm tiếng sấm rền vang âm thanh cùng tiếng nổ từ lôi thạch phương hướng trốn chạy chuyển đến rất nhanh đám người cũng cảm giác được lôi thạch khí tức tiêu tan cái này đây chính là một thần có cổ tộc đại thánh hoàng sợ nói diệp trường ca rất nhanh liền trở về lần nữa đưa tay đánh phía hai gã khác đại thánh ba người chiến thành một đoàn t r u n g quanh sơn m ạ c h sụp đổ sông đổi dòng đại địa cũng phân thành sơn gốc diệp trường ca càng đánh càng mạnh mỗi lần ra quyền đều mang theo m ả n g lớn huyết vũ hai người không ngừng lùi lại rất nhanh liền cùng thư sinh tụ hợp cùng một chỗ trên cánh đồng hoang vu đ a o kiếm bốn phía quyền c ư ớ c giao thoa tiên vũ đại lục t r u n g quanh tinh thần đều tại chập trần run dày cổ hoàng tử trên thân kim quang sáng trói càng ngày càng sáng tỏ hắn đã nhanh muốn tiếp cận chiến trường à à à. thư sinh một hồi g ầ m thét ngực lần nữa bị đánh l õ m vào một cái hô to toàn thân pháp lực cũng dần dần chống đỡ hết nổi minh thần chi mâu diệp trường ca âm thanh v a n g lên thư sinh toàn thân bị hàn ý bao phủ không thể động đậy nhìn xem diệp trường ca chậm rãi giơ hai tay lên thư sinh trung niên cuối cùng nhịn không được hô nô hoàng cứu ta chương ba trăm bảy mươi chiến cổ hoàng tử diệp trường ca ngươi dám cổ hoàng tử thân ảnh hiện lên lại hoa nguyên n g bên ngoài đầu đầy tóc vàng di động âm thanh văng dội sư ba một đạo ẩn chứa lăng lệ sát cơ màu xám trường mầu từ diệp trường ca trong tay bán ra trực chỉ thư sinh trung niên không muốn thư sinh trung niên tiếng gào tuyệt vọng ầm ầm một tiếng vang thật lớn trường mâu đâm thủng hư không tại thư sinh ngực nổ tung lúc này cổ hoàng tử mới bước vào chiến trường cảm thụ được thư sinh trung niên toàn thân vòng quanh tử khí cổ hoàng lợi tức sắc tóc dài từng chiếc dự n g ngược diệp trường ca ngươi rất tốt cổ hoàng tử âm thanh bình thản nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra trong những lời này l a n g lệ sắc cơ trong cánh đồng hoang vu đầy trời thần văn dần dần khôi phục lại bình tĩnh ngoài trăm vạn d ặ đám người lúc này mới thấy do thế cục t diệp trường ca đây là muốn cùng cổ hoàng tử không chết không thôi nhanh đi thông chi lão tổ vô số tu sĩ bí mật truyền âm đạo không cần thông chi đ ộ n tính lớn như vậy đã sớm kinh động đến các tộc lao tổ đại thánh nhóm phần lớn đều tại chiến trường ngoài vạn giảm âm thầm ẩn nấp cổ hoàng tử nhìn phía xa người bị thương nặng đệ nhị cùng đệ tam thần tướng toàn thân khí thế bắt đầu tăng vọt thanh âm hắn không chứa một tia cảm tình nghe được người đều dùng mình một cái diệp trương ca người giết ta sáu tên thần tướng tội không thể tha trừ phi bây giờ quỳ xuống đất nhận ta làm chủ nhân bằng không không chỉ có người muốn chết thái sơ thánh địa hôm nay cũng muốn hủy diện người thì tính là cái gì cũng có tư cách để cho ta quỳ xuống tại diệp trường ca trong mắt liền xem như cổ hoàng tử thì tính sao giữa thiên địa đạo văn lần nữa hệ i n lên t r u n g quanh cũng đều dần dần trở nên yên lặng cổ hoàng tử quay đầu nhìn về thần sắc huệ hoại đệ nhị thần tướng vẫn nói chiến tiên k ỳ ở đâu đệ nhị thần tướng s ứ n g sở lập tức sắc mặt khó coi nói bản giao cho huyền độ đánh giết người này không nghĩ tới h ừ ngu xuẩn cổ hoàng tử hai con ngươi kim mang lấp lóe chiến tiên k ỳ chính là thời kỳ thượng cổ thiên địa trong đại kiếp thần ma hôn chiến để lại trong đó thu nạp vô số thần ma ân ký một khi phóng thích uy lực kinh người bây giờ rơi xuống diệp trường ca trong tay nhường hắn cực kỳ tức giận nơi xa lần nữa thoáng qua mấy đạo trường hồng hai nam hai nữ xuất hiện tại cổ hoàng tử bên cạnh âm thầm đại thánh ánh mắt cò r ụ t lại thần lân tử thần lân nữ vương phong k h ô n kỳ ổ cổ cái này bốn cái là cùng cổ hoàng tử đồng loạt xuất thế cổ tộc thiên tiêu bọn hắn cũng không phải cổ hoàng tử thủ hạ bốn người này cũng nghĩ tranh đoạt cổ tộc đệ nhất thiên tiêu cái danh này phía trước hai cái đến từ thần lân cổ địa là một đôi sinh đôi minh ngụi nghe đồn hai minh ngụi này liên thủ thực lực quét ngang đại thánh vương phong thực lực càng thêm thâm bất khả chắc chính là cổ tộc vương gia thiếu chủ từ thượng cổ thời kỳ bị phong tồn đến nay đã từng bị vương gia g i a chủ tán thưởng tộc ta vương phong có đại đế chi tư bởi vậy có thể thấy được vương phong thực lực cũng là cực mạnh đến nỗi khôn kỳ ổ cộ nhưng là cổ tộc cấm địa khôn lăng trong núi đi ra ngoài vi nhân thần bí mà điệu thấp bây giờ bốn người này đều tự mình đến nước này cũng coi như là lần đầu tiên lần đầu t h ừ các ngươi tới đây làm gì cổ hoàng tử nhìn thấy bốn người ánh mắt cũng ngưng lại vương phong đánh giá diệp trường ca cười t h ủ n tìm nói chúng ta cái này cổ tộc hoàng tử có thể hay không cầm xuống nhân tộc thánh tử nhưng nếu không thể cũng không cần lại chiếm hoàng tử danh hảo không nhọc hao tâm tổ trí cổ hoàng tử toàn thân khí thế phun trào thần mây cũng bị dẫn dắt tạo thành phong bạo vương phong bốn người thấy thế thân hình loại lên lui lại đến vạn trượng bên ngoài đem chiến trường nhường cho diệp trường ca cùng cổ hoàng tử cổ hoàng tử thủ trung kim sắc quan g mang di động hiện ra một thanh cổ phát đại kích kích thân dài ước t r ư ờ n g năm trượng tổng cộng chia làm bốn cái lăng đ ọ q u ạ n i tỏ ý chắn ghét phiên động ở giữa dẫn phát khí tức khủng bố toàn bộ hoa nguyên n g lần nữa lâm vào một mảnh hỗn độn xảy ra chuyện gì tại sao không thấy được trăm vạn dắm bên ngoài trong mắt mọi người hoàn toàn mông lung chiến trường bị ngăn cách có tu sĩ thi triển linh mâu thân thông nhưng vẫn như c ũ một mảnh hỗn độ là cổ hoàng tử thủ bên trong đại kích che giấu chiến trường khí thế một cái diêu chỉ thánh nhân ngưng trọng nói bốn phía hư không đại thánh nhóm đều nín thở ngưng thần đại chiến hết sức căng thẳng vê anh cổ hoàng tử động trong tay đại kích lôi kéo mênh ngông uy năng bao phủ thiên địa đ ạ o vận trực chỉ diệp trường ca bốn phía không gian cũng khó có thể tiếp nhận như pha lê giống như xuất hiện từng mảnh kẽ h hở như thế vẫn chưa đủ nhìn diệp trường ca ánh mắt lạnh nhạt liền thấy hai tay của hắn hướng phía trước nhẹ nhàng đầy đại kích mang tới ngập trời uy áp lập tức ngưng chạy xuống、Đúng. cổ hoàng tử quát lớn bên trong người đã vật lên đại kích r ơ i lên cao cao lập tức hung hăng rơi xuống như muốn đập nước thiên đ i ệ m lục đạo luân hồi quyền diệp trường ca không sợ hãi tay không tấc sắc nên đón tiếp lấy dầm dầm dầm quyền kích tương giao khí tức c u ầ n bạo hướng bốn p h ư ơ n g tám hướng bao phủ mà đi hai người đã sớm lâm vào một mảnh hư vô không gian đều không thể tiếp nhận loại lực lượng này từng khúc sụp ra bốn phía đại thánh đều kinh hãi không thể không ngự lực chống cự ân cổ hoàng tử một hồi kinh ngạc diệp trường ca có thể nhục thể chống lại chuẩn đế đạo binh cái này đại kích chính là hắn từ chuẩn đế trong động phủ tìm được lại thêm tự thân tinh huyết tế luyện đã sớm cứng rắn vô cùng có thể so với thần kim không nghĩ tới bị diệp trường ca tay không tiếp lấy lục đạo luân hồi hiện ra hôn đ ộ n khí tức tràn ngập tại diệp trường ca b ố n phía cổ hoàng tử tiếp tục đ ổ ngang xuống mỗi một lần rơi xuống đều có thể mang theo đầy trời qua n g hoa đại kích bên trên kim mang cũng càng phát lóa mắt hôm nay ngươi hẳn phải chết diệp trường ca âm thanh lạnh lẽo động tác trong tay không chậm chút nào một quyền tiếp lấy một quyền hướng kích thân đ á n h tới chiến trường một mảnh thảm liệt trên cánh đồng hoang sớm đã không còn người dừng lại liền đại thánh đều tránh ra thật xa thần lân tử mấy người cũng quan sát từ đằng xa diệp trường ca vậy mà có thể cùng cổ hoàng tử chống lại trong cơ thể hai người pháp lực không muốn mạng đổ xuống mà ra t r u n g quanh lục đạo luân hồi quyền hiển hóa sáu cái luân hồi thế giới cũng càng ngày càng rõ ràng điệp huyết chứng không cổ hoàng tử gầm lên giận dữ toàn thân khí huyết sôi trào trong tay đ ạ i kích càng thêm rực rỡ tựa hồ là vận dụng một loại nào đó t h ầ n thuật cổ hoàng tử thể phép cứng rắn vô cùng thậm chí có đạo đạo thần văn lưu truyền một kích banh ra đều có đại thánh chi lực hai người đánh hôn thiên hắc địa nhật nguyện vô quang diệp trường ca toàn thân long tượng tế bảo văn minh một đôi nằm đâm càng ngày càng vĩ mãnh đánh cổ hoàng tử bắt đầu từng b cổ hoàng tử vậy mà không địch lại âm thầm đại thánh không thể tin được đông lại là một lần mãnh liệt va chạm cổ hoàng tử lảo đảo lùi lại mấy bước không thể nào ta là cổ hoàng tử ta là thiên hoàng c h i tử ngươi chết đi cho ta cổ hoàng tử mặt mũi tràn đầy dữ tợn ánh mắt đỏ như máu một mảnh trong tay đại kích lần nữa manh ra diệp trường ca dưới chân thần quang rực rỡ bước chân huyền ảo linh động hành tự bí thân là một trong cử bí tự nhiên không hề tầm thường quyền ảnh vô thiên cái địa hướng về cổ hoàng tử đánh ra ngắn ngủi phút chốc diệp trường ca đã đánh ra mấy vạt quyền chung q u n h đã triệt để lâm vào h tám hai người đã đánh vào hư không trong cái khe chỉ có lục đạo luân hồi thế giới tán phát quang mang vẫn như cũ chương ba trăm bảy mươi mốt đại thánh lại chết đại kích tiếp xúc quyền ảnh lập tức ánh sáng l ó e lên cổ hoàng tử cảm thụ được truyền tay tới chấn động kinh hại không thôi diệp trường ca chân thân đã biến mất không thấy gì nữa đầy trời cũng là cực lớn mênh mông quyền ảnh ẩm ẩm trong hư không lại là chuyển đến vô biên tiếng chấn động diệp trường ca chân thân xuất hiện tại cổ hoàng tử trước mặt trên nắm tay lấp loe kimang hung hăng đánh vào cổ hoàng tử lồng ngực vênh cổ hoàng tử thân hình lay động lần nữa bay ngược ra bốn năm trượng chiến đến lúc này bây giờ cổ hoàng tử sắc mặt càng ngày càng âm chầm tóc cũng chật vật tán loạn trên bay cũng lại không có vênh váo h u n g hăng trong mắt của hắn hiện lên âm u lạnh lẽo đồng thời lại h ư u tâm sợ chính mình từ thượng cổ phong tồn đến nay thức tỉnh lúc thân thể tiếp nhận thần dịch rèn luyện bây giờ vẫn như c ũ bị đánh nhận ẩn cảm giác đau đớn diệp trường ca cũng không cho hắn cơ hội khôi phục lần nữa đ á n h tới c h í cương đến kình quyền cương bao phủ hư không thậm chí ngay cả hát cám đều lùi tránh đi cổ hoàng tử vội vàng đối địch không ngừng lùi lại trong tay đại kích không ngừng bị h o n h bay toàn thân khí tức cũng bắt đầu tán loạn hai người lại chiến lại hành đánh toàn bộ hư không một đạo tiên huyết tử cổ hoàng tử khỏe miệng hiện lên lập tức bị đánh bay ra ngoài cổ hoàng tử cũng lại không lo được phong độ lách mình xuất hiện tại trên cánh đồng hoang vu như thế nào bốn khả năng ba cổ hoàng tử c ư nhiên bị đánh thổ huyết thấy cảnh này vô số đại thánh cùng các tu sĩ khiếp sợ khó mà khó mà cái này thật bất khả tư nghị cổ hoàng tử từ x u ấ t thế đến nay chưa bại một lần quét ngang tất cả đại thánh địa không người d á m xúc kỷ phong mang bây giờ lại bị nhân tộc thánh tử đánh tới thổ huyết xa xa hai tên thần tướng đã ổn định tương thế gặp cổ hoàng tử thổ huyết vội vàng bay người lên phía trước cổ hoàng tử cũng không ngăn cản hắn bây giờ cũng vững tin mình không phải là diệp t r ư ờ n g ca đối thủ các người giúp ta ngăn cản một hai ta tới giết hắn cổ hoàng tử ra lệnh một tiếng trong tay hiện lên một mảnh nhuốm máu thần kim thần kim vừa ra thiên địa đều tại gào thét đại đạo hơi hơi rung động tựa hồ có chỗ đáp lại có nhuộm đế huyết thần kim diệp trường ca hơi nhũ mày rất nhanh dán ra ta đạo vô địch không sợ hãi đại đế ta sớm muộn cũng sẽ đặt chân lĩnh vực kia đến lúc đó coi như bất diệt cổ hoàng hiện thân đồng dạng phải chết hai tên thần tướng mặc dù biết mình không phải là diệp trưởng ca đối thủ nhưng là bọn họ vẫn như cũ nghe theo cổ hoàng tử mệnh lệnh xuống tới lục đạo luân hồi quyền dầm dầm dầm huyết quang n g ậ p trời hai tên thần tướng không ngừng ho ra máu bay ra cổ kiếm giải sóc đại đ ỉ n h bảo châu năm đủ loại đạo binh nổi lên hai tên thần tướng đã át chủ bài ra hết hoa nguyên lần nữa chia năm xẻ b ả y bầu trời đều sụp đổ một mảnh bị hư vô thối vệ thứ nguyên không gian lực lượng trải rộng chiến trường nữ thần đem một cánh tay đã biến mất không thấy gì nữa toàn thân m u máu mà nam thần đem ngực cũng xuất hiện một cái đ ộ n lớn ánh mắt tan g ã lúc này diệp trường ca giống như ma thần hàng thế hung y ngọc trời là thiên thất biến hóa ma nửa cái hoa nguyên n g đều bị ma khí bao trùm toàn bộ đông vực thương không trong nháy mắt đều ảm đ ạ o cái này đây là ma đầu hàng thế sao diệp trương ca hắn vào kinh khủng như vậy vô số tu sĩ kinh sợ hô điệp huyết t r ư ờ n g không ta nhường ngươi xem một chút cái gì gọi là điệp huyết t r ư ờ n g không diệp trương ca lạnh dên một tiếng thần tướng h ộ t máu lần nữa cơ thể cơ hồ bị đánh nổ cổ kiếm bị b a h bay bảo châu biến thành mạch vụn đại đỉnh cung khí tức cảm đạo thân đỉnh lõm g i i sóc càng là đứt thành hai đoạn nam thần đem bị một quyền đánh trúng mi tâm c á i chán tử phụ chấp động thần thức cũng chia năm xẻ bảy vây anh lại là một quyền đánh ra nam thần đem toàn bộ nhân hóa làm một phiến huyết vũ chết thiên địa đột nhiên phía dưới lên huyết vũ cuốn phong buồn hảo vạn tộc đều rung động không thôi ngắn ngủi lửa này đã có hai tên đại thánh điệp huyết trường không nam thần đem tử phụ thần kiểu toàn bộ vỡ vụn ngàn năm tu luyện sinh tử bồi hồi đấu với người đấu với trời đoạt cơ duyên luyện thần hồn một buổi sáng bỏ mình đại đạo thành khoảng không nơi xa các tộc đại thánh trong lòng không khỏi buồn bã cùng la đại thánh bọn hắn tự nhiên biết đạo kinh lịch bao nhiêu kiếp nạn mới đi đến một bước này không người nào là thiên tri tiêu tử không người nào là cùng thế hệ vô địch bây giờ lại bị diệp trường ca lấy thánh nhân tù vi nghịch phạt đánh bại thậm chí thân tử đạo tiêu mà những cái kia thần tướng nhưng là tận mắt nhìn thấy đồng bạn từng cái v ỡ t lạc trong lòng đã biết được lại không đường sống ngươi cho chúng ta t r ô n cùng a nàng rít lên một tiếng quay đầu nhìn toàn thân đầy thần văn cổ hoàng tử một mắt lấy ra một cái thạch nhân bước ra một bước cả người biến mất không thấy gì nữa thạch nữ thánh biến mất không thấy gì nữa mù sát na kia thạch nhân trong mắt tựa hồ có sinh cơ ố、oh, ha ha ha ha một hồi làm cho người m a u cốt cao vút tiếng cười từ thạch nhân trong miệng phát ra đó là cái gì tựa như là thời kỳ viễn cổ còn để lại thôn vệ tinh h ò a khôi l ỗ i một chút tu sĩ hoảng sợ hô diệp trương ca nhữ mày cẩn thận cảm giác một hồi chỉ phát hiện nữ thánh khí hơi thở không ngừng suy giảm cuối cùng biến mất không còn tam tích vê anh lại là một hồi thiên lôi văng lên đây là thánh vẫn dấu hiệu nữ thánh hiến tế sinh mệnh thần hồn tỉnh lại thạch nhân khôi lối hừ diệp trương ca hử lạnh trực tiếp đấm tới một quyền Giang giác. oanh long long long không gian vỡ vụn quyền cương đụng vào thạch nhân trên thân lại chỉ lưu lại một đạo màu trắng vết tích chết thanh âm c h ó i thai v a n g lên thạch nhân tung người bay về phía diệp trường ca hai người lần nữa bộc phát đại chiến bất quá thạch nhân cuối cùng khó mà ngang hàng cái kia mạnh mẽ quyền cương chiến đấu liền bộc phát không bao lâu trên thân liền bắt đầu rơi xuống hòn đá thân thể ngược lại là so với bình thường đại thánh mạnh hơn mấy phần diệp trường ca năm ngón tay khẽ động một đạo quang mang từ đầu ngón tay hiện lên đại hoàng tù thiên chỉ huyền ảo thần văn dạy đặt tại diệp trường ca trên ngón tay thiên địa nguyên khí cũng điên cùng tụ tập tạo thành một cái phong bạo một ngón tay tủ thiên địa một đạo rực rỡ thần mang hướng về thạch nhân phủ đầu bàn xuống thạch thạch thạch c á c ba quan g mang đi qua thạch nhân trên thân đã hiện đầy vết dạng nó trong mắt tựa hồ không thể t i n được đang chờ đứng dậy hai chỉ nát sơn hà ẩm ẩm diệp trường ca chậm dại rơi xuống đất người đán này bị hao tổn dưới tình huống có thể chịu một ngón tay đã để hắn kinh ngạc hai ngón tay đi qua đã bùi bay yên d i ệ t từ ngực âm thầm ẩn tàng đại thánh nuốt nước miếng một cái nếu như tăng thêm thạch nhân hôm nay đã vẫn l ạ bốn tôn đại thánh lúc nào đại thánh biến như thế giá rẻ diệp trường ca lúc này hướng cổ hoàng tử nhìn、lại. cổ hoàng tử trước người nổi lơ lửng khối kê nhuồn máu thần kim toàn thân khí thế đã leo lên đến cực hạn thần kim bên trên vết máu theo cổ hoàng tử hấp thu càng phát thảm đạm cũng nhanh muốn biến mất không thấy gì nữa mà cổ hoàng tử thể bên trong khí huyết đã tựa như vương dương b i ể n cả sau lưng thậm chí xuất hiện một cái biển máu trong đó nổi lơ lửng vô số không trọn vẹn thân thể sơn hà mạnh vụn huyết hải lan tràn trăm vạn dặm đám người vừa lui lui nữa trong đó chuyển đến khí tức nhường các tộc thánh nhân vương đều kinh hại run sợ chỉ là diễn hóa ra huyết hải liền có như thế kinh khủng mỹ năng cổ hoàng tử chẳng phải là càng khủng bố hơn giữa thiên đ trong biển máu hiện lên thần ma giao chiến c h ẳ n g cảnh không đếm hết đầu người mang theo máu bắn tung tóe sắp bén thương ảnh kiếm mang không ngừng nổ tung lên d i ệ p t r ư ơ n g ca có thể bức ta sử dụng một chiêu này người đủ để kiêu ngạo chương ba trăm bảy mươi hai l ã o cẩu t ẩ y già lên mặt cổ hoàng tử thanh âm lạnh lùng hắn là bất diệt cổ hoàng c h i tử sao có thể bị một cái nhân tộc đánh bại phong tồn vào năm một buổi sáng thất tỉnh chỉ vì ở nơi này đại thế tranh đến nhất tuyến cơ duyên thành đế cơ duyên đây là vạn năm không gặp huy hoàng đại thế vô số thiên tiêu xuất thế thánh thể thần thể không ngừng xuất hiện đủ loại di tích cổ tàng nhao nhao hiện lên thượng cổ truyền thừa cũng t ầ n g tầng lớp lớp là muốn cho mình tìm kiếm truyền nhân loại này lại thế h ắ n cổ hoàng chi tử sao có thể ở đây chiến bại hắn còn không có t r i n h phạt tinh không cổ lộ còn không có bại tận thế gian b ậ t địch hắn tuyệt đối không thể bại khối này thần kim là hắn tại một cái chuẩn đế p h ụ đệ tìm được có giá trị nhất đồ vật cơ hồ có thể nói là đòn sát thủ hấp thu trong đó chuẩn đế tinh huyết có thể diễn hóa huyết hải thần thông triệu hán cổ đại vong hồn tái hiện uy lực tinh người trong biển máu từng bóng người liên tiếp xuất hiện có thân cao vạn trượng cự nhân có cầm trong tay lợi kiếm tuy theo cổ hoàng tử hai tay xoay chuyện phức tạp thủ ấn huyết hải cũng bắt đầu không ngừng sôi trào từng, ngực, từng, ngực. từng đợt khí tức kinh khủng hiện lên ở giữa thiên địa nguyên bản còn có chút thân ảnh hư hảo từng cái hiện lên ở trên cánh đồng hoang vu diệp trường ca ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng hướng ta thần phục có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi cổ hoàng tử ánh mắt xuyên thấu thiên địa uy nghiêm c h ấ n thiên nực cười ngươi, ngươi trước tiên bảo trụ chính ngươi tính mệnh a diệp trường ca cười nạo một tiếng ánh mắt giống như nhìn một cái thằng hề thân ảnh như điện hành tự bí bộ phát cả người phóng tới thương cung thân ảnh càng phát rực rỡ h ử cố lộng huyền hư cổ hoàng tử trong mắt vẻ trào phúng càng đậm huyết hải vô biên gấm lên giận dữ xua tàn tầm mây huyết hải càng lăn lộn lợi hại lần lượt từng thân ảnh càng ngày càng l ư ơ thực huyết hại chiến trường cũng càng ngày càng rất thật t ư giết tiếng chém giết chuyển vào phía chân trời ngoài trăm vạn dặm tất cả mọi người nín hơi chậm đợi diệp trường ca đứng thẳng hư không nhìn xuống cổ hoàng tử quanh thân đạo vẫn ngưng kết kim quang lấp lõe tam chỉ diện sinh linh một vệ kim quang tử trên bầu trời bắn mạnh mà đến trực trị cổ hoàng tử đầu người thô thiên cổ hoàng tử nhìn xem trên bầu trời lăng lệ đầu âm thanh lạnh lẽo ra lệnh một tiếng huyết hải sôi trào không ngừng bóng người trong tay đạo h ủ ở khoảng không dựng lên hướng về cự chỉ đụng tới v a n h long long long thiên địa phản phất muốn bị x é rách toàn bộ tiên vũ tinh đều đang rung động đại thánh chi chiến thật sự là quá mức kinh khủng nhất là hai cái đỉnh tiêm đại thánh c h é m giết huyết hải không ngừng tán loạn lại lần nữa ngưng kết cự chỉ phía trên kim quan g cũng tiêu tàn không thiếu diệp trường ca hai mắt ngưng lại phóng nhãn toàn bộ tinh không cổ lộ có thể đón lấy hắn ba ngón có thể đếm được trên đầu ngón tay tiên vũ đại lục một cái cổ hoàng tử có thể đón lấy n g ư ơ i rất không tệ đặt ở trong tinh không cũng coi như là đứng đầu diệp trường ca không thể không tán thưởng một tiếng cổ hoàng tử nghe xong nhưng là xanh cả mặt ngươi còn chưa có tư cách nói câu nói này lại là gầm lên một tiếng cổ hoàng tử đã nổi giận lựa giận khiến người mê thất huyết hải lần nữa c u ộ n cuộn v ó n g người trong đó đánh nhau càng ngày càng kịch liệt từng cái cổ thánh vất lạc thiên địa kêu trên từng tòa sơn phong phá thoái đại điệu thoái nước thậm chí xuất hiện đỉnh phong đại thánh ba động cái k bốn đó là năm đỉnh phong đại thánh năng lượng ba động cổ hoàng tử huyết hải thần thông lại kinh khủng đến n ư c này Khôn mở đất đại thánh đôi mắt cũng co lại thành một cái khe hở toàn bộ cánh đồng h o a n g thiên đạo đều tại rung động t i ê n vũ đại lục có linh đến đại thánh đỉnh phong liền mang ý nghĩa nắm giữ phá hủy đại lục thực lực l i ê n đại lục chi linh đều đang rung dậy chôn vùi cổ hoàng tử âm thanh dữ tận văng lên diệp trường ca con người hơi hơi có rút lúc này cổ hoàng tử năng lượng ba động đã có đỉnh phong đại t h á n h thực lực đông vực không gian cũng bắt đầu biến thành từng đạo mắt trần có thể thấy vết tích cổ hoàng tử sau l ư n g huyết hải cũng hóa thành thực thể diệp trường ca nhìn xem trước mặt vô cùng vô tận linh lực hóa thần trên mặt hoàn toàn yên tĩnh bốn ngón tay phá thương khung một đạo thanh âm đầy uy nghiêm vang vọng đông vực diệp trường ca toàn thân đắm chìm trong kim quang phía dưới một đạo cổ phát t ă n g thương kim quang cũng xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt một đạo cực lớn đầu ngón tay từ không trung đe xuống phía trên đường vân cũng có thể thấy rõ ràng tiên vũ đại lục t r u n g quanh tinh thần cũng bắt đầu từ từ dạn n ư ớ cô c năng lượng này đã vượt qua đại thánh liền vô biên vũ trụ hắc á m khí tức cũng bắt đầu thoát đi trong vũ trụ tiên vũ đại lục đã biến thành một khỏa lóng lánh kim sắc q a n g mang tinh cầu ầm ầm một tiếng vang thật lớn chuyển vào tiên vũ đại lục tất cả mọi người trong hai từng cái đại thánh thân mó và xương đúc thành đường ở chỗ này lấy được chú thích chính xác nhất lúc này ngàn ngàn cổ hiếm khi hiện lên đại thế vạn tộc đồng xuất loạn thiên động địa bất luận cái gì nhất tộc hoặc bất kỳ người nào q u ậ t khởi cũng không thể bình tĩnh t ự đại chiến đến bây giờ đã qua bảy giờ liên diệp trường ca đều cảm giác được một tiêu mệt mỏi cực may trí tôn thánh thể khí huyết không ngừng tuần hoàn đủ loại thần thông mới có thể phát huy cổ hoàng tử huyết h ả i cũng biến mất không thấy gì nữa siêu vô số đạo đội quang xuất hiện tại cổ hoàng tử trước mặt lúc này cổ hoàng tử nhìn rất là chật vật một mái tóc vàng nóng biến lộn xộn vô cùng quần áo cũng đều đều phá toái khoe miệng xâm nhiễm l ấ y tí tí vết máu cả ngươi cũng biến thành mất tinh thần không chịu nổi huyết h ả i bị phá đối với cổ hoàng tử bản thân tổn thương thật sự là quá đại tất cả cổ tộc đại thánh cũng đều không thể ngồi nữa xem không để ý tới nhao nhao đi ra che chở như thế nào không chơi nổi ba diệp trường ca lạnh lùng âm thanh văng lên không mang theo một tia cảm tình cổ hoàng tử ngang ngược càn dỡ thời điểm không ai đi ra nói chuyện bây giờ rõ ràng chiến những thứ này cổ thánh không biết xấu hổ xuất hiện diệp trường ca chuyện hôm nay đến đây thì thôi ngươi rời đi thôi một cái người mặc đạo b à o viễn cổ đại thánh mở miệng nói âm thanh không d u n g chất vấn lão cậu cổ hoàng tử đi ra quát tháo lúc ngươi không nói lời nào bây giờ cậy già lên mặt mơ mộng h a o huyền diệp trường ca không chút nào nề mặt cười lạnh một tiếng phía trước đại thánh sắc mặt khó coi không nghĩ tới diệp trường ca lớn lối như thế tiểu bối đừng tưởng rằng thắng nhất thời liền đắc t r í thế giới này so với ngươi tưởng tượng đại muốn chiến liền chiến nói nhảm làm gì diệp trường ca khí thế như hồng trường ca nói đúng muốn chiến liền chiến cần gì phải nhiều lời một đạo vang vọng thiên vũ âm thanh chuyển đến chương ba trăm bảy mươi ba chuẩn đại ế t thánh, thánh cảnh giới trong lúc giơ tay nhấc chân đã có thể hủy thiên diệt điệu thái sơ thánh địa ba vị lao tổ tóc trắng đồng bền tiên phong đạo cốt ánh sáng loe lên ở giữa liền đi tới diệp trường ca bên người lại là mấy đạo trường hồng khắp tất cả thánh địa lao tổ nhao nhao mà tới diệp trường ca thu liễm toàn thân khí tức các liệt chắp tay nói trường ca gặp qua ba vị lao tổ ở giữa lưu tinh nguyên lao tổ khẽ gật đầu trong mắt tràn đầy k i ê u ngạo trường ca không cần đa lễ hôm nay có lao tổ vì ngươi chỗ dựa ngươi đều có thể b u ô n g tay hành động ta thái sơ thánh địa không sợ bất cứ uy hiếp gì diệp trường ca không có chút nào ngoài ý m u ố n lập tức chuyển hướng mấy cái khác lao tổ chắp tay nói đa t ạ các vị lao tổ đến đây trường ca khắc trong tâm khảm quý gia đại thánh cười nói trường ca ngươi không cần phải lo lắng có chúng ta tại ai cũng không thể động vào ngươi ngươi thế nhưng là chúng ta nhân tộc kiêu ngạo quý nha đầu ánh mắt coi như không tệ mấy cái khác lao tổ khẽ gật đầu lúc này cổ hoàng tử bên cạnh một cái kim giáp đại thánh đứng dậy toàn thân khí thế ngưng mà không phát nhân tộc tiểu bối hôm nay ngươi cùng cổ hoàng tử c h i oán chúng ta vốn không nên đúng tay thế nhưng là ngươi tuyệt đối không thể động cổ hoàng tử cổ hoàng tử thân phận tôn quý há lại ngươi có thể g i ế t cái này đại thánh ngữ khí ngạo nghễ không chút nào đem tất cả thánh địa lao tổ để vào mắt lại có một cái nam tử áo đen mở miệng nói hôm nay liền xem như ngươi thắng sau này tự có cổ hoàng tử tự mình đến nhà khiêu chiến lời nói này vừa ra t r u n g quanh lập tức yên tĩnh lại tất cả mọi người nhìn xem diệp trường ca nhìn hắn sẽ xử lý như thế nào người trong bóng tối tộc đại thánh nhớ mày cái này hai tên đại thánh nói không sai thắng t h ì cũng thôi đi nhưng nếu là giết cổ hoàng tử cái kia kết quả có phần quá nghiêm trọng toàn bộ cổ tộc đều phải chấn động vô số tu sĩ vừa lui lui nữa ngoài trăm vạn dặm cũng bị cổ hoàng tử huyết hại cùng diệp trường ca đại hoàng tù thiên trị tàn phá không còn hình dáng đám người tụ tập tại gần tới trong một tòa thành chỉ có thánh nhân vương tự mình hiện hóa chiến trường hình ảnh cái này năm diệp trường ca n h i n thắng nhân tộc thánh tử tưởng thật không thể ba ha ha xem a i còn dám nói nhân tộc ta không tiên h tiêu nhường thái sơ thánh tử thánh tử dạy hắn là người tu sĩ nhân tộc nhìn toàn thân r ụ t hết sôi so hưng phấn từ xưa tộc thiên tiêu xuất thế sau đó nhân tộc liền bị đủ loại t r è n ép là cũng không dám phản kháng ừ nhất thời may mắn thôi thật lấy tộc thiên tiêu không bằng thân lân tử còn không có xuất thủ như hắn xuất thủ diệp trường ca khó khăn có thể chống đỡ thắng lại như thế nào hắn còn dám giết cổ hoàng sao lần này nếu là rút đi mặt mũi đều ném đi được rồi nếu không phải đi ha ha ba cổ tộc tu sĩ cười lạnh một tiếng phía trước người đi ra cửa tộc tu sĩ cũng nói không ra lời tới cục diện bây giờ chính xác khó có thể ứng phó nếu như không giết cổ tộc nhất định sẽ nói diệp trường ca e sợ nếu như giết cái này một khi động thủ liền sẽ dây dưa cơ hồ tiên vũ đại lục tất cả đại thánh cổ tộc còn có mấy cái lao yêu quái chưa từng xuất thế nếu như bọn hắn xuất thủ ai có thể ngăn cản tất cả mọi người nhìn c h ầ m c h ầ m diệp trường ca nhìn hắn như thế nào quyết đoán diệp trường ca một thân khí tức nội liễm phong độ nhanh ẹ n ế u không phải đầy đất khe danh cùng trong không khí mùi màu tươi chỉ sợ sẽ là một bộ duyên dáng h ì n ảnh hai mắt hơi hơi giật giật lưu tinh nguyên lão tổ truyền đông nói trường ca bây giờ thắng liền thôi nếu là lại nổi lên g ọ n sóng đó đúng là một hồi đại chiến diệp trường ca nghe song lông mày hơi hơi ngưng lại lưu tinh nguyên lão tổ tiếp tục truyền đông nói hết thẻ t ù y ngươi xử trí muốn chiến liền chiến lão tổ yên tâm hôm nay liền xem như chuẩn đế xuất thủ cổ hoàng tử hắn phải chết diệp trường ca ánh mắt lạnh nhạt lưu tinh nguyên lão tổ toàn thân chấn động lập tức khép cười một tiếng xem ra chúng ta là giả thận rồi trường ca cứ việc đậu thủ lưu tinh nguyên lão tổ toàn thân đạo báo lắc lư chung quanh hư không cũng hơi hơi r u n động các lao tổ thấy thế ánh mắt cũng hơi co r ụ t lại liếc nhau trong nháy mắt hiểu ra v ơ i anh bốn phía đã dạn nước đại địa lại chìm xuống lần nữa mấy phần cổ tộc đại thánh thấy vậy nội tâm cũng là chầm xuống động thủ song phương đều phải gánh chịu kết quả bọn hắn cũng hy vọng g i à n xếp ổn thỏa kim giáp đại thánh núi mày không biết trong tộc những lao giả kia có hay không ra tay diệp trường ca cả người giống như một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ khí thế như hồng sắc ý đóng băng hư không a cổ hoàng tử muốn ta liền có thể ta muốn giết hắn lại không được các ngươi nói đánh, là đánh nói không đánh sẽ không đánh hôm nay vô luận ai tới cũng không thể nào cứu được ngươi bệnh dứt lời vê anh nhân tộc đại thánh khí thế cùng một chỗ phát ra trăm vạn dặm nhiều đám mây đều bị đổi tàn ra trong nháy mắt sáng lên kim giáp đại thánh cùng khác cổ tộc thánh nhân sắc mặt khó coi vô cùng h ừ ta cổ tộc vô địch thiên hạ chưa từng từng sợ t r u n g quanh trong hư không thoáng hiện một láo giả láo giả cơ thể cầu lũ làn da khô cạn nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi quỷ thiên đại thánh lưu tinh nguyên lão tổ ánh mắt ngưng lại quỷ thiên đại thánh là cổ tộc danh khí lớn nhất đại thánh là danh khí mà không phải thực lực bởi vì quỷ này thiên lão tổ thị sát thành tính đã từng sinh sinh huyết tế năm gia tộc lớn chỉ vì tế luyện chính mình đã binh cổ tộc tất cả đại thánh nhìn thấy quỷ thiên láo tổ xuất hiện sắc mặt vui mừng cổ hoàng tử nhìn thấy quỷ thiên đại thánh xuất hiện thái độ cũng tôn kính đứng lên quỷ thiên tiền bối lần này làm phiền ngài không sao ta cổ tộc cũng không phải bọn hắn có thể khi dễ kim giáp đại thánh âm thanh lạnh lùng nói diệp trường ca quỷ thiên tiền bối tự mình xuất hiện ngươi còn muốn tiếp tục không quỷ thiên đại thánh nhìn xem diệp trường ca k h ỏ miệng hơi lộ ra vẻ tươi、cười. chỉ là cười so với khóc còn khó coi hơn hắn thẳng như nói tiểu tử ngươi rất không tệ Có t h thắng ể ta c ổ tộc h à n g tử, bất quanh hư không i quần n chuyển i i n vô đến hít vào khí lạnh âm thanh kim giáp đại thánh cũng lây mẩn cả người chung quanh đại thánh cũng đều lộ ra thân sắc bất khả tư nghị hắn điên rồi tất cả thầm nghĩ nói diệp trường ca bên cạnh tất cả nhà tất cả thánh địa lao tổ cũng đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tự a hồ i hoài nghi mình nghe lầm trầm m ặ t p h ú t chốc quý gia hồng quang đ ầ y mặt lão giả cười lớn một tiếng h ả o t i ể u tử không hổ là ta con rể của quý gia lão phu hôm nay liền muốn cùng người phong thượng một điên quỷ thiên đại thánh nụ cười dần dần biến mất âm thanh giống như tháng chạp hàn phong xem ra nhiều năm qua đi thế hệ trẻ tuổi đã quên đi rồi lão phu danh hảo nói xong toàn thân khí thế hướng diệp trường ca đỉnh trở về hai cố khí thế trên không t r u n g chạm vào nhau bắn tung tóe ra hỏa hòa con mang ầm ầm hoa nguyên toàn bộ bị chia làm hai khối diệp trường ca ánh mắt lạnh lẽo chuẩn bị đập thủ nhưng mà chiến trường đột nhiên xuất hiện phe thứ ba khí tức k h ô n thác đại thánh ba k h ô n thác đại thánh khí tức nhu h ò a mà nhẹ nhàng tạm thời ngăn trở song phương đọc sức các vị đạo hữu các vị đạo hữu đều bất giận có thể nghe lão phu một lời a âm thanh hiền lành không mang theo một tiên ộ khí hoa nguyên bên ngoài tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng lần nữa triệt thoái phía sau nhìn thấy khôn thác đại thánh lại tới hẳn cái này cũng muốn thỏ một chân bảo cái này khôn thác đại thánh nếu không phải là thực lực cường hãn sớm đã bị đánh chết ai không thể nói như thế khôn thác đại thánh vẫn là rất ôn hòa ta phía trước còn gặp qua hắn mỗi cái một cái người bình thường tiểu cô nương chơi đ ù a nhân ra nhưng không có khác đại thánh vanh vá hung hăng thật hay giả cùng người bình thường chơi đ ù a Quỷ thiên đại thánh nhìn xem trong chiến trường ở giữa k h ô n thác đại thánh không nhịn được nói k h ô n mở đất l ã o quỷ ngươi lại tới làm gì k h ô n thác đại thánh cười ha hả nói quỷ thiên đạo hữu ngươi lệ khí quá nặng à, vẫn là bình tâm t ĩ n h khí tốt nóng giận hại đến thân thể à. quỷ chơi lạnh hư một tiếng ngươi muốn làm gì cái này k h ô n mở đất lao đầu tạo bà tinh xương hảo cũng không phải bây giờ mới có tại hắn cái kia thời đại liền đã vang vọng thiên h ạ pham la bị hắn khuyên cáo cuối cùng không có ngừng tay không đánh. hơn nữa cuối cùng không chết cũng bị thương k h ô n thác đại thánh phảng phất không nhìn thấy quỷ thiên nóng nảy n g ư ớ khí tiếp tục không nhanh không chầm nói đạo hữu người ta một cái số tuổi người vẫn là hỏa khí lớn như vậy chúng ta thành đế vô vọng chém chém giết giết vậy cũng là chuyện của người tuổi trẻ chúng ta cũng là đại thánh thế gian này còn rất nhiều chưa từng thấy qua cảnh trí người ta ngày nào đột nhiên vẫn lạc h ả không đáng tiếc k h ô n thác đại thánh lại là một hồi thuyết phục d i ệ p trường ca đều nghe đau đầu tu sĩ tu luyện lịch thiên mã đi câu trương sinh liều mạng vận bại vạn hối hận tung thiên địa sụp đổ tan i ệ m trường tồn tung vạn vật tan lụi Ta đây ạ o bất diệt. đ là diệp trường cao ý chí kiên định cũng là số đông tu sĩ suốt đời truy cầu thế nhưng là cái này k h ô n t h á c đại thánh lại không giống bình thường không thèm nghĩ nữa như thế nào chiến thiên đấu địa tìm kiếm đột phá cơ duyên mà là tại hồng trần trò chơi tung hưởng nhân sinh ủy thiên r a mặt cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ sắc mặt âm trầm không chắc ngươi không cần nhiều sen vào chuyện bao đồng không mở đất lại lần nữa mở miệng đạo hữu thân là đại thánh tốt tắc thì che chở một phương ác tắc thì tàn sát thiên hạ sức mạnh đã vượt qua thế giới cực h ạ n các vị đang ngồi ở đây cũng là mấy ngàn năm qua tiên vũ đại lục người nổi bật một khi đậu không nói toàn bộ đại lục tối thiểu nhất đông v ự c thì sẽ không lại tồn tại chúng ta coi như không thể giữ gìn đại lục bình tĩnh cuối cùng không thể đi tùy ý hủy hoại a hy vọng các vị nghĩ lại không thác đại thánh nói xong cũng đứng ở một bên tiên tinh chờ đợi vượt ngoại trong thành trì tu sĩ nghe này một lời trong lòng ngầm sinh bội phục không thác đại thánh vì tiên vũ đại lục thực sự là tận tâm tận lực đổi thành cái khác đại thánh căn bản sẽ không tới tranh đoạt vũng nước l ụ c này quỷ t i ê n tính tình lương bạc đương nhiên sẽ không quan tâm chúng sinh diệp trương ca đạo nếu như thế vượt ngoại tinh không một trận chiến quỷ t i ê n lão quỷ ngươi có g á n không hừ tiểu tử hy vọng ngươi sẽ không hối hận quỷ thiên giữ tận nợ nụ cười không mở đất gặp song phương thể phải đánh cái ngươi chết ta sống chỉ có thể thở dài nói diệp thánh tử cũng có gió lớn độ người sau này nhất định có thể bay lên cửu tiên h đa t ạ diệp trường ca hơi hơi chắc tay lập tức thân ảnh như điện hành tự bí bộc phát cả người xông phá đại lục khí tầng tiến vào vông ngân tinh không sau lưng tất cả ra lão tổ nhao nhao đội kịp quỷ thiên đại thánh mấy người cũng đều biến mất không thấy sau một lát trên cánh đồng hoang cũng chỉ còn lại k h ô n thác đại thánh một người nhìn xem cảnh hoàng tàn khắp nơi đông vực hoa nguyên k h ô n mở đất lẩm bẩm tội gì tới quái t r u n g quanh trong hư không ẩ n t à n g đại thánh nhao nhao phóng tới tinh không thấy thánh chiến tiên bốn tiên vũ đại lục bên ngoài m ê n mông vô ngần trong vũ trụ từng cái mỹ lệ tinh cầu treo ở tấm màn đen phía trên cấu thành một bức bức họa xinh đẹp theo diệp trường ca đám người tiến vào trong tinh không bình tĩnh cũng bị đánh vỡ đợi sau lưng tiên vũ đại lục biến thành to bằng hạt bụi lúc diệp trường ca ngừng thân hình quay đầu nhìn lại quỷ thiên bọn người ngay tại vạn trượng bên ngoài trong hư không đứng yên đám người dần dần trầm mặc ở đây không có ai quái dày có thể tùy ý xuất thủ trước hết là giết ngươi lại chém cổ hoàng tử diệp trường ca một tiếng quát lớn lập tức cả người liền xông ra ngoài trực chỉ quỷ thiên đại thánh toàn bộ tinh không cũng đều bắt đầu nổi lên v n sóng hừ tự tìm cái chết quỷ thiên nhãn thần âm v lạnh lẽo hai tay như mực xé rách hư không h ư ớ n g về diệp trường ca bắt tới vê anh một tiếng vang thật lớn hai đạo nhân ảnh bay ra diệp trường ca toàn thân long tượng tế b à o k í c h phát s o n g quyền giống như thần kim giống như c n g rắn lần lượt đánh vào quỷ thiên trên thân thể hai người lần nữa đụng nhau đồng thời bay ngược ra ngoài đám người còn lại tại diệp trường ca cùng quỷ thiên lão tổ động thủ nháy mắt cũng bạo phát đại chiến kịch liệt ầm ầm một đạo lại một đạo chiếu sáng tinh không thần thông công pháp tại trong vũ trụ hung hăng đụng vào nhau b ộ c phát ra kịch liệt ánh sáng nơi xa vẫn như cũ có ẩn tàng đại thánh hai không muốn rút quý gia lão tổ đối đầu chính là kim giáp đại thánh hai người đều hiện hóa ra trăm vạn trượng pháp tướng quý lao tổ pháp tướng toàn thân thần quang lưu t r u y ề n l á n r a tựa như thần kim đồng dạng lập lẹ nhàn nhạt lộng lẫy mà kim giáp đại thánh pháp tướng cũng là người khoác kim giáp đạo vận ngưng kết hai người tại một vùng không gian bên trong hung hăng đụng nhau lưu tinh nguyên lão tổ truyền âm nói trường ca tất nhiên sự tình đã dặn này ngươi bây giờ liền đi chém giết cái kia cổ hoàng tử quỷ này thiên đại thánh giao cho ta diệp trường ca hơi chút suy tư mở miệng nói lão tổ cẩn thận một chút thoại âm rơi xuống diệp trường ca đã chỉ xông trong chiến trường cổ hoàn g mà đi tự tìm cái chết quỷ thiên đại thánh đang muốn ngăn cản lưu tinh nguyên ngăn ở trước người hắn quỷ thiên đối thủ của ngươi là ta quỷ thiên toàn thân khí thế bộ phát lan đi lưu tinh nguyên không sợ hai chút nào k h c đại thánh cũng tìm được đối thủ của mình riêng phần mình bắt đầu chiến đấu toàn bộ chiến trường chiếm giữ vũ trụ minh mông ước vạn dặm chi、rậu. dầm dầm dầm t r u n g quanh tinh thần cũng đều bị kinh động có đại lục khác đại thánh cũng âm thầm nhìn trộm diệp trường ca toàn thân quan g mang lợn ư lờ dưới chân thần văn bục phát toàn lực thôi động hành tự bí cổ hoàng tử thân ở cổ tộc trận doanh trung tâm lúc này bên cạnh chỉ có một cái cô gái áo lam trong n o n nhìn thấy diệp trường ca không ngừng ép tới gần thân ảnh cổ hoàng tử cũng chật vật lưu lại chỉ là diệp trường ca tốc độ thật sự là quá nhanh nửa đường tuy có các đại thánh cách trở nhưng đều bị hắn cưỡng ép đánh văng ra cổ tộc đại thánh trên tổng thể so với nhân tộc hay là muốn thêm ra không thiếu nhân tộc bên này trừ bỏ diệp trường ca hết thể mới có mà cổ tộc bên kia trừ bỏ cổ hoàng tử cùng cô gái áo lam vẫn có hai mươi tên đại thánh âm thầm còn không biết có bao nhiêu đại thánh sẽ ra tay tất cả ra lão tổ cơ bản thượng đô là tại lấy một trọi hai thậm chí lấy một ba chiến đấu mặc dù mười phần khổ cực nhưng mà còn miễn cưỡng chịu được được sau một quãng thời gian liền không nói được rồi lưu tinh nguyên cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại quỷ thiên đại thánh bị thua cũng là chuyện sớm hay muộn lúc này diệp trường ca chỉ cần dành thời gian đánh giết cổ hoàng tử đám người còn lại liền vô tâm tài chiến năm diệp trường ca còn đang không ngừng tới gần cổ hoàng tử cổ hoàng tử thậm chí c hoàng thậm tử ở đây đã rời xa trung tâm chiến trường chỉ có thể đại khái cảm thấy chiến trường đạo pháp thần thông bạo tạc cùng ba đậu chết diệp trường ca mày kiếm ca vút toàn thân sát khí lâm nhiên lúc này hắn cách cổ hoàng tử còn có mười vạn dặm xa bất quá hắn hai ngón nhắm ngay cổ hoàng tử bỗng nhiên đâm một cái một đạo kiếm quang trong nháy mắt xuất hiện chiếu s á n g trăm vạn dặm đen như mực vũ trụ thảo tự kiếm quyết cổ hoàng tử tâm thần rung động hai tay tế ra một t r ư ơ n g ký tự ngăn tại sau lưng bên người cô gái áo lam cũng cánh tay ngọc v u ngẩy chung quanh vạn dặm không gian tạo thành một mảnh màu lam nhạt màn nước vê anh s ắ c bén kiếm quang đụng vào màn nước phía trên một đạo toàn thân ngân bạch cựu diệp kiếm thảo p h ù hiện ở hư chín mảnh dài diệp như kiếm quang hoa lưu truyền ở giữa tinh không đều bị cắt ra từng đạo kẽ hở、đại、đạo cũng bắt đầu sụp đổ nữ tử sắc mặt chấp chung quanh thời không liền đại đạo đều bị ngăn、cách. theo màn nước bị triệt để phá vỡ nữ tử nhịn không được phun ra một n g ụ m màu tươi sắc mặt lần nữa tái n h ậ t mấy phần cổ hoàng tử trong mắt đã có sợ hãi hiện lên toàn thân đều đang k h é run trước người không chỉ tế ra thần bí ký tự còn lấy ra một đống lớn tấm chắn cổ định thần k í n h bảo đăng kiếm quang phá vỡ màn nước không giảm mảy may, may sắp bén vẫn như c ũ n bổ về phía cổ hoàng tử cô gái áo lam không nghĩ tới kiếm quang khủng bố như thế trong mắt thần sắc phức tạp hiện lên ngắn n g i do dự một chút lập tức há mồn phun ra một mụn tinh huyết trong tay pháp quyết xoay tròn thùy mạc thiên hoa trọng thủy giới vực theo pháp quyết rơi xuống nữ tử tử phủ bên trong một đầu màu xanh đậm trường hà lao vùn vụt mà ra trường hà chừng ngàn dặm rộng lớn bay ra sau đó vờn quanh nữ tử c ù n g cổ hoàng tử tạo thành một cái cực lớn thủy cầu diệp trường ca lúc này khoảng cách thủy cầu hẹn vào dặm bước ra một bước hành tự bí bộc phát cả người liền đi tới thủy cầu phía trên diệp trường ca nhiều hứng thú nhìn xem xanh đậm thủy cầu bên trên lóe lên điểm điểm hát sắc quan mang càng l à tại quỳ thủy thần thông bên trong luyện vào cựu thiên trọng thủy quỳ thủy thần thông vốn là biến hoa khó lường hơn nữa lực phòng ngự kinh người mà cự thiên trọng thủy thì càng không đơn giản đây chính là so thần kim còn vật chuyên u ô n là viễn cổ thái âm đại đế luyện chế thần thủy một trong lấy từ c ử u thiên bụi trần tại thái âm đế trong nước thai n g ẽ n mà ra một giọt c ử u thiên trọng thủy đều so phổ thông tinh thần muốn trầm trọng hơn nữa còn có cường đại ăn mòn năng lực liên đại đạo trái cây đều có thể ăn mòn bây giờ loại vật này đã t u y ệ t tích chỉ có tại thượng cổ động phủ trong di tích có thể tìm được một chút điểm không nghĩ tới cổ hoàng tử thị nữ bên người lại có hơn nữa nhìn bộ dáng đã rất tiếp cận hoàn trình một g ọ t thực sự là tài đại khí thô diệp trương ca ánh mắt suy nghĩ thảo tự kiếm quyết đã rơi vào thủy cầu phía trên ầm ầm cả hai c h ạ m vào nhau cũng không có phát sinh trong tưởng tượng nổ lớn âm thanh ngược lại lẫn nhau ràng co trăm vạn dặm không gian lập tức ngưng trệ một cố làm người ta kinh ngạc sức mạnh chuyển ra tới thủy cầu cùng kiếm quan g tiếp xúc chỗ pháp tác cũng bắt đầu và ặ mèo từng đợt gợn sóng tại thủy cầu mặt ngoài dạo d ự n kiếm quan g cũng phát ra nhỏ xíu từ từ âm thanh một cái có thể chặt đứt thời không cắt ra vũ trụ một cái có thể thôn vệ lạ quả đại đế t h â n luyện cả hai c h ạ m vào nhau khó phân cao thấp đương nhiên thảo tự kiếm quyết cực hạn diệp trường ca còn không có phát huy ra mà cựu thiên trọng thủy cũng chỉ có tiếp cận một giọt như thế rằng co ba hơi đi qua một điểm thật nhỏ quang mang xuất hiện tại cả hai tiếp xúc chỗ rất nhanh quang mang trở nên sáng lên nửa hơi không đến trăm vạn dặm bên trong đều bị chiều sáng mà quang mang vẫn còn tiếp tục khuếch tán diệp trường ca cũng xuống ý thức dịch ra ánh mắt nơi xa đại thánh chiến trường đánh thẳng thiên hôn địa ám thời điểm có người kinh nghi nói đó là cái gì tất cả mọi người quay đầu nhìn lại quang mang đã lan tràn tới ở đây bất quá rất nhanh liền không đang khuếch tán đột nhiên mảnh này ước vạn d i m dài rộng tiên vũ tinh vực khẽ r ù lên d a n h long long long một hồi hụy diệt bạo ngược khí tức từ thủy cầu cùng kiếm quang tiếp xúc chỗ v ư n g thả ra tới diệp trường ca sắc mặt biến hóa thân ảnh biến mất tại chỗ lập tức vừa mới đứng yên chỗ đã bị quan g mang thốn vệ diệp trường ca xuất hiện tại bên ngoài và dặm trong mắt hiện lên chế cực nóng chi sắc mà quan g mang cũng không có ngừng như c ũ tại không ngừng quyết tán trăm vạn dặm bên trong tất cả tiếp xúc tinh thần đều hóa thành bờ miệng phiêu tán tại trong vũ trụ mà đổi thành một nơi song phương đại thánh đều ánh mắt nghiêm trọng không biết xảy ra chuyện gì oanh minh kéo dài đến nửa phút đám người chỉ cảm thấy nơi xa truyền đến một cỗ tĩnh mịch cùng khí tức hủy diện quỷ thiên đại thánh thần sắc lo lắng cổ hoàng từ đâu chung q u n cổ tộc đại th lưu tinh nguyên thân ảnh hiện lên quần áo đã có chút lộn xộn k h í tức cũng bắt đầu chập trùng hắn liếc mắt nhìn diệp trường ca rời đi chỗ thân ảnh v ọ t tới chương ba trăm bảy mươi sáu lam nhan quỷ thiên nhìn xem lưu tinh nguyên động tác cấp tốc đi theo đám người cũng là vừa đánh vừa lui hướng về diệp trường ca phương hướng chạy tới lưu tinh nguyên trước hết nhất đổi tới quỷ thiên theo sát phía sau đám người cũng đều lục tục no ngoe đổi tới t r u n g quanh hoàn toàn tính mịch liền một tia sáng cũng không có quỷ thiên đại thánh thần thức dọ vào trong đó cũng trong nháy mắt bị còn sót lại kiếm mang cùng ăn mòn chi ý cho bụi lưu tinh nguyên đang lo lắng c o nên đi vào hay không xem xét lúc bên cạnh không gian một trận rung động kim quan g sáng lên diệp trường ca thân ảnh xuất hiện tại lưu tinh nguyên trước mặt lúc này diệp trường ca quần áo thoáng lộn xộn hai ngón phía trên cũng biến thành một mảnh đèn k h ị t một c ô manh liệt ăn mòn chi ý dọc theo đầu ngón tay trên mạng lan tràn bất quá tại cổ tay chỗ bị diệp trường ca áp chế trường ca ngươi không sao chứ l ư u tinh nguyên vội vàng hỏi không sao diệp trường ca trả lời một câu ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước trong vạn dặm hư vô không gian đó là trung tâm chiến trường kiếm mang vẫn như cũ tồn tại trọng thủy cũng ở trong đó u y thiên đại thánh ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm diệp trường ca tiểu tử cổ hoàng tử ở nơi nào đám người cũng đều nhìn về phía diệp trường ca diệp trường ca sắc mặt bình tĩnh chỉ vào trước mặt sụp đổ hư không nói h ắ n ở ngay chỗ này ngươi đi vào tìm xem một chút nói không chừng còn có thể tìm được thi thể nguyên vẹn hoa đám người một mảnh yên lặng cổ hoàng tử chết h ừ mơ tưởng lựa bịp lao phu lam nhan điện hạ tự mình xuất thủ sao lại nhường ngươi được như ý ủy thiên đại thánh gương mặt không tin lam nhan đám người lần nữa xôn xao lam nhan cũng là cổ tộc hoàng nữ bất quá làm người đĩa thấp ngoại trừ cổ tộc đ những người còn lại cũng không biết sự tồn tại của nàng u y thiên thoại âm rơi xuống bên cạnh không gian liền nổi lên vận sóng lập tức lam nhan cùng cổ hoàng tử thân ảnh chậm rãi hiện lên t mọi người thấy bộ dáng của hai người sau đó đều hít vào một ngụm khí lạnh lam nhan mái tóc màu xanh lung tung tròn tại trên vai một chương xinh s ắ n gương mặt bởi vì đau đớn mà thoáng v ậ t mèo quần áo trên người cũng tận số vỡ vụn bất quá màu lam nhạt hộ thể cơ ư n g khí ngược lại là phòng ngừa đi hết đứng tại ở ngoài ngàn dặm đám người vẫn như cũ có thể cảm giác được tại trong cơ thể nàng tàn phá bừa bãi kiềm khí khoe miệm cũng mang theo một vệt máu bất quá nàng thương vẫn là nhẹ. cổ hoàng tử cả người đều lâm vào hôn mê nếu như không phải lam nhan pháp lực trèo trống hắn đã sớm rơi xuống tại trong vũ trụ toàn thân cũng là vết máu nếu không phải là cảm giác khí tức tất cả mọi người nhận không ra hắn phân bụng một cái miệng máu cơ hồ khiến hắn đứt thành hai đoạn trên thân áo giáp tiêu thất quần áo cũng cùng huyết nhục hóa thành một đoàn phân biệt mơ hồ lam nhan cầm trong tay cổ hoàng tử giao cho quỷ thiên phía sau liếc mắt nhìn chằm chằm diệm trường ca hướng về phía quỷ thiên đại thành nói cổ hoàng tử nhân tình ta đã trả cáo tử nói xong cũng phải lý khai quỷ thiên đem một đống lớn không biết tên thần dược thánh tử trong miệm nhét tuy ý gọi gật đầu cũng không để ý tới lam nhan diệp trường ca ngược lại là cũng không ngăn cản hắn bây giờ đối với nữ tử này sinh ra hiếu kỳ nếu không phải là lam nhan dưới sự khinh thường đạo thảo tự kiếm quyết đi lực tuyệt đối sẽ không bị thương thế nặng như vậy đột nhiên một cỗ xa lạ khí tức xuất hiện tại m ộ n phía diệp trường ca khẽ cho mày lam nhan càng là gương mặt xinh đẹp c ă n g cứng quát lớn vương phong n g ư ờ i giám lập tức cả người hóa thành một đạo quang ảnh xông vào sụp đổ hư không diệp trường ca biểu lộ phong phú cái này gọi vương phong cổ tộc thiên t ê u ngược lại là có ý tứ hắn thế mà len lén lẻn vào hư không muốn lấy đi l a m nhan cựu thiên trọng thủy cùng diệp trường ca một t i a kiếm mang không nghĩ tới ngay tại hắn đi vào mùa s á t na trọng thủy cùng kiếm mang lần nữa bục phát lúc này mới kinh động đến đám người nguyên lai vương phong đã sớm ở một bên nhìn trộm nhìn thấy lam nhan trọng thủy huy lực mạnh mẽ diệp trường ca kiếm pháp cử thế vô s o n g hắn liền muốn muốn cướp đoạt trọng thủy chiếm thành của mình thuận tiện chấn áp một t i a kiếm mang phân tích ra diệp trường ca kiếm pháp khuyết điểm không nghĩ tới thực lực của hai người nằm ngoài sự dự liệu của hắn còn không có thành công liền bị người phát hiện theo lam nhan thân ảnh tiến vào không gian lần nữa bạo động đứng lên vài tiếng trầm chính là vương phong trung nguyên vương ra thiếu chủ vương phong bay ra ngoài sau đó như không có chuyện gì xảy ra lắc lắc cánh tay cười nói các vị không nên hiểu lầm ta chỉ là đi ngang qua diệp trường ca nhìn hắn một cái tiếp đó liền thu hồi ánh mắt đây chính là cựu diệp kiếm cỏ kiếm chiêu làm sao có thể bị hắn phá giải vừa mới hắn cùng với lam nhan đấu thời điểm cũng cảm giác được có khí tức giấu ở chung quanh cho nên lưu lại mấy phần lực hiện tại xem ra người trong bóng tối chính là cái này vương phong thành đế giả không người nào là đỉnh tiên lập địa không sợ hãi còn cần đến làm cho loại thủ đoạn thấp hèn này không sợ đạo tâm có thiếu diệp trường ca tín nhiệm rất kiên định vạn đạo tại ta dưới chân quét ngang vũ trụ trước thực lực tuyệt đối bất kỳ âm như quỷ kế gì cũng là chê cười loại tiểu nhân này cũng xứng x n g có đại đế chi tư vương phong cười n h ạ t nói diệp thánh tử thực lực quả nhiên cường đại tại hạ bội phục ngày khác như tấn thăng đại thánh hạ không sánh vai c h u ẩ n đế nam đám người lúc này mới chú ý tới diệp trường ca bây giờ còn chưa phải là đại thánh không phải đại thánh liền có thể nghiền ép phổ thông đại thánh nếu là đột phá đại thánh năm đám người không dám tiếp tục nghĩ vương phong trong lòng cũng có chút kiếm kỵ chúng ta đối với mình vẫn là rất rõ ràng ít nhất ta không thẹn đang âm thầm nhìn t r ộ n thậm chí làm hết thẻ trơ chẽn sự tình vương phong sắc mặt lập tức khó coi lúc này lam nhan cũng thu cựu tiên trọng thủy đi ra vừa vẫn nghe được diệp trường ca lời nói đôi mắt đẹp sáng lên tán dương diệp thánh tử nói rất hay ta cũng khinh thường loại tiểu nhân này hành vi hôm nay có nhiều đất tội đúng là bất đắc dĩ tất nhiên ân tình đã còn người khác sinh tử cùng ta lại không liên quan ta đối nhân tộc cũng không ác ý ngày sau nhất định sẽ đến nhà b á i phỏng bày tỏ h y nấy lam nhan mặc dù rút cổ hoàng tử một lần diệp trường ca nhưng không có đem nàng chém giết ý tứ có thể là thái âm đại đế cựu tiên trọng thủy nguyên nhân lại thêm khương đ ỉ n h đ ỉ n h cũng là thái âm chi thể diệp trường ca hơi hơi c h ắ t tay lam nhan thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa lúc này cổ hoàng tử đã tỉnh lại nhìn xem lam nhan rời đi hắn cũng vô pháp ngăn cản chỉ có thể quay đầu đối với sắc mặt khó coi vương phong nói vương minh hôm nay ngươi giúp ta trừ bỏ diệp trường ca ta năm cổ hoàng tử bờ môi nhúc đích câu nói kế tiếp rõ ràng là cách không truyền âm vương phong nghe xong cổ hoàng tử truyền âm ánh mắt sáng lên ngươi nói thật là vương minh yên tâm ta lấy ra phụ danh hào phát thiện không hư giả t u t ta đồng ý vương phong ánh mắt lấp lóe cổ hoàng tử đối với hư không lần nữa truyền âm thần lân tử cùng thần lân nữ thân ảnh cũng nổi lên không thì ổ c ổ khí tức gâm thầm ba động một chút lại lần nữa yên lặng như thế cổ hoàng tử minh lộ vẽ bỏ ra một loại nào đó đ ạ i giới đổi lấy ba người trợ giúp ba người quay đầu nhìn d i ệ p trường ca sắc mặt khó coi bầu không khí lần nữa lặng yên ngưng kết chương ba trăm bảy mươi bảy thần h ỏ a chân ôn các người muốn lấy nhiều lần thiếu thần lân tử thần sắc lạnh nhạt ánh mắt n ặ n nế âm thanh giống như vạn niên hà băng cổ hoàng tử lấy ra để cho chúng ta động tâm đồ vật chúng ta mới nguyện ý xuất thủ nếu như các ngươi có thể lấy ra thứ càng tốt ta tự nhiên sẽ dừng tay ta tự nhiên khinh thường với lấy nhiều kỹ giết hắn diệp trường ca một mình ta là đủ l ư u tinh nguyên sắc mặt tâm trầm diệp trường ca mặt không đ ổ i sắc âm thanh bình tĩnh nói lão tổ yên tâm bọn hắn coi như cùng tiến lên ta cũng không sợ hãi vương phong nghe xong lời này sắc mặt tâm trầm vô cùng nói khoác không biết ngượng hắn thừa nhận diệp trường ca rất lợi hại bất quá hắn cũng có lòng tin cùng đánh một trận bây giờ diệp trường ca lại nói ba cái thiên tiêu cùng tiến lên hắn cũng không sợ lưu tinh nguyên nhìn diệp trường ca một mắt trầm giọng nói trường ca ngươi phải cẩn thận lao tổ yên tâm ta minh bạch diệp trường ca khẽ gật đầu cả người liền tản mát ra kiếm ý sắp bén chỉ xông ngoài vạn giảm thần lân tử bằng người thần lân tử thấy thế tiến lên một bước toàn thân cũng trải rộng phù văn thần bí các ngươi không nên đ h ú n g tay đây là ta chiến đấu vương phong lui ra phía sau một bước lời nói chuyện thần lân nữ lại khuyên can c a c ca người này chiến lược kinh người chúng ta vẫn là liên thủ a thần lân tử lạnh dên một tiếng cử một mình ta là đủ nói xong cũng bước ra một bước phóng tới diệp trường ca chiến đấu lần nữa bộc phát đám người lại tìm đến vừa rồi đối thủ tiếp tục đại chiến diệp trường ca khí thế nhìn chằm chặp cổ hoàng tử s á c ý đem hắn bao phủ mà cổ hoàng tử cũng chỉ có thể thành thành thật thật ở tại thần lân nữ cùng vương phong bên cạnh thần lân tử cùng diệp trường ca ngay tại trăm vạn dặm trong không gian triển khai va chạm ầm ầm một tiếng vác rội thần lân tử bạch quang lóe lên nắm đấm cùng diệp trường ca ra chỉ lục đạo luân hồi nắm đấm đụng vào nhau hai người sắc mặt cũng là biến đổi diệp trường ca chấn kinh tại thần lân tử nhục thể không tầm thường thế mà viễn siêu cổ hoàng tử cách hắn cũng không phải quá xa